Chương 1104 hang món lợi nhỏ tiện nghi thiệt tỏi lớn chương 1104 hang món lợi nhỏ tiện nghi thiệt tỏi lớn quản lý linh dược người có, Lục Thần lại chỉ vào một cái phương hướng nói chăn thả cần hai ba người, sau đó muốn đi chăn thả người đứng ở cái chỗ kia đi. Ta đi chăn thả, ta đi chăn thả. Lục Thần lời còn chưa dứt, muốn chăn thả nhau nhau xếp hàng, không đến một khắc đồng hồ, 20, không không không chăn thả người liền có, rất nhiều người đi chậm rãi đều không thể chen đến chăn thả trong đội ngũ. Nhìn thoáng qua chăn thả người, Lục Thần lại đối còn lại 270 không không không đệ tử tạp dịch nói các ngươi những người này toàn bộ đều đi khai khẩn đồng ruộng, trồng chọn đồ ăn. Là, còn lại linh mệnh, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có nguồn nước, ba loại trong công việc, khai khẩn đồng ruộng trồng chọn lương thực cùng rau quả là thoải mái nhất. Lục thần lại nói tiếp, trừ làm việc, các ngươi còn cần vì ta lập một cái truyền tục điện mỗi ngày thành kính lây bái. Không có vấn đề. Đám người cảm kích lục thần cho bọn hắn so thiên kiếm tông đáy ngộ rất cao, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Lục thần khẽ gật đầu, chỉ vào bên cạnh Chí nghĩ nói quản lý linh dược người về sau do hắn quản chế, hiện tại có thể cùng hắn đi nhận lấy các ngươi tháng thứ nhất tiền lương. Là, một vạn người cung kính nói. Lục thần lại đối Chí nghĩ nói ngươi trước dẫn bọn hắn đi đăng ký tạo sách, cấp cho tiền lương, bàn giao làm việc chi tiết, sau đó dẫn bọn hắn ở lại. Tiểu nộ minh mạch. Chí nghĩ đạo, sau đó mang theo một vạn người rời đi. Chí nghĩ dẫn người chân trước đi, lục thần một cái ý niệm đem 20. Không không không chăn thả người đưa đến toàn bộ thế giới chung ngoại vi hoàn cảnh tu luyện kém xa trung ương sơn mạch. Vất quá, đáng người vị trí bốn bề toàn núi, thích hợp nuôi nốt động vật. ngoài núi là nhìn không thấy bờ thẳng nguyên. ở giữa, một dòng sông lớn và mấy chục đầu sông lớn giao hội trong đó. nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, chân hà hai bọn người có chút nhộn. bọn hắn tưởng rằng tại trung ương sơn mạch chân hà, không ngờ rằng lục thần đem bọn hắn đưa đến loại địa phương cất chim cũng không có này tới. một thanh niên hỏi, lục thiếu hiệp, nơi đây là nơi nào? lục thần nói thế giới chi bắc. vừa rồi cái chỗ kia đâu? thanh niên lại hỏi. thế giới trung ương. lục thần trả lời. thanh niên nghi ngờ nói ngài vì cái gì đem chúng ta để ở đây đến? Tự nhiên là chăn thả, nơi này thích hợp nhất chăn thả. Lục Thần Đạo. Trong đám người một cái thất trọng võ sĩ cảnh thanh niên lớn tiếng hỏi, Lục thiếu hiệp, thế giới trung ương cũng có thể chăn thả, ngài vì cái gì không để cho chúng ta ở chỗ đó chăn thả? Lục Thần nghiêm mà nói, thế giới trung ương dùng để chăn thả cũng quá lãng phí, nơi đó là trồng trọt linh dược địa phương. Thanh niên có chịu nói thế nhưng là nơi này linh khí mỏng manh, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta những người này võ đạo tu hành. Lục Thần nói ta đã cho các ngươi lựa chọn, là chính các ngươi lựa chọn chăn thả, mà không lựa chọn quản lý linh dược thế nhưng là ngài cũng không nói chăn thả là ở loại địa phương này mà trồng chọn linh dược tại phương thế giới này trung tâm lại một người nói trong lòng đối với lục thần có chút oán trách lục thần lạnh giọng hỏi ngược lại nếu như các ngươi không ham dễ dàng cũng sợ sẽ quản lý linh dược sẽ hao tổn linh lực ảnh hưởng tu hành ngươi cảm thấy các ngươi sẽ tại ba loại trong công việc lựa chọn chăn thả ta ta thanh niên bị lục thần nói đến không phản bất được hư lục thần hư lạnh một tiếng vừa nhìn về phía mọi người nói các ngươi là người của ta ta hy vọng các ngươi về sau trải qua tốt hơn trở nên càng mạnh thông qua hôm nay chăn thả chuyện này Ta muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý, đó chính là tham tiện nghi thiệt thòi lớn. Nghe vậy, được người yêu mến vẫn có mặt người lộ vẻ suy tư. Lục Thần đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, nói mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, chăn thả địa phương chính là ở chỗ này, các ngươi về sau có một đoạn thời gian không ngắn đều muốn tại cái này vượt qua. Một cái ngũ trọng võ sĩ cảnh thanh niên hỏi, "Lục thiếu hiệp, không biết chúng ta muốn ở chỗ này chăn thả bao lâu thời gian? Ngắn thì 5 năm, lâu là 10 năm." Lục Thần đạo, "10 năm nghe được phải chăn thả 10 năm, không ít người mặt mũi tràn đầy đăm chất." "Vất quá!" Cũng có một số người rất tự nhiên tiếp nhận. Lục Thần yên lặng chú ý phản ứng của mọi người, tiếp theo từ hai vạn người bên trong chọn lựa ra 50 người, bổ nhiệm làm đội trưởng. Đang sau, hắn để cái này 50 người cho trong đội thành viên đăng ký tạo sách, lại cho tất cả mọi người cấp cho tháng thứ nhất tiền lương. Làm xong đây hết thảy, Lục Thần để đội trưởng mang theo riêng phần mình thành viên trước dự chỗ ở, ăn cùng động vật sau đó liền đến. Ngay sau đó, Lục Thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới. Lúc này, ngoại giới vừa qua khỏi giờ dần, sắp trời đen kịt một màu. Trở lại ngoại giới Lục Thần ra khỏi phòng, hồn lực đều phóng thích. Sau đó Lâm Yên không tiếng động rời đi khách sạn. Sau đó không lâu, Lục Thần giống như ưu linh về đến phòng, mang về đại lượng đồ ăn, hạt giống cùng áo cơm vật dụng. Về phần sống động vật, tổng cộng cộng lại cũng không đến một bà con. Lục Thần một cái ý niệm trở lại Hỗn Độn đỉnh thế giới, đem đồ ăn, vật dụng hàng ngày cùng sống động vật toàn bộ giao cho người chăn thả viên. Cho xong đồ vật, Lục Thần chuyển đến một tòa gần cao 10 mét bia đá đứng ở chỗ tập hợp chủ đường, thờ tất cả người chăn thả lễ bái. Đằng sau, Lục Thần lại đem khai khẩn đồng ruộng đệ tử tạp dịch dẫn tới một cái cùng người chăn thả hoàn cảnh không sai biệt lắm địa phương hắn giống dàn xếp chăn thả đệ tử tạm dịch một dạng dàn xếp khai khẩn đồng thuận đệ tử tạm dịch ban cho bọn hắn bộ phận hạt giống làm xong những này lục thần tìm được trí nghị khi lục thần tìm tới trí nghị lúc trí nghị đã thu xếp tốt đệ tử tạm dịch lúc hướng dẫn cung điện kiến thiết chủ nhân cái kia mấy trăm ngàn người ngài tất cả an bài xong nhìn thấy lục thần xuất hiện trí nghị cung kính hỏi lục thần hỏi ngược lại ngươi cái kia một vạn người là thế nào an bài trí nghị nói hai người phụ trách quản lý những cái kia mới quyết trương đi ra dự điện còn lại tám phụ trách khai khẩn dự điện ta để bọn hắn trước khai khẩn 30000 mẫu dược điển đi ra, các loại dược điển khai khẩn xong về sau lại tiến hành di chuyển. Cũng là muốn di chuyển, rất nhiều linh dược đều chen ở cùng nhau, không biết còn tưởng rằng là có dại cùng tạm thụ đâu. Lục Thần nhìn về phía Dược Viên, có chút im lặng. Tại to lớn tranh lệch cùng thế giới thần năng tác dụng dưới, hỗn độn châu thế giới các loại linh dược sinh trưởng quá nhanh. Tại ngoại giới, một gốc linh dược có thể muốn phí rất lớn kình mới có thể trồng cho sống, càng phải thật lâu mới có thể thành đủ. Nhưng mà, bọn chúng tại hỗn độn đỉnh bên trong lại tiện tay quăng ra liền có thể sống, đồng thời sinh trưởng rất há, biến thành hoàn mỹ linh dược không chút nào khoa trương, hỗn độn châu thế giới linh dược liền cùng ngoại giới trong núi chi thụ cùng cỏ dại một dạng ở thế giới sinh trưởng tốt. Chí nghĩ nói chủ nhân, tiểu nô muốn thay đổi một chút trồng chọn hình thức, tăng lên phương thế giới này dược điển quản lý hiệu năng. Nói thế nào? Lục thân hiếu kỳ nói, trước kia chúng ta là căn cứ linh dược thuộc tính phân khu vực trồng chọn, ta muốn đổi thành phân phẩm cấp trồng chọn. Chí nghĩ nói ra, liền linh dược mà nói, phẩm cấp càng thấp, sinh trưởng chu kỳ càng ngắn, trái lại sinh trưởng chu kỳ càng dài. Từ nhỏ nô đi theo chủ nhân đến nay, phương thế giới này đã qua mấy chục năm, có chút linh dược đã sinh trưởng mấy chục gấp dạng có chút lại ngay cả một gốc dạng cũng còn không thay đổi gì hóa. tại tiểu nô xem ra, cái này cũng không lợi cho nhân viên quản lý, cũng bất lợi cho linh dược trồng nhiều, khiến cho toàn bộ dược viên rối bời. lục thần hỏi, ngươi có quản lý chi tiết sao? Chí nghĩ nói tiểu nô muốn đem đê phẩm cấp linh dược trồng ở bên ngoài, cao phẩm cấp linh dược trồng ở trung ương sơn mạch hoặc là tới gần trung ương sơn mạch địa phương. về phân nhân viên, đê phẩm cấp linh dược vẫn như cũ một người quản lý 50 mẫu linh dược, cao phẩm cấp linh dược một người chí ít quản lý một mẫu. lục thần suy tư nói ra, trừ phân cấp, thuộc tính cũng còn muốn phân, bảng không hay là sẽ nhìn xem loạn. Tiểu nô lập tức an bài nói, Chí nghi quay người rời đi. Đừng bộ đi, ta còn có một ít chuyện muốn an bài ngươi đi làm. Lục thần giữ chặt Chí nghi, chân thành nói, chủ nhân người nói. Chí nghi cung kính nói, Lục thần nói trước đó chúng ta chỉ cấp yêu nô linh tình, sau đó ta chuẩn bị tại từng cái khu vực mở tảng kinh lâu cùng ký lâu. Ta về sau sẽ đem ăn cướp cùng giết người có được một bộ phận công pháp, võ kỹ cùng binh khí đặt ở tảng kinh lâu cùng ký lâu. Kể từ đó võ giả về sau có thể thông qua thuê nhìn cùng mua sắm phương thức tu luyện tảng kinh lâu bên trong công pháp và võ kỹ cùng mua sắm binh khí. Chủ nhân. Ngài đối với mọi người thật sự là quá tốt, đợi một thời gian, thực lực của bọn hắn đều sẽ có rất lớn tăng lên. Chí nghĩ đạo. Vậy ngươi đi an bài một chút. Lục thần cười nói. Không có vấn đề, tiểu nô lập tức sắp xếp người đi làm chuyện này. Chí nghĩ đạo. Lục thần nói ngươi cũng đừng mệt mỏi như vậy, ta cho ngươi quyền hạn, ngươi đi tìm một số người giúp ngươi cùng một chỗ quản lý dự viên. Ha ha, chủ nhân yên tâm, có người thích hợp ta sẽ chọn dùng, sẽ không để cho chính mình quá mức bất vả. Chí nghĩ cười ha ha một tiếng, lập tức quay người rời đi trương một linh năm tiêu diêu dung binh đoàn thánh hoàng cốc tre lên trương một linh năm tiêu diêu dung binh đoàn thánh hoàng cốc tre lên trí nghị sau khi đi lục thần về tới ngoại giới lúc này ngoại giới sắc trời đã hoàn toàn sáng lên rất nhiều người phát hiện đồ vật bị trộm tại trên đường cái hô to bắt trộm lục thần ngồi xếp bằng trên giường làm lấy bước kế tiếp nhu đồ hiện tại ma tộc không biết đang nổi lên cái gì đại âm mưu vì tốt hơn ứng đối tương lai biến hóa cùng nuôi sống hai thế lực lớn người hắn nhất định phải thu hoạch được đủ nhiều đồ ăn mà trải qua đêm qua trận chiến kia tiêu thiên tề thân phận bại lộ rất nhanh tây bộ yêu vực hạt tinh điện liền sẽ biết lấy hắn đối với hạt tinh điện hiểu rõ, hạt tinh điện nhất định sẽ phái người tiến về tiêu diêu dung binh đoàn, ý đồ diệt đi tiêu diêu dung binh đoàn. Ánh mắt chớp lên, lục thần xuất ra truyền âm ngọc truyền âm cho tống hạo nhiên, nói cho hắn biết tiêu thiên tề thần phận bại lộ sự tình, để hắn an bài mọi người rút lui trước đến khát máu minh bức hang ổ đi. Giao phó xong, lục thần đi ra cửa phòng, đánh thức khương vãn định cùng thần hạo gặp lý thừa Húc không tại, thần hạo dò hỏi, lục sư đệ, lý thừa hút đâu, làm sao không thấy người khác? Ta để hắn hồi ma tộc lão tổ nghe ngóng tin tức. Lục thần thuận miệng giật một cái lão, dự định như thế lấp liếm cho qua. Thần Hạo không có hoài nghi, lại hỏi: "Lục sư đệ, chúng ta kế tiếp là đi địa phương khác hay là về Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn?" Lục Thần hỏi: "Thần sư Minh, ngươi biết phụ cận nơi nào có đại thành sao?" Long Du nham lên: "Đông Khuyết trở chút đều là đại thành." Thần Hạo liên tiếp nói bảy cái thành trì, sau đó nghi ngờ hỏi: "Lục sư đệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lục Thần không có trả lời, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có biết nơi nào có tương đối nhiều người nuôi sống vật bán?" "Cái này muốn đi Nam Đại Lục, nơi đó có một cái thương du giới, là thiên tội đại lục lớn nhất xúc vật nơi giao dịch." Thần Hạo đạo: "Lục Thần nói đã là như vậy." chúng ta đi trước người nói đến cái này bảy cái thành trì dạo chơi, đi dạo xong lại trở về. Thuật, thần hạo không biết lục thần trong hồ lô đang bán thuốc gì, nhưng lựa chọn tin tưởng lục thần, đáp ứng xuống. Sau đó bảy ngày, lục thần một ngày đi một tòa thành trì, buổi sáng đi dạo chợ đen, xế chiều đi tam đại thương lâu mua luyện khí, khắc dấu trận pháp vật liệu, ban đêm thì trắng trận đi trộm. đi dạo xong bảy tòa thành trì, lục thần trộm cắp mấy chục vạn gia súc, giá trị mấy ức đồ ăn, hạt giống cùng hơn trăm tỷ cái khác tài nguyên. đằng sau, ba người tại các loại tiếng chửi rủa bên trong rời đi, cưới bạn bảo lâu truyền tống trận về tới phi long thành. Lục Thần muốn cho là Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ đã biến thành phế tích, kết quả phát hiện Tiêu Diêu Dung binh đoàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trở về hỏi một chút, Lục Thần mới biết được nguyên lai là đồng bộ yêu vực xuất thủ. Sáu ngày trước, Thánh hoàng đối ngoại phát ra thông cáo, nói thẳng nếu ai động Tiêu Diêu Dung binh đoàn chính là tại cùng Thánh hoàng quốc là địch. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn kinh. Vô số người tại quan sát, hâm mộ, ghen ghét, lại hoặc là nguyền rủa Tiêu Diêu Dung binh đoàn bị hạt tinh điện giật đi. 5 ngày trước, hạt tinh điện phái ra ngũ đại tôn sư tiến công Tiêu Diêu Dung binh đoàn, nhưng lại bị Đạo Vũ Phong một người trấn áp thô bạo. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là hạt tinh điện muốn rút đi lúc, tây bộ yêu vực chúa tế hiện thân phi long Thành. Nó là hạt tinh điện địa chủ, một tôn cự giai trung kỳ đỉnh phong thực lực đại yêu, giống giận muốn diệt Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Bất quá, nó mới vừa ra tay viên triệu đình liền xuất hiện, ba lựa quyền liền đem hạt tinh điện điện phương châm chính đến trận vật đạo cậu. Nhìn thấy điện chủ là cậu, hạt tinh điện ngũ đại tôn sứ cũng là nhao nhao rút đi, Tiêu Diêu Dung binh đoàn diệt đoàn nguy cơ như vậy giải trừ. Tại sau này, Tiêu Diêu Dung binh đoàn trước tiếp cửu nhân nhao nhao mang lên trọng lễ cầu hòa, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiên Tội Đại Lục những cái kia trước kia chưa bao giờ kết giao thế lực lớn cũng phái ra sứ giả đến đây giao hảo, hy vọng làm sâu sắc giao lưu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu dung binh đoàn thành Thiên Tội Đại Lục được hoang nên nhất thế lực nhân tộc thanh thế ngập trời. Mà đối với các đại thế lực giao hảo, Diêm Bưu quân bọn người là hữu hảo tiếp nhận, cũng không đối với bất kỳ thế lực nào ra tay. Nói xong đi qua mấy ngày phát sinh sự tình, Tống Hạo nhiên cảm khái nói, những người này thật đúng là bỡ đỡ. Nhìn thấy Thánh Hoàng Cốc giúp đỡ chúng ta, cả đám đều đến tặng quà. Cương Vãn định cười lạnh nói, tu hành giới từ trước đến nay lấy mạnh hiến yếu, mượn gió bẻ măng, đường chủ thói quen liền tốt. Mạnh Như Vân nhìn về phía Lục Thần hỏi: "Lục tu, ngươi nói Đông Bộ yêu vực Thánh hoàng vì sao muốn xuất thủ cứu chúng ta? Có lẽ là cùng đoàn trưởng là bạn cũ cũng có nói. Lục Thần cũng không nói đến cùng biên Triệu Đỉnh quan hệ. Hắn biết rõ, Vũ Đại yêu vực nhìn Như Nhất trí đối ngoại, kỳ thực nội bộ lẫn nhau chèn ép, quan hệ đặc biệt hỏng bét. Nếu để cho tứ đại yêu vực biết hắn cùng biên Triệu Đỉnh quan hệ, tứ đại yêu vực đoán chừng phải cùng một chỗ chèn ép bọn hắn. Vì kế hoạch hôm nay, hay là trước dấu giếm quan hệ của hai người, cố gắng xúc tích lực lượng ứng đối sau này loạn thế mới là đứng hẳn. Không có khả năng, Thánh hoàng quốc là thiên tội đại lục quái vật khổng lồ." Đoàn trưởng cũng kết bạn không đến Thánh Hoàng Quốc Thánh Hoàng. Mạnh Như Vân lắc đầu, phụ định lạc hy trách cùng biên triệu đỉnh có giao tình. Vậy cũng không biết. Lục Thần Đạo. Diêm vô Quân đối với Lục Thần lời nói có chỗ hoài nghi, bất quá hắn không có xoắn xuýt đông bộ Thánh Hoàng Quốc xuất thủ phải trang bởi vì Lục Thần. Hắn một mặt to mò hỏi, "Lục Tu, các ngươi lần này ra ngoài có thể có điều tra rõ ràng ma tộc đang dở trò quỷ gì?" "Không có." Lục Thần nói chúng ta chỉ hiểu rõ đến những cái kia biến mất người không phải là bị giết, mà là bị bọn hắn bắt về táng ma viện. Bọn hắn bắt nhiều như vậy võ giả làm cái gì?" Diêm Vũ Quân nghi ngờ nói không biết. Lục Thần lắc đầu. Tống Hạo Nhiên thở dài nói, xem ra mặc dù có Thánh Hoàng tốc chiếu ứng, chúng ta vẫn như cũng phải cẩn thận để phòng Ma tộc cùng tà mâu dung binh đoàn. Tống Hạo Nhiên tiểu nói này, Lục Thần nghĩ đến lúc trước hắn truyền âm, do hỏi, Diêm Hoàng, ta để cho các ngươi đem người đưa tiễn, các ngươi đem người đưa tiễn sao? Đưa tiễn thực lực yếu kém một đứa. Diêm Bồ côn đạo. Lời còn chưa dứt, hắn lại do hỏi, hiện tại muốn đem bọn hắn tiếp trở về sao? Không cần, để bọn hắn ở bên kia đợi đi. Lục Thần nói Hạt Tinh Điện mặc dù bị Thánh Hoàng đuổi đi, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng vương tha chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn cái kia đồ ăn cùng hạt giống đâu, còn muốn tiếp tục đại lượng mua sắm sao? mạnh như vẫn hỏi mua có bao nhiêu mua bao nhiêu, cái này liên quan đến lấy chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn kế hoạch trăm năm thậm chí ngàn năm đại kế. lục thần trả lời hắn bây giờ muốn chính là tuồn trữ đến đủ nhiều đồ ăn cam đoan tương lai có thể ứng đối hết thể nguy cơ đã là như vậy từ trung phượng minh tiếp tục can bài xuống mặt người mua sắm các loại vật tư mạnh như vân quay đầu đối với phụ trách công việc này trịnh tự chung cùng là phượng minh đạo là hai người lĩnh mệnh đằng sau hai người đi hướng lục thần đem bọn hắn mấy ngày nay mua được hạt giống cùng đồ ăn toàn bộ đều đem ra. La Phượng Minh cung kính nói, Tiêu Diêu Hoàng, đây là chúng ta gần nhất mua sắm trở về các loại đồ ăn, hạt giống cùng sinh hoạt vật tư. Tốt, hai vị đường chủ vất vả. Lục Thần tiếp nhận tài nguyên đạo. Chúng ta không khổ cực, ngài mới vất vả. Vì Tiêu Diêu dung binh đoàn cường đại 4 chỗ với bà. Trình Tự trung đạo. Không chỉ là ta, hiện tại Tiêu Diêu dung binh đoàn tất cả mọi người bởi vì Tiêu Diêu dung binh đoàn cường đại cố gắng. Lục Thần đạo. Diêm Bưu Quân nói một ngày nào đó Tiêu Diêu dung binh đoàn sẽ trở thành đại lục chân chính thế lực đỉnh tiêm không cần lại kiêng kỵ bất kỳ thế lượng nào. Biết mà lại một ngày này sẽ tới rất nhanh." Lục Thần tự tin nói. Nghe vậy, tất cả mọi người âm thầm chờ mong, sau đó riêng phần mình rời đi, hoặc là tu hành, hoặc là an bài sự tình các loại. Chương 1106 Thượng Quan Lê Li muốn xây tông chương 1106 Thượng Quan Lê Li muốn xây tông từ tổng điện đi ra, Lục Thần trở về chính mình các lân linh vật sinh sống hoặc làm việc. Vừa về tới gian phòng, Lục Thần liền đóng cửa phòng, một cái ý niệm mang theo tài nguyên về tới Hỗn Độn đỉnh thế giới. Hắn trước hết nhất tìm tới chính là khai khẩn đồng tụ đệ tử tạp dịch. Ngoại giới tám ngày Hỗn độn đỉnh thế giới đã là qua hơn 4 tháng. Tại cái này hơn 4 tháng bên trong, 270 không không không đệ tử tạm dịch khai khẩn ra hơn 10 triệu mẫu nông dụng ruộng đồng. Bọn hắn tại đồng ruộng bên trên gieo lục thần trộm được các loại hạt giống, sớm nhất gieo xuống một chút cây trồng đều có thể thu thập. Liếc nhìn lại, nguyên bản chỉ có cỏ dại cùng cây thấp thế giới bên ngoài trên thổ địa đã là mọc đầy các loại cây trồng. Chúng ta gặp qua Lục thiếu hiệp, nhìn thấy Lục thần đến đây, 270 không không không đệ tử tạm dịch đều là không mình hành lễ. Lục thần mặc dù ở bên ngoài, nhưng hồn lực nhìn chằm chằm vào Hỗn độn đỉnh thế giới cùng Hỗn độn châu thế giới. Rõ ràng tất cả mọi người hành động. Đối mặt đám người hành lễ, Lục Thần đứng lơ lửng trên không nói các ngươi trong khoảng thời gian này làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng, đây là mới đến hạt giống. Dứt lời, Lục Thần xuất ra Trịnh tự tông cùng La Phượng Minh mua về hạt giống, phân phát cho 540 cái đội trưởng. Một cái đội trưởng nhìn thoáng qua hạt giống nói Lục thiếu hiệp, ngươi cho hạt giống rất nhiều chúng ta đã trồng, mà lại trồng rất nhiều. Lục Thần nói vậy các ngươi cũng chỉ lưu lại mấy loại linh cốc, linh khoai cùng linh hạt lúa mì, còn lại không kiên nhận chứa được chủng loại cũng đừng có lại trồng, đem hạt giống trả lại cho ta. "Là, đội trưởng đạo." Nói hắn theo lục thần chỉ thị lấy ra linh cốc, linh khoai cùng linh mạch, còn lại hạt giống tất cả đều còn cho lục thần. những đội trưởng khác cũng là làm theo. đang sau, một cái tại đồng ruộng đệ tử tạm dịch ngẩn đầu hỏi, lục thiếu hiệp, có chút cây trồng lập tức sẽ thành dụng, nhưng nơi này không có chứa đựng thức ăn địa phương, chúng ta sau đó thu thập đến đồ vật để ở nơi đâu? cái này đơn giản, các ngươi đem những cái kia nhịn chứa đựng toàn bộ trang trong nhận chứa đồ giao cho ta. lục thần đạo, đệ tử tạm dịch khổ sở nói, lục thiếu hiệp, ngươi quá để mắt chúng ta, nhẫn chứa vật bực này bảo bối ngay cả đệ tử bình thường đều không có, chúng ta một tên tạm dịch đệ tử tại sao có thể có? Ta có a, nói, lục thần xuất ra năm bạn bốn cái nhẫn chữa vật phân cho 540 cái đội trưởng, nói những nhẫn chữa vật này các ngươi cầm, cây trồng thành thuộc liền đặt vào. Là, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem lục thần xuất ra nhẫn chữa vật, có ít người trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam. Đây chính là cực kỳ chân quý nhẫn chữa vật nha, lục thần thế mà dùng để chở đồ ăn, thật sự là lãng phí tài nguyên. Nếu là lục thần đem những này nhẫn chữa vật cho bọn hắn liền tốt, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, muốn xong đội trưởng ở đám người nhìn soi mói coi trưởng thu hồi nhẫn chữa vật nghĩ đến chăn thả đệ tử tạm dịch cũng sẽ có giống nhau vấn đề, lục thần lại cho chăn thả đệ tử tạm dịch mười, không không không cái nhẫn chữ vật, cho xong nhẫn chữ vật, lục thần về tới trung ương sân mạch, thời gian qua đi hơn một tháng, tất cả linh dược hoàn thành đổi chủng, nguyên bản 120. không không không nhiều mẫu trồng nhiều thành 150. không không không mẫu, nhìn một cái, linh dược liên miên, trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, ngoài ra, trí kiến dựa theo lục thần yêu cầu tại khác biệt phương hướng khắc dấu ra năm tòa tảng kinh lâu cùng năm tòa khí lâu, chủ nhân, tảng kinh lâu cùng khí lâu đã thành lập xong được, ngài có thể đem công pháp. Võ khí cùng binh khí bỏ bảo. Chí Kiến cùng Lục Thần đứng tại trung ương sơn mạch trên đỉnh cao nhất, Chí Kiến nhìn phương xa Tàng Kinh Lâu cùng Khí Lâu nói ra. Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 10 cái nhẫn chứa vật, bên trong chứa hắn chuẩn bị xong công Pháp, Võ khí cùng binh khí. Trong này chứa công Pháp, Võ khí cùng binh khí, ngươi cầm lấy đi đặt ở Tàng Kinh Lâu cùng Khí Lâu, cũng mỗi một tòa lâu an bài một người trông coi các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Lục Thần đạo. Chí Kiến cười nói, chủ nhân, nhìn lâu người tiểu nô có thể đi tìm, nhưng thả Cấm Pháp, Võ khí cùng binh khí lúc ngài đến đây, ngài nhất định phải để mọi người biết ngại vì bọn họ làm sự tình. Lục Thần gật đầu, lập tức đem tất cả mọi người triệu tập, đem hắn thiết lập tảng kinh lâu cùng khí lâu tư tưởng nói cho đáng người. Đang sau, Lục Thần tại một trận nhiệt liệt cảm kích đâm thanh bên trong rời đi huống độ đỉnh thế giới, đi vào hỗn độ châu kiếm hoàn giới. Hắn đầu tiên là tìm được hắc sắc bang nữ quyến vị trí, trong giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Nơi này các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, san sát, linh điền, dựa điền cùng nông trường khảm nạm tại trong dãy núi, tạo dựng ra một bức hoàn mỹ bức tranh. Ngoài ra, Lục Thần phát hiện nơi này trung tâm nhất 37 ngọn núi có danh tự, đồng thời có không ít người ở lại. Mang theo một tia hiếu kỳ, Lục Thần leo lên tên là Tiêu Giao Ngọn núi Chủ Phong. Tiêu Giao Ngọn núi kiến trúc dày đặc, từ chân núi bắt đầu liền có từng tòa các nhân vật sinh sống hoặc làm việc, mà lại càng đi đỉnh núi kiến trúc càng nhiều. Ở giữa, một đầu đốn lượn quanh co thanh thạch lộ trực thông phong đỉnh. Khi Lục Thần đi ở trên núi trên đường lúc, ven đường không ít hắc sát bang nữ quyến đi ra ngoài hành lễ, đồng thời mời Lục Thần đi vào ngồi. Lục Thần từng cái xin miễn, núi thẳng đỉnh núi. Đi vào đỉnh núi, Lục Thần thấy được một tòa tên là Hoa Thần Điện Đại điện. Lục Thần tiến vào đại điện, lập tức vội ý quan Lê Ly đâm đầu đi tới. Lê Ly gặp qua ân nhân, xin mời ân nhân ngồi. Thừa Quan Lên Ly giống nhau trước đó mỉm cười đối với Lục Thần đi nữa như lễ, cũng mời Lục Thần ngồi lên đại điện đầu tiên. Lục Thần không có cảm thấy có cái gì, ngồi lên chủ bị cười hỏi, hiện tại các ngươi cái này đều đã kiến tạo hoàn thành. Thừa Quan Lên Ly dâng lên trong núi hái một chút cấp thấp linh quả hồi đáp, ân nhân đều đã kiến tạo hoàn thành. Không sai. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói ta lại ban cho ba người các ngươi vượt đất phòng, về sau các ngươi ngay ở chỗ này tu hành. Thừa Quan Lên Ly hỏi, ân nhân ngài cho chúng ta đất phòng, chúng ta là không tại đất phong bên trong làm chuyện gì đều có thể. Xem như thế đi. Lục Thần không có đem lại nói chết. Thượng Quan Lê Ly nói đã là như vậy, chúng ta muốn ở chỗ này thành lập một cái chỉ có nữ tử hòa thần tông. Lục Thần Cao mày nói, Thượng Quan Cô Dương, ngươi có chỗ không biết, phương thế giới này người ở thưa tớt, ngươi thành lập chỉ có nữ tử tông môn kết quả sau cùng chính là tông môn không ai. Cho nên ân nhân liền đem tiên Kiếm tông những người kia gọi tới, muốn cho bọn hắn cùng hắc sát bang nữ quyến kết thành đạo lữ, gia tăng phương thế giới này nhân cầu. Thượng Quan Lê Ly hỏi, hỗ trợ là thật, cũng có phương diện này dự định. Lục Thần Đạo, Thượng Quan Lê Ly nói ân nhân, ta vẫn là muốn thành lập một cái chỉ có nữ tử tông môn, nhưng cũng không ngăn cản các nàng rời đi. Chỉ cần các nàng có người muốn cùng thiên kiếm tông đệ tử kết thành đạo lữ, ta thả các nàng rời đi, nhưng rời đi về sau liền không thể trở về. Lục Thần nói ta tôn trọng quyết định của ngươi. Đa tạ ân nhân lý giải." Thượng quan Lê Ly cảm kích nói, "Vậy ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, ngươi lại cho bà cái vực mệnh danh." Lục Thần lại hỏi, Tốt. "Ông Thượng quan Lê Ly lời còn chưa dứt, hai người rời đi Hoa thần điện, nhanh chóng du lịch bà cái vực. Một vòng xuống tới, Thượng quan Lê Ly đưa các nàng chỗ vực mệnh danh là Hoa thần vực, mặt khác hai vực là Hoa gian vực cùng trăm hoa vực. Thượng quan Lê Ly mệnh song tên Lục Thần lại từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một đống công pháp và võ kỹ cho Thượng Quan Lê Ly. Đa tạ ân nhân. Thượng Quan Lê Ly cung kính nói. Lục Thần nói các ngươi cố gắng tu luyện, đừng để ta thất vọng. Ân nhân yên tâm, chúng ta nhất định không để cho ngài thất vọng. Thượng Quan Lê Ly ngữ khí kiên định đạo. Đã là như vậy, ta đi đây. Lục Thần đạo. Cái kia ân nhân, còn xin ngài đem tiên Kiếm Tông đệ tử mang đi ngay vậy. Thượng Quan Lê Ly có chút xấu hổ đạo. Tốt. Lục Thần sửng sốt một chút, sau đó đã búng xuống. Một lát sau. Lục Thần mang theo tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng hơn 200 Hắc Sát Bang nữ quyến cùng rời đi Hoa Thần vực. Là, trải qua hơn 4 tháng ở chung, có hơn 200 Hắc Sát Bang nữ quyến cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử kết thành đạo lữ. Chương 1107 Tiêu Thiên tề Bạo Viên huyết mạch phản tổ chương 1107 Tiêu Thiên tề Bạo Viên huyết mạch phản tổ Thiên Kiếm Tông tình huống cùng Hắc Sát Bang nữ quyến không sai bị lắm, thời gian mấy tháng đã hoàn thành tông môn kiến thiết. Đem Thiên Kiếm Tông đệ tử đưa trở về, Lục Thần cũng giống mang lên quan lên ly một dạng mang theo Ninh Thiên Hành đi khắp ba cái vực. Lần nữa trở lại nội tông, Lục Thần cũng làm cho Ninh Thiên Hành cho ba cái bước mệnh danh lập tức có thiên kiếm vực, cung điện trên trời vực cùng thiên thương vực. đang sau, lục thần lưu lại từ trên trời kiếm tông đi tiêu thần vực địa đồ, một cái ý niệm rời đi thiên kiếm tông nội tông. từ trên trời kiếm tông đi ra, lục thần tìm được đông phương thích, mang theo đông phương thích đi vào kiếm hoàng giới trung tâm vực. nơi đây linh khí tràn đầy, cự phong như kiếm, thẳng phá thương cùng. lục thần đối với võ đạo đột phá thất trọng võ vương cảnh đông phương thích nói, lão tam, ngươi cảm thấy nơi đây kiếm tông như thế nào? đông phương thích nói, sư tôn, nơi đây rất tốt, kiếm tông không có bất cứ vấn đề gì. đã là như vậy, ngươi ngay ở chỗ này xây một cái tiêu giao tông. Lục Thần đạo, Tiêu Giao Tông Tiêu Giao Tông ba chữ vừa ra tới, Đông Phương Thích nhìn về phía Lục Thần, ánh mắt đứng lại, trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Lục Thần nói Tiêu Giao Tông diệt tại tay ngươi, ngươi nhất định phải chủng kiến Tiêu Giao Tông, đưa ta một cái càng mạnh Tiêu Giao Kiếm Tông. Lục Thần trong giọng nói mang theo không dung chất vấn, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Hắn hiểu rất rõ chính mình tên đệ tử này, Đông Phương Thích mặc dù ngoài miệng không nói, kỳ thật Tiêu Giao Tông đã thành tâm ma của hắn. Nếu như không giúp Đông Phương Thích đánh vỡ tâm ma, Đông Phương Thích tâm cảnh có thiếu, đừng nói siêu việt lúc trước, đột phá võ đế đều tổn sức. Là. Đệ tử nhất định trả sư tôn một cái càng mạnh tiêu giao kiếm tông. Đông Phương thích lớn tiếng nói, giống như là tại tuyên thệ. "Tốt, sau đó ngươi theo ta ra ngoài chuyển một chút, đem bực này cùng xung quanh lục bực danh tự lấy ra." Dứt lời, Lục Thần mang theo Đông Phương thích vây vùng ngũ hồ tứ hải. Hai canh giờ qua đi, sư đồ trở về. Ngay sau đó, Đông Phương thích cho bảy cái bực mệnh danh. Đằng sau, Kiếm Hoàng giới có Hồng Trần bực, Bá Vương bực, Lăng Tiêu bực, Trời Đan bực, Tỉnh Ngọc bực, con ác tu vực cùng sai thiết bực. Bảy bực có danh tự, Lục Thần đối với Đông Phương Tích nói, "Ngươi đem tông môn bản vẽ vẽ ra đến." ta sắp xếp người trước tiên đem tông môn trước dựng lên. Đông Phương Thích hoài niệm nói sư tôn, hết thề liền theo bộ dáng lúc trước xây đi. ta không muốn sư minh bọn hắn trở về lạ lắm. Đúng. Đông Phương Thích lời này vừa nói ra, Lục Thần một bàn tay đập vào Đông Phương Thích trên nung. Đông Phương Thích mãn kiểm vô tội nói, sư tôn, ngài đánh ta làm cái gì? Không muốn phí đầu óc cứ việc nói thẳng, liền xem như theo lúc đầu xây. tiểu tử ngươi cũng cho ta đem bản vẽ vẽ ra đến. Lục Thần không vui nói, ha ha, sư tôn yên tâm, bản vẽ ta đi vẽ, tuyệt không để sư tôn vi công. Đông Phương Thích nghe vậy cười nói vậy ngươi ở chỗ này căn cứ tình huống thực tế vẽ phát hoa đi, ta trước hết rời đi. lục thần đạo nói biến mất tại chỗ. sau một khắc, lục thần xuất hiện tại hỗn độn đỉnh trung ương sơn mạch đỉnh núi, tìm được chi kiến. bây giờ cung điện xây xong hơn phân nửa, linh dược trữ thất cũng đầu nhập vào sử dụng. chi kiến ngay tại linh dược trữ thất xem xét linh dược. chủ nhân, ngài có việc, gặp lục thần tìm đến. chi kiến chủ động hỏi thăm. đệ tử của ta chuẩn bị xây một cái tông môn, ta nghĩ ngươi đi cho hắn làm thang lưu, tận lực xây thật tốt nhìn một chút. lục thần đạo. không có vấn đề. chi kiến đáp ứng xuống. sau đó hai người bay người đi ra ngoài. Lục thiếu hiệp, linh dược chứa thất tụ linh trận đã khất dấu xong đi ra linh dược chứa thất. Lý thừa húc đâm đầu đi tới. Lục thần nói đã là như vậy, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Ông dứt lời, Lục thần mang theo hai người tới hùng trần bực trung tâm, tìm được đang ngồi ở trên một tảng đá lớn vẽ sơ đổ phát thảo đông phương thích. Sư tôn. Đông phương thích đội vàng đứng lên. Lục thần nói ta tìm hai người tới giúp ngươi, ba người các ngươi hợp lại đem tiêu giao tông bản vẽ vẽ ra đến. Là, ba người đồng nói, tiếp lấy Lục thần rời đi. Cùng ba người cách ra, Lục thần về tới trung ương sân mệnh. Ông nhiên mà. Lục Thần chân trước trở lại trung ương sơn mạch, trung ương sơn mạch đỉnh núi không khí liền mãnh liệt rung động đứng lên. Sau một khắc, gió nổi mây phun, phương viên mấy trăm dặm linh khí từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hậu sơn một chỗ thanh lũ thành ngay. Gặp tình hình này, Lục Thần đại hỉ, một cái ý niệm xuất hiện đang động tinh truyền ra chi địa. Lại tới đây, Lục Thần thấy được Tiêu Thiên Tề. Lúc này Tiêu Thiên Tề chính ngồi xếp bằng tại trên vách đá. Hắn đặc biệt kích động, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ cường đại lực vương thể thể chất chi lực cùng kim thuật tính linh lực. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể của hắn còn có mặt khác một cố khí tức. Đại ca, ta muốn đột phá nhìn thấy Lục Thần. Tiêu Thiên Tể cười to nói: "Là, trải qua nhiều lần như vậy sinh tử đại chiến cùng cảm ngộ, võ đạo thẻ rất nhiều năm hắn rốt cục muốn phá cảnh." Lục Thần không nói gì, lập tức giật cổ tay, cho Tiêu Thiên Tể thả ba bát máu tươi đi ra, để Tiêu Thiên Tể uống xong. Tiêu Thiên Tể không phải lần đầu tiên uống lục thần máu tươi, biết rõ lục thần trong máu tươi có cỡ nào thần năng. Hắn không nói nhảm, bưng lên ba bát máu tươi uống một hơi cạn sạch. Thoáng chốc, hắn cái kia nguyên bản vàng nóng ánh thân thể tản mát ra cựu thải hào quang, quanh thân khí ngưng tụ ra cựu thải mông lung linh vụ. Lục Thần nhắc nhở: "Trớn nóng độ đột phá võ đạo, chưa luyện hóa máu tươi." lại không ngừng đè ép ngươi đan hải minh mạch tiêu thiên tề đạo lập tức làm theo siêu siêu siêu một lát sau bốn chỗ truyền đến âm thanh xé gió trung ương sơn mạch những người khác phát giác được động tĩnh cũng chạy tới nhìn thấy động tĩnh là tiêu thiên tề dẫn ra tất cả mọi người kích động không thôi đánh trong lòng là tiêu thiên tề cao hứng liên hiện tại mà nói tiêu thiên tề là ngay trong bọn họ người mạnh nhất có thể nhất tại thời khắc nguy cơ trợ giúp cho lục thần người bây giờ tiêu thiên tề nên đón đột phá lục chậm võ thánh cảnh thời cơ một khi đột phá bọn hắn tổng hợp chiến lược đều sẽ tăng lên rất nhiều đang sau tất cả mọi người kiên nhẫn nhìn xem tiêu thiên tề đột phá. thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu thiên tề khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, thể nội cỗ khí tức kia cũng càng rõ ràng. chủ nhân, tiêu lao đại thể nội có yêu tộc khí tức. phần thiên tề nhìn chăm chăm tiêu thiên tề đạo. mọi người sớm chiều ở chung, phần thiên tề cùng vệ huyết ma chu đã biết tiêu thiên tề cùng lục thần quan hệ phi thường không tầm thường. vì đạt được càng nhiều đặc chế huyết linh đan, hai người lúc này nhận tiêu thiên tề là lão đại, ý đồ ôm chặt tiêu thiên tề rồi này. giờ phút này, phần thiên tề từ tiêu thiên tề trên thân cảm nhận được yêu khí mà lại cô yêu khí này tại lấy cực nhanh tốc độ tăng cường. Lục Thần nói mẹ của hắn là Bạo Viên. Bạo Viên chỉ là tứ gia yêu thú, khí tức không có khả năng như thế mạnh. Lời còn chưa dứt, hai người liền phản ứng lại. Biết Tiêu Thiên tế khẳng định uống Lục Thần đại lượng có thần có thể mạo tươi. Bằng. Giống sau một khắc, Tiêu Thiên tế thể nội bỗng phát ra một cố cường hành khí tức, cùng lúc đó một con yêu thú hư ảnh gào thét mà ra. Đây là thất giai lây sơ viên. Nhìn thấy yêu thú hư ảnh bộ dáng, phần Thiên Tề cùng vẽ vết ma chú kinh hải không thôi. Lục Thần nói Tiêu Thiên Tề mẫu thân là Bạo Viên. Giờ phút này, Tiêu Thiên Tề trên thân xuất hiện yêu thú hư ảnh lại trở thành lây Sơn Biên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề: Tiêu Thiên Tề thể nội bạo viên huyết mạch tại lục thần trợ giúp bên dưới phản tổ. Hiện tại Tiêu Thiên Tề thể nội máu yêu thú mạch biến thành thất gia lây Sơn Biên, thể phách cường độ cũng đã nhận được lây Sơn Biên cường độ. Giờ phút này, cho dù không cần linh lực, vận dụng lây Sơn Biên huyết mạch chi lực Tiêu Thiên Tề cũng có nhân loại võ tôn chiến lực. Thật sự là hâm mộ à? Nhìn xem huyết mạch phản tổ Tiêu Thiên Tề, phệ huyết ma chu cùng phẩm tiền tê mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bọn chúng hiện tại dựa vào đặc chế huyết linh đan tăng lên huyết mạch chi lực vĩnh mạch chi lực trở lại sơ đại tiên tổ cũng còn không biết phải tới lúc nào đâu, chớ nói chi là giống Tiêu Thiên Tệ dạng này phản tổ. Chương 11082 đại hỗn độn thế giới linh khí tăng lên, chương 11082 đại hỗn độn thế giới linh khí tăng lên, Lục Thần đem hai người hâm mộ nhìn ở trong mắt, nói đừng hâm mộ, hảo hảo cố gắng, các ngươi cũng sẽ có một ngày này. Chúng ta nhất định cố gắng làm việc cho chủ nhân hai người đại hỉ, đồng nói. Thân, Lục Thần khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Ông như vậy qua một canh giờ, không gian đột nhiên rung động đứng lên, Tiêu Thiên Tệ kém chút không có ngăn chặn, để vỡ đạo đột phá. Cùng lúc đó mọi người thấy tiêu thiên tề sắc mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh lên, toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. lục thần, cha ta như thế một mực áp chế không đột phá sẽ không xảy ra chuyện đi. tiêu linh tố nắm chặt lục thần cánh tay lo lắng nói. sẽ không, sẽ xảy ra chuyện nói ta cũng sẽ không để cha ngươi làm như vậy. lục thần đạo, không lo lắng chút nào tiêu thiên tề. hy vọng đừng xảy ra chuyện mới tốt, mặc dù lục thần nói sẽ không xảy ra chuyện, nhưng tiêu linh tố vẫn như cũ thần sắc khẩn trương. tố nhi, không cần lo lắng cha, cha tốt đây. tiêu thiên tề an ủi, cưỡng ép vận chuyển công pháp đè ép đan hải. nghe vậy. Tiêu Linh Tố không còn nói cái gì, những người khác cũng không có cái gì Tiêu Thiên Tề, chỉ ở cách đó không xa nhìn xem. Đột phá đi, nửa ngày sau, Lục Thần một tiếng quát nhẹ phá vỡ yên tĩnh. Tiêu Thiên Tề nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không còn áp chế đan Hải, lập tức không có chút nào áp lực đột phá đến Lục Trọng Võ Thánh Cảnh. Ông đột phá Lục Trọng Võ Thánh Cảnh trong ngay mắt, Tiêu Thiên Tề điền cuồng hấp thu linh khí, bên cạnh linh tinh nhanh chóng mất đi linh khí. Không bao lâu, hơn bạn khối linh tinh liền biến thành phế thạch, linh tinh bên trong linh khí toàn bộ hóa thành Tiêu Thiên Tề Dan Hải bên trong linh dịch. Một khắc đồng hồ qua đi, Tiêu Thiên Tề đan điểm trân đầy, thế là kết thúc tu hành. Người đứng dậy đi hướng Lục Thần. "Đại ca, đã cách nhiều năm, ta rốt cục đánh vỡ võ đạo vạn ngăn. Tiêu Thiên Tể vui vẻ nói. Lục Thần nói đây chỉ là một bắt đầu. Đi theo đại ca lăn lộn, nhất định phải chỉ là vừa mới bắt đầu, bằng không đi ra ngoài chẳng phải là ném đại ca mặt. Tiêu Thiên Tể đối với Lục Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn biết mình đại ca là như thế nào một đại nhân vật. Đối với người khác tới nói tu hành rất khó, nhưng đối với Lục Thần tới nói lại là lại cực kỳ đơn giản. Hắn thấy, nếu không phải Lục Thần hiện tại Trận đạo, Đan đạo, Thể đạo, Hồn đạo, Tiếm đạo, Linh đạo<td>tu, tu luyện được quá hổ tạp không đến hơn hai mươi võ đạo đoán chừng liền đã thành thánh. Lục Thần cười nói, đừng bần, Trước chứng được võ đế lại nói. Tốt. Tiêu Thiên Tề đáp ứng xuống. Lục Thần lại đối Tiêu Thiên Tề nói đã ngươi võ đạo cũng đột phá, đi tề thiên giới đi dạo. Trước tiên đem tổng bộ dựng lên. Không có vấn đề. Tiêu Thiên Tề đạo. Sau đó Lục Thần đem Tiêu Thiên Tề cha con ba người cùng Trần Văn Lễ cùng một chỗ đưa đến tề thiên giới. Đằng sau, Lục Thần một mình rời đi, tìm một một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt lại tiến hành tu hành. Vô hình ở giữa, tín ngưỡng lực tử khác nhau phương hướng tuôn hướng Lục Thần. Số lượng so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà Dương Theo lấy tín ngưỡng lực không ngừng tuân hướng lục thần, lục thần cũng bị động thu được đại lượng giới lực. Giới lực cấp đảo linh lực phía trên, là thế gian lực lượng cường đại nhất. Tại hai đại hỗn độn thế giới, nó đã là lục thần lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng là thế giới hướng tới hoàn thiện sức sáng tạo. Lục thần lấy được giới lực càng nhiều, tại hai cái hỗn độn thế giới chiến lực càng mạnh, hai cái hỗn độn thế giới diễn hóa đến càng nhanh. Từ khi Thiên Kiếm Tông hơn 1 triệu người tiến vào hỗn độn châu thế giới, lục thần liền phát hiện thực lực bản thân đang tăng nhanh như gió. Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảm mắt qua 3 ngày, Ông sáng sớm ngày hôm đó, một tiếng kêu khe phá vỡ trong núi yên tĩnh, thần thánh đen trắng linh khí tại lục thần quanh thân không ngừng lưu chuyển. Cùng lúc đó, hai đại thế giới trong không khí linh khí không ngừng gia tăng, lục thần trung quanh thực vật thì lá bắt đầu sinh trưởng tốt. Lần này bộ dáng, cung tiểu cựu lúc trước ngộ đạo lúc kết thúc giống nhau như lúc. Không khí linh khí gia tăng cùng thực vật sinh trưởng tốt rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người, đám người từ khác nhau địa phương chạy đến. Khi thấy gây nên linh khí biến hóa cùng thực vật sinh trưởng tốt người là lục thần lúc, đám người kinh hãi đồng thời dị thường hiểu kỳ. Bọn hắn rất muốn biết lục thần đây là làm cái gì thế mà cho thế giới này cũng thực vật mang đến thần kỳ như thế biến hóa. bất quá, đám người không có quái gì lục thần, ngược lại là từng cái quỷ thần suy khiến vây quanh lục thần ngồi xếp bằng xuống. chẳng biết tại sao, nhìn xem lục thần, đầu óc của bọn hắn đặc biệt thanh tỉnh, trước kia nghĩ không hiểu sự tỉnh đều có thể suy nghĩ minh bạch. chỉ chốc lát sau, bao quát tiểu long như là bên trong một chút tiểu gia hỏa, tất cả mọi người tiến vào trạng thái ngộ đạo. cùng một thời gian, tiêu diêu giới một chút ngay tại tu hành võ giả cũng đều phát hiện hôm nay rất dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy lục thần tu hành quả tạo lại nói lục thần, hắn giờ phút này cảm giác tự thân lực lượng đột phá đến võ lý đế cảnh, hai đại thế giới hết thể rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn, dĩ vãng hắn chỉ có thể thấy rõ ràng trong không khí linh khí cùng mặt đất hết thể, giờ phút này lại ngay cả dưới mặt đất mấy ngàn thước đều có thể nhìn thấy, mà lại, hắn mơ hồ phát rất được, không chỉ có nhân loại đang cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, thực vật cũng đang cho hắn cung cấp lực lượng, cảm giác cho đến hết thể sinh linh đều đang cho hắn cống hiến lực lượng, hắn chính là hai đại thế giới chúa tể trí cao vô thượng, mà xem như hồi báo, hắn thực lực sau khi tăng lên thế giới linh khí đang không ngừng tăng lên. Giao phó hai đại thế giới càng nhiều năng lượng. Quá trình này kéo dài gần hai ngày. Khi hết thể hướng tới ổn định lúc, hai đại thế giới nồng độ linh khí từ Thiên Võ Đại Lục linh khí khôi phục 3 vị trí đầu phần có một nồng độ tăng lên tới Thiên Võ Đại Lục linh khí khôi phục 2 vị trí đầu phần có một. Hai đại thế giới trung ương sơn mạch linh khí còn muốn nồng đậm rất nhiều, nồng độ linh khí đã không thua kém Thiên Võ Đại Lục thiên Võ giới. Ngoài ra, trung ương sơn mạch chung quanh một cái vực thực vật trên phạm vi lớn xích trưởng, trung ương sơn mạch cây cối đã lâu đến 5600m cao. Hô tu hành kết thúc, Lục Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mở mắt một sát na, Lục Thần đen trắng trong hai con người bắn ra một đen một trắng hai đạo qua mang, qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào trạng thái đốn lộ, Lục Thần không có quái gì đấm người, một cái ý niệm tìm được Tiêu Thiên Tề bốn người. Khi Lục Thần tìm tới bốn người lúc, bốn người đã căn cứ thực tế hoàn cảnh vẽ xong bản vẽ tại nham động bên trong tu hành. Đại ca, ngươi xem như tới, ngươi lại không đến, chúng ta đều muốn chạy trở về. Tiêu Thiên Tề đuổi dỡn đi tới. Lục Thần cho Tiêu Thiên Tề một cái lướt mắt, bất lắm mồm, ta dẫn ngươi đi đi dạo, ngươi căn cứ ngươi yêu thích bẽ bực, lại lấy bên trên danh tự. Được rồi. Tiêu Thiên Tề tuổi tác mặc dù lớn, nhưng ở Lục Thần trước mặt một mực rất tùy tính, chỉ coi chính mình là năm đó đi theo Lục Thần bên người đệ đệ. Nghe được Lục Thần muốn dẫn chính mình ra ngoài, Tiêu Thiên Tề vui vẻ đáp ứng, tiếp lấy hai người tại Tề Thiên Giới các nơi du ngoạn. Trong lúc nói cười, Lục Thần dựa theo Tiêu Thiên Tề yêu thích nước phân dân hà, cả kinh trong dãy núi một chút tiểu động vật hoảng hốt chạy trốn. Gần nửa ngày xuống tới, Lục Thần đem toàn bộ Tề Thiên Giới phân chia thành 39 cái vực, Tiêu Thiên Tề thì hoàn thành mệnh danh. Đằng sau, Lục Thần đem Tiêu Thiên Tề đưa về Tề Thiên Giới trung tâm chủ bực, Tề Phong Bực lại đem Tề Thiên dung binh đoàn người nhận lấy. Trải qua 10 năm gần đây phát triển, Tề Thiên Dung binh đoàn người già trẻ em gần ngàn người đã biến thành 1.159 người. Bọn hắn không ít người đều còn tại Ngộ Đạo, Lục Thần đem tình huống nói cho Tiêu Thiên Tề, sau đó rời đi hỗn độ châu thế giới. Chương 1109 Quầng đánh Huyền Băng Tiên Sư Tàn Hồn chương 1109 Quầng đánh Huyền Băng Tiên Sư Tàn Hồn khi Lục Thần trở lại ngoại giới lúc, ngoại giới sắt trời đã tối, cương Vãn Định cùng Đào Vũ Phong tại lầu một phòng khách An Tĩnh chờ lấy. Lục Thần đi vào lầu một, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, người ban đêm không đi ngủ ngươi tìm ta nơi này ngồi làm gì? Thương Vãn Định cười nói, "Huynh trưởng, Ta đem có được huyền băng thiên sư tảng đá kia giải, chờ ngươi tới giúp ta luyện hóa. Thanh kia viên kia yêu hạch lấy ra. Lục thần đạo. Tốt. Cương vãn định lập tức xuất ra viên kia yêu hạch. Giống yêu hạch lấy ra trong mấy mắt các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trong hàn phong nổi lên bốn phía, truyền ra một tiếng yêu thú tiếng gầm gừ đình thay nhức ốc. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, không khí ngưng kết, hàn băng lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được hướng phía bốn phía quyết tán, chỗ đến đều băng phong. Đao tiên bối, đừng để hàn khí đi ra các lân vật sinh sống hoặc làm việc, ảnh hưởng đến người khác. Lục thần gặp tình hình này quá khẽ. Không có vấn đề. Đào Vũ Phong mỉm cười, đưa tay chấn áp Hàn khí, đem Hàn khí toàn bộ bức về đến phòng khách. Sau đó, ba người ngẩng đầu nhìn về phía kẻ náo sự. Đó là một cái đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân mọc ra màu xanh thảm lông vũ cùng lông tóc hàn bằng sư tử. Nó muốn thoát đi nơi đây, không ngừng xông ra ngoài đụng cùng gầm hét. Bất quá, mặc kệ nó như thế nào va chạm đều không thể thoát khỏi Đào Vũ Phong khống chế, chỉ có thể lần lượt bị bắn ngược về đến. Cảm thụ được Huyền Băng Tiên sư thực lực, Đào Vũ Phong hoài nghi nói, "Lục Triệu Hiệp, viên này yêu hạch chứa Huyền Băng Tiên sư tàn hồn." Tiểu thư nhà ta thật sự có thể luyện hóa nó sao?" Đào Vũ phong lời này vừa nói ra, Huyền Băng tiên sư tàn hồn trong mắt lóe lên một vòng âm hiểm, lại rất nhanh nhận dấu đi đứng lên. "Nó đối với ba người gầm thét lên, nhân loại đáng chết, các ngươi không có khả năng luyện hóa bản tọa, nếu không bản tọa làm quỷ cũng không tha thứ các ngươi." Lục Thần không nhìn Huyền Băng tiên sư uy hiếp, nói vấn đề không lớn. "Cương ván định có chút khó khăn nói minh trường, vậy ta thật giống trước ngươi nói như vậy ăn một miếng nó." Lục Thần cười nói, "Ngươi nếu là không dám, ta có thể vì ngươi làm thầy, luyện hóa thời điểm lại phân ngươi một bộ phận năng lượng." Huynh trưởng đổi giọng, chẳng lẽ cũng là lo lắng ta không cách nào luyện hóa viên này yêu hạch." Cương vãn Định nhớ tới Lục Thần trước đó nói lời, âm thầm trầm tư. Sau đó, nàng nhìn thoáng qua Huyền Băng tiên sư tàn hồn, nói đã là như vậy, vậy làm phiền huynh trưởng. Việc rất nhỏ." Lục Thần cười phất phất tay, nói, "Hắn vừa nhìn về phía Đào Vũ Phong, nói tiền bối, còn muốn phiền phức đem giá hỏa này bức về yêu hạch bên trong." Đào Vũ Phong gật đầu đáp ứng, đối với Huyền Băng tiên sư đậu thủ. Không không bao lâu, Huyền Băng tiên sư phát ra tuyệt vọng gầm thét, bị Đào Vũ Phong lấy võ đế chi uy cưỡng ép bức về yêu hạch bên trong. Đang sau trong phòng khách Hàn băng tán đi, một viên so trứng bổ câu hơi lớn màu xanh thẳm yêu hoạch trên không trung không ngừng xoay tròn, nó tản ra hào quang cùng hào khí, chỉ xem yêu hoạch liền biết có chút bất phàm. Lục Thần đưa tay hướng không trung một chảo, đem Huyền băng Thiên sư yêu hoạch bắt bỏ vào trong tay, tiếp lấy một ngụm đem yêu hoạch nuốt vào. Ha ha ha, tiểu tử nhân loại, ngươi dám nuốt sống bản tọa, ngươi nhất định phải chết. Lục Thần nuốt vào yêu hoạch trong máy mắt, Lục Thần thể nội truyền đến Huyền băng Thiên sư tiếng cười to. Thính kỵ thanh âm, nơi nào còn có trước đó tản hồn bị bức về yêu hoạch lúc tuyệt vọng. Lục Thần cười lạnh nói. Huyền Băng tiên sư, ngươi chút tiểu tâm tư kiếp nhưng không gạt được ta, chết là ngươi mời đối, chết là bản tọa. Huyền Băng tiên sư sửng sốt một chút, sau đó cười gần nói, có chút ý tứ, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết chết đến cùng là ai. Lời còn chưa dứt, Huyền Băng tiên sư phóng xuất ra yêu hạch lực lượng, thoáng chốc một khối kinh khủng hàn băng chi lực hiện ra đến. Ngay sau đó, lục thân lúc này đông lạnh thành một tòa băng điêu, lục thân càng là có một loại tùy thời muốn bạo tạc cảm giác. Vinh trưởng, Lục Thiếu hiệp, hai người gặp tình hình này kinh hãi. Đao Vũ phong lệ quát, Huyền Băng tiên sư Ngươi tốt nhất thả lục thiếu hiệp, nếu không lão phu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lão bất tử, ta cũng sẽ không thả tiểu tử này." Huyền Băng tiên sư lắc ý nói, bản tọa lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền phát giác được trong cơ thể của hắn có tiên thú quân bằng, chân long cùng huyền vũ khí tức, thể phách rất mạnh, là một cái rất không tệ ký chủ. Đáng chết, ngươi muốn đoạt xá lục thiếu hiệp." Đào Vũ Phong phẫn nộ quát. "Đương nhiên, tốt như vậy thân thể không cần, vậy bản tọa chẳng phải là một cái ngốc." Nói đến chỗ này, Huyền Băng tiên sư kích động nói, tiến lạc nhiều năm, vừa ra tới liền gặp được như thế một bộ nhục thân, ông trời thật là đợi bản tọa không tệ a. Nghe chút lời này, Đào Vũ Phong luống cuống, Thương Bán nhịn lại mặt ngoài lo lắng, nội tâm nhưng không có trước đó gần trương như vậy. Nàng sợ nhất là Huyền Băng tiên sư dẫn bạo yêu hoạch lực lượng, giết Lục Thần, vậy bọn hắn là không có biện pháp nào. Có thể Huyền Băng tiên sư muốn đoạt xá Lục Thần, vậy nó nhất định không may, bởi vì nó không có khả năng đoạt xá được Lục Thần. Nàng đã đi trời kỳ dây núi lịch luyện thời điểm liền biết Lục Thần hồn lực mạnh hơn chính mình, hồn lực ít nhất là thất phẩm. Trước mắt cái này Huyền Băng tiên sư hồn lực bất quá ngũ phẩm mà thôi, nó đoạt xá Lục Thần cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đào Vũ Phong đối với Lục Thần không phải hiểu rất rõ trực tiếp điệu dịu, nhượng bộ nói Huyền Băng tiên sư, ngươi thả Lục thiếu hiệp, lao phu thả ngươi rời đi, tuyệt không hại ngươi. Huyền Băng tiên sư dễu dêu nói, lao giả, nếu không như vậy đi, ta đoạt xá tiểu tử này, ngươi về sau cùng ta như thế nào? Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, lại thêm bản tọa mưu lực cùng võ đạo thiên phú, chúng ta nhất định có thể ở trên trời đại tội lục thành lập một phen sự nghiệp. Huyền Băng tiên sư, ngươi đây là quyết tâm muốn đoạt xá Lục thiếu hiệp. Đào Vũ Phong nghe vậy giận dữ, sắc mặt trở nên dị thường có coi. Huyền Băng tiên sư nói đương nhiên. Đào Vũ Phong phẫn nộ nói, Huyền Băng tiên sư Ngươi như đoạt xá lục thiếu hiệp, ta tất sát ngươi là lục thiếu hiệp báo thù. Huyền băng tiên Sư lạnh nhạt nói, Lão giả, bản tọa đoạt xá tiểu tử này còn chưa cho hắn một bộ nhục thân, ngươi như giết ta, hắn ngay cả nhục thân cũng bị mất. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Xác định. Đào Vũ Phong giận dữ hét, Ta tuyệt không cho phép ngươi dùng lục thiếu hiệp nhục thân ở bên ngoài làm sàng làm vậy, bại hoại lục thiếu hiệp thanh danh. Hừ, ngươi thiếu uy hiếp bản tọa, bản tọa cũng không phải bị dọa lớn. Nói, Huyền Bang Thiên Sư tản hồn rời đi yêu hạch, hóa thành một đạo hàn quang phóng tới lục thần đầu, chuẩn bị đoạt xá lục thần. Nhưng mà. Tân hồn vừa mới đi vào Lục Thần thức hải nó liền hối hận. Nó thấy được Lục Thần linh hồn thể, đó là lóe lên một cái lấy tử Tiêu Lôi đỉnh vô cấu lôi hồn, vô cùng cường đại. Cùng Lục Thần linh hồn so ra, nó thú hồn cầu thí không phải, đoạt xá Lục Thần chính là một cái chuyện cười lớn. Nó đi đoạt xá Lục Thần, trực tiếp chính là dê vào miệng quổng, có đi không về. Lục Thần linh hồn thể nhìn xem mắt trợn tròn Huyền Băng thiên sư cười xấu xa nói, "Huyền Băng thiên sư, ngươi không phải muốn đoạt xá ta sao? Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi lấy cái gì đoạt xá ta." "Tiểu tử, ngươi tính toán ta?" Huyền Băng tiên sư phản ứng lại, gầm lên. "Tiểu tử" Liên ngươi còn muốn đoạt sát ta, lại tu luyện cái 1800 năm rồi nói sau. Lục Thần Diêu cười nói. Đáng chết, nhân loại giảo hoạt." Huyền Băng tiên sư chửi ầm lên, thú hồn bay người liền trốn, ý đồ một lần nữa tránh về đến yêu hạch bên trong. Chỉ cần một lần nữa tránh về yêu hạch bên trong, nó liền có thể một lần nữa cầm lại quyền chủ động, buộc Lục Thần thả chính mình rời đi. Nhưng mà, Lục Thần người thông minh như vậy như thế nào lại nhìn không ra Huyền Băng tiên sư tâm tư, để nó trốn về yêu hạch. Trong một ý niệm, Lục Thần linh hồn thể chống dung xuất hiện tại Huyền Băng tiên sư phía trước, đối với Huyền Băng tiên sư tản hồn cuồng đánh đứng lên. Ngay sau đó, Cương Vãn Định cùng Đào Vũ Phong liền nghe đến Lục Thần thể nội đội trưởng Huyền Băng Tiên sư như giết heo tiếng kêu rên. Chương 1110 hạt Tinh Điện Đồ thành chương 1110 hạt Tinh Điện Đồ thành thật không hổ là Lục thiếu hiệp nha, từ đầu tới đôi đem Huyền Băng Tiên sư nắm đến sịch sao. Đào Vũ Phong nhìn xem một màn này cảm khái nói, Cương Vãn Định cười nói, huynh trưởng trí lực cùng võ đạo tiên phú đều là vô song, như thế nào Huyền Băng Tiên sư có thể so sánh? Ân. Đào Vũ Phong nhận đồng nhẹ gật đầu, hắn là càng tiếp xúc Lục Thần, càng cảm thấy Lục Thần yêu nghiệt, không phải mà khác yêu nghiệt nhưng so sánh. Lục thiếu hiệp, bạn tọa sai cầu ngươi thả bản tọa một con đường sống, đừng có lại đánh bản tọa. Cũng liền lúc này, lục thần thể nội truyền đến huyền băng tiên sư cầu xin tha thứ. lục thần cười hỏi, không đoạt giá. huyền băng tiên sư khóc không ra nước mắt nói lục thiếu hiệp nói đùa, ngài hồn lực vô song, tiểu yêu nơi nào còn dám đoạt giá ngải. lục thần cười lạnh nói, ngươi không đoạt giá ta, vậy ta cần phải luyện hóa ngươi thú hồn cùng yêu hạch cường đại bản thân. đừng lục thiếu hiệp, đừng giết bản tọa, chỉ cần ngươi không giết bản tọa, bản tọa có thể cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa. nghe được lục thần muốn xóa bỏ thú hồn. Huyền Băng tiên sư lập tức dọa đến run lợm, két chói tai vang lên hướng Lục Thần cầu xin tha thứ. "Thật, Lục Thần rất là hoài nghi. Huyền Băng tiên sư vội vàng nói, "Thật, bản tọa mạo nhỏ đều tại Lục thiếu hiệp trong tay, nơi nào còn dám lừa gạt Lục thiếu hiệp. Cái kia không biết trong miệng ngươi tạo hóa là cái gì?" Lục Thần hỏi. Huyền Băng tiên sư nói là một chỗ thần bí chi địa, chỉ cần Lục thiếu hiệp đi nơi nào, cam đoan Lục thiếu hiệp có thể thực lực tăng nhiều. Lục Thần truy vấn, "Cái kia không biết nơi thần bí kia ở nơi nào?" "Tại Minh Hoàng sơn mạch." Uyên Băng tiên sư trả lời. "Minh Hoàng sơn mạch, nơi này ta làm sao nghe được có chút quen tai đâu." Lục Thần cau mày, nghe Minh Hoàng Sơn mạch có loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào thông qua dãy núi này. Bất quá, lập tức hắn lại nghĩ không ra. Viên Băng tiên sư ánh mắt chớp lên, chê cười nói ra, có lẽ là nghe nói qua chứ, dù sao cũng là tại bản đại lục. Lục Thần tò mò hỏi, ngươi nói Minh Hoàng Sơn mạch tại bản đại lục, vậy nó cụ thể ở trên trời đại tội lục chỗ nào? Tại Tây đại lục. Viên Băng tiên sư giải thích nói, tại bản tọa còn sống lúc kia, nó lệ thuộc vào Minh Giang giới cùng quá huyền giới. Nghe chút lời này, Lục Thần ý thức được ra hỏa này có thể là cái lao yêu, dò hỏi, ngươi sống ở thời đại nào? Viên băng tiên sư nói bản tọa sinh tại linh võ lịch 20.00312 năm, vẫn lạc tại linh võ lịch 27.00636 năm. Thương Bán định nói minh trưởng, 41.30059 năm trước, linh đế dẫn đầu phương thế giới này cường giả kết thúc tiên ma chi chiến. Cùng một năm, linh đế sắc phong tiên ma đại chiến người có công, khai sáng linh võ thời đại, đổi năm linh võ. 20 năm trước, trời võ đế thần võ phong thiện, đổi năm tiên võ, tính toán thời gian, nó là một vạn tam tiên 743 trước yêu thú. Lục thần chỉ biết mình vẫn lạc tại linh võ lịch 41.000276 năm. Trùng sinh thời điểm đã là thiên Võ lịch 17 năm. Biết được đối phương là một vạn tam thiên hơn 700 năm trước yêu thú, Lục Thần âm thầm kinh hãi, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một tờ bản vẽ. Bản vẽ này là Lục Thần từ viên triệu đỉnh nơi đó cầm, là một tấm thiên tội đại lục giới cấp đại lục địa đồ. Phía trên ghi chú thiên tội đại lục 273 giới khu vực phân bố cùng sen lẫn ở phía trên các đại dãy núi. Nhìn kỹ, Lục Thần tại Tây đại lục tìm được Minh Hoàng Sơn mạch, phát hiện Minh Hoàng Sơn mạch vẫn như cũ thuộc về Minh Giang giới cùng Quang hình giới. Nó mặc dù tọa lạc tại Tây đại lục, nhưng cũng tại Tây bộ yêu vực thống trị cảnh nội mà là tại nhân loại hoạt động khu vực, mà lại, minh hoàng sơn mạch khoảng cách tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ cũng không phải rất xa, vẹn vẹn vượt ngang 4 cái giới. nếu như muốn đi, người phi long thành linh bảo các truyền tống trận chuyển hai chuyến liền có thể đến. lục thần hiện tại cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực, động đi trước suy nghĩ, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất đừng gặp ta, nếu không ta cam đoan để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. bản tọa không dám. huyền băng tiên sư kiêng kỵ đạo, thương vãn định nghe vậy hỏi, huynh trưởng, ngươi thật dự định đi huyền băng thiên sư nói cái chỗ kia. lục thần nói đi một chuyến đi, vạn nhất thật có vật gì tốt cũng có nói vậy chúng ta trước buông tha huyền băng tiên sư, thương vãn nguyệt lại nói, Hừ, nó cái này không biết thực hư tin tức cũng không có như vậy đáng tiền. ta nhiều nhất buông tha nó tàn hồn. lục thân hừ lạnh nói, lục thiếu hiệp, cầu ngươi không cần hủy ta yêu hoạch, các ngươi muốn tăng lên tu vi, ta có thể cầm bắt phẩm bảo dược cùng một tòa khoa mạch đổi. huyền băng tiên sư cầu xin, thật, lục thân rất là tâm động, ta thể với trời đây tuyệt đối là thật. huyền băng tiên sư nghiêm mặt nói, đã là như vậy, vậy ta trước không giết ngươi, cũng giữ lại ngươi yêu hoạch. lục thân lạnh nhận nói, đa tạ lục thiếu hiệp. huyền băng thiên sư cảm kích nói. Lục Thần quát lại nói: "Ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta mặc dù đáp ứng tạm thời bất động ngươi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện buông thang ngươi." Vì Phong ngừa ngươi đảo đầu cùng trốn về yêu hạch bên trong, ta muốn trước đem ngươi cầm tù tại ta trong đầu ngón tay. Lời còn chưa dứt, Lục Thần linh hồn thể mang theo Huyền Băng Tiên Sư Tàn Hồn đi vào ngón giữa tay trái, đem Huyền Băng Tiên Sư Tàn Hồn ném bảo. Sau đó, hắn giống lúc trước cầm tù Thạch Xuyên Kính linh hồn thể một dạng đem Huyền Băng Tiên Sư Tàn Hồn cầm tù tại đầu ngón tay bên trong. "Vĩnh Trượng, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như thế." Thương Vãn Ninh nhìn xem Lục Thần lóe ra lôi đỉnh màu tím đầu ngón tay giật mình nói cái này có gì đáng kinh ngạc? lục thần miết miệng nói đem huyền băng thiên sư yêu hạch từ thể nội lấy ra ngoài. khương văn định nói huynh trưởng, đối với ngươi mà nói không có gì tốt giật mình, nhưng đối với tiểu bối ta tới nói lại là đại thần thông. lục thần cười đem huyền băng thiên sư yêu hạch đưa cho khương văn định nói chớ giật mình, đem nó yêu hạch thu lại. ưn. khương văn định khẽ gật đầu thu hồi huyền băng thiên sư yêu hạch. đang sau lục thần đối với khương văn định nói lúc cũng không sớm, ngươi cùng đào tiền bối về trước đi tu hành, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi minh hoàng sơn mạch nhìn xem. tốt. khương văn định đáp ứng. tiêu diêu hoàng không xong, xảy ra chuyện lớn. Cũng liền lúc này, các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, chuyển ra ngoài đến triệu vũ hô to âm thanh. Ba người nhí mày, đi tới cửa, vừa vặn gặp được triệu vũ. Lục thân do hỏi đội trưởng xảy ra chuyện gì. Triệu vũ thở hồn hển nói: hạt tinh điện đối với chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn hạ thủ. Diêm hoàng xin ngài đi tổng điện nghị sự. Lục thân sắc mặt biến hóa, nói đội trưởng đi thôi, ngươi thuận tiện đem chuyện tình vung cụ thể cùng ta nói một chút. Tốt. Triệu vũ đạo. Sau đó ba người cùng ra ngoài, đào vũ phong thì chủ động làm một cái người trong suốt lui ra, mà thông qua triệu vũ kể ra. Lục Thần hiểu được cả sự kiện. Nguyên Lai, like, Hạt tinh điện tựa như lúc trước hắn dự liệu như thế, căn bản liền không có nghĩ tới cứ như vậy buông tha bọn hắn cùng tiêu Diêu Dung binh đoàn. Giết tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ không thành, Hạt tinh điện lại phái người đối với tiêu Diêu Dung binh đoàn trưởng quản dưới thành trì tay. Ngay tại vừa rồi, tiêu Diêu Dung binh đoàn 6 tòa trọng yếu thành trì người canh giữ truyền đến tin tức, Hạt tinh điện yêu tộc dẫn người đến đây đổ thành. Bọn chúng thủ đoạn tàn nhẫn, vô luận phụ nữ trẻ em, chỉ cần ở trong thành, gặp người liền, liền giết, 6 tòa thành trì đã máu chảy thành sông. Trương 1111 Lục Thần quyết định báo thù, Trương 1111 Lục Thần quyết định báo thù khi Lục Thần đuổi tới tổng địa lúc, một đám cao tầng đều đến, trên mặt của mỗi người đều treo phẫn nộ cùng lo lắng. "Lục tu, hạt tinh điện huyết tinh trả thù, chúng ta sau đó nên làm cái gì?" Mạnh Như Bân sông lên hỏi, thanh âm của hắn đều đang run rẩy, đủ thấy hắn thời khắc này sợ hãi, bất an cùng phẫn nộ. Lập tức truyền âm cho ở bên ngoài tất cả Tiêu Diêu dung binh đoàn thành viên, để bọn hắn dẫn người trở về, chỉ cần người có thể còn sống trở về chính là một cái công lớn. Lục Thần biểu lộ ngưng trọng nói, "Chính tự chúng nói, nói cách khác từ bỏ thành trì, Lục Thần lạnh nhạt nói, không chỉ có là thành trì, ngay cả đồ vật đều có thể vứt bỏ, ta chỉ cần bọn hắn người có thể còn sống trở về. Là, đám người đồng nói, tiếp lấy lập tức cầm lấy truyền âm ngọc cùng quản hạt bên trong khác biệt thành trì người canh giữ truyền âm. Nhìn xem truyền âm đám người, Lục Thần lại đối Tống Hạo Nhiên nói Tống Đường chủ, ngươi lập tức triệu tập tại tổng bộ những người khác, đem bọn hắn cũng đều dùng truyền tống trận đưa tiễn. Tiêu Diêu Hoàng, chuyện này giao cho ta đi làm không đợi Tống Hạo Nhiên nói chuyện, triệu vũ trước tiên đem làm việc con lấy. Có thể. Lục Thần gật đầu nói, đã được Lục Thần cho phép triệu vũ lập tức chạy ra ngoài, trong điện thì là đang khẩn trương truyền âm, bởi vì quản hạt thành trì rất nhiều. như vậy qua ước trừng một khắc đồng hồ, trong điện mọi người mới bung xuống truyền âm ngọc. lúc đó tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa. tại doanh binh đoàn này sinh tử tồn vong thời khắc, không ai có thể bình tĩnh, dù là đoàn trưởng lạc hy chạy trở về đều không được. không làm cái khác, chỉ vì đối thủ hạt tinh điện quá mạnh. mà tại giao phó song, diêm vua quân sắc mặt khó coi hỏi, lục tu, chúng ta lần này là tất cả mọi người rút đi. rút đi đi. lục thần suy tư trả lời, nơi này bọn hắn là không thể chờ đợi, đợi tiếp nữa sẽ chỉ chết càng nhiều người. Mẹ nó, một ngày nào đó ta muốn tìm Hạt tinh điện báo thủ." Diêm vô quân phẫn nộ nói. "Một ngày nào đó?" Lục thân lạnh nhạt nói. "Chẳng lẽ không báo thủ, cứ như vậy ăn cái này thiệt tỏi lớn." Diêm vô quân coi là Lục thân sợ, khó chịu đạo. "Ăn cái này thiệt tỏi lớn." Lục thân lạnh nhạt nói, "Thật sự là cho cười, ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người chịu thua thiệt, Hạt tinh điện đối với chúng ta người phía dưới đội thủ, như chúng ta có thể xuống tay với bọn họ, bọn hắn Hạt tinh điện cũng không phải không có sản nghiệp." Cái này nghe chút lời này, đám người đã kích động lại sợ hãi. Hạt tinh điện thế nhưng là thiên tội đại lục bá chủ, thực lực tổng hợp cực kỳ khủng bố, nhân loại thế lực không dám treo chọc tồn tại. Bọn hắn rất muốn đi báo thù, nhưng lại kiêng kỵ hạt tinh điện thực lực, lo lắng tất cả mọi người đi cuối cùng bị đoàn diện. Mạnh Như Vân nói Lục Tu, ta biết ngươi rất tức giận, chúng ta cũng giống vậy, nhưng tạm thời vẫn là trước nhịn một chút đi. Hạt tinh điện thực lực quá mạnh, trừ phi thánh hoàng quốc xuất thủ, nếu không chúng ta đi cũng là một con đường chết. Đúng vậy a, không thể lỗ mãng, đem đoàn trưởng đánh xuống tiêu diêu dung binh đoàn ủy. La Phượng Minh cũng là lên tiếng khuyên can. Diệp vô quân không có khuyên lục thần, do hỏi, Lục Tu không biết ngươi có thể có cụ thể áp dụng phương án hành động. Lục Thần nói phương án ta có, nhưng các ngươi cũng đừng tham dự, các ngươi chỉ cần có thể mang người rút đi chính là một cái công lớn, chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý. Lục Tu, người khác ta mặc kệ, ngươi nhất định phải mang ta lên. Diêm Vũ Quân đạo, không muốn đi theo mọi người cùng nhau rời đi. Tạm biệt, ngươi che chở mọi người đi, ta sợ sét hạt tinh điện đánh tới tổng bộ, đem toàn bộ tiêu diêu dung binh đoàn tận diệt. Lục Thần quả quyết cự tuyệt, không muốn mang lời Diêm Vũ Quân, bởi vì mang lên Diêm Vũ Quân hắn hành động cực điện. Diêm Vũ Quân cảm thấy Lục Thần lời nói không phải không có lý. Lui một bước nói đã là như vậy, ta trước hộ tống mọi người đi, đợi mọi người an toàn ngươi lại mang ta lên cùng một chỗ hành động. tốt. lục thần đáp ứng xuống. đang sao? lục thần hướng mọi người nói, nơi này trước hết giao cho chư vị, ta trước cơi chuyển tống trận rời đi. ừm. đám người gật đầu. sau đó lục thần cùng khương vãn định đi ra đại điện, ngươi chuyển tống trận đi vào thị huyết minh bức hang ổ thị huyết minh bức tộc trưởng sai người đem tiêu diêu dung binh đoàn tất cả thành viên giấu ở hang ổ sau một cái trong thâm cốc. vì phòng ngừa tiêu diêu dung binh đoàn thành viên cùng tộc nhân đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cho thị huyết minh bức bộ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thị Vết Minh bức tộc tộc trưởng chỉ làm cho số rất ít tộc nhân biết việc này. Hán ra lệnh trong tộc hạch tâm nhân viên chấn thủ tại thâm cốc bốn phía, không để cho Tiêu Diêu dung minh đoàn người rời đi thâm cốc. Về phần hắn chính mình, giữ nghiêm truyền tống trận, không để cho bất luận kẻ nào tới gần truyền tống trận. Nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, Thị Vết Minh bức tộc trưởng liền đội vàng nên đón, cung kính hành lễ, chủ nhân đến, đến rồi. Bởi vì có thể thông qua ngự thú tử ấn nhìn thấy Thị Vết Minh bức tộc trưởng làm hết thảy, Lục Thần đối với tất cả mọi chuyện giỏi như lòng bàn tay. Lục Thần nhìn về phía Thị Vết Minh bức tộc trưởng nói ngươi gần nhất làm tốt lắm, không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng cái này một trăm mai thần đan là ta cho các ngươi trong khoảng thời gian này công tác ban thưởng một trăm mai thần đan thị huyết minh bức tộc tộc trưởng nội tâm du lên mặt mũi tràn đầy kích động nói tạ ơn lão nô cảm ơn chủ nhân ban thưởng thần đan lục thần nói sau đó truyền tống trận một đầu khác sẽ đưa tới rất nhiều người người coi chừng an bài tuyệt đối đừng để bọn hắn cực kỳ cá biệt gian tế bại lộ chuyện nơi đây nghĩ đến làm sự tình càng nhiều lấy được đặc chế huyết linh đan càng nhiều thị huyết minh bức tộc tộc trưởng nội vàng đáp ứng chủ nhân yên tâm lão nô nhất định đem sự tình an bài tốt lục thần nói vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên Ta để cho ta tiểu bội ở chỗ này giúp ngươi nhìn chằm chằm, nàng am hiểu hộ lực, nếu là có người để lộ bí mật nàng sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi xử lý sạch là được rồi. Huynh Trưởng, ta lưu tại nơi này sao? Khương Vãn Định nghe vậy hỏi. Ngươi lưu lại đi, nhìn chằm chằm nơi này, bọn hắn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta sợ có người cho bên ngoài mật báo hại mọi người. Lục Thần trả lời, cũng không chuẩn bị mang Khương Vãn Định tham dự tiếp xuống hành động. Tốt a. Khương Vãn Định trong lòng có chút không vui, nhưng nàng vẫn dõng dạc nhẹ, đáp ứng lưu lại khi một đôi dám đi mắt. Đàng sau Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Thị Huyết Minh bức hang ổ từ Thị Huyết Minh bức hang ổ đi ra. Lục Thần đổi khuôn mặt, thi triển côn bằng dược chỉ lên trời kỳ ngoài dây núi bay đi. Hai canh giờ qua đi, Lục Thần đi vào Thiên Cư Thành. Cưới bạn bảo lâu ở trên trời Mương Thành chuyển tông trận rời đi Thượng Thanh Vực. Trải qua 4 lần đổi xe, Lục Thần một mình đi vào Tây Yêu Thành. Tây Yêu Thành là tây bộ yêu vực một tòa cấp 2 yêu thành, thành chủ là một cái thất giai trung kỳ đỉnh phong thực lực thiết giáp tê. Ngoài ra, Tây Uyêu Thành lương tượn Vu Uyêu Sơn Mạch. Vu Uyêu Sơn Mạch ở trên trời Đại Tội Lục phía chính tây, là tây bộ yêu vực thống trị trong cương vực ngũ đại đỉnh cấp dây núi một trong dãy núi liên miên chập trùng, núi non núi non trùng điệp, tựa như một đầu cự lòng chiếm cư tại vu linh giới, nói mơ do giới cùng bên trên hào giới ở giữa. Bởi vì quanh năm bị chứa khí cùng các loại xương độc bao phủ, ánh nắng không cách nào xuyên đấu, cả tòa sơn mạch lộ ra âm trầm khủng bố. lại thêm trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra yêu thú tiếng gào thét, vu yêu sơn mạch ngẫu nhiên trở thành một nơi nguy hiểm. nhưng mà chính là như vậy một tòa sơn mạch, nó lại ẩn chứa phong phú khoáng thạch cùng các loại chân quý linh dược. trải qua năm tháng dài đẵng phát triển, vu yêu sơn mạch đã là trở thành hạt tinh điện một chỗ vô cùng trọng yếu tài nguyên bảo hủ. Mà khi biết hạt Tinh Điện phái người đối với Tiêu Diêu Dung binh đoàn quản hạt thành trì đồ thành lúc, Lục Thần liền quyết định đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu. Lần này hắn muốn tẩy sạch hạt Tinh Điện tại Vũ Yêu Sơn mạch kinh doanh nhiều năm khoáng thạch cùng linh dược sản nghiệp, để hạt Tinh Điện biết hắn cũng không phải dễ chơi. Chưn 1112 thu hoạch linh dược, khoáng thạch, yêu thú. Chưn 1112 thu hoạch linh dược, khoáng thạch, yêu thú. Từ truyền thống đại sảnh đi ra, Lục Thần trong đêm tiến vào Vũ Yêu Sơn mạch. Tiếng Vũ Diêu Sơn mạch đập vào mi mắt chính là một bức âm trầm cảnh tượng. Chỉ gặp các loại cây tối cùng sợi đằng lẫn nhau vặn bẹo cùng một chỗ. Phía la cũng bày biện ra một loại mất tự nhiên màu xanh thẫm. Bọn chúng nhìn qua giống như là bị lực lượng nào đó ăn một qua. Thân cây, nhánh sao, gốc, khắp nơi đều có bị tàn phá vết tích. Oo gió đêm vội tới, trong rừng truyền đến oo tiếng vang, phản phất có người đang khóc. Nghe được người Long Tơ đứng thẳng. Gặp tình hình này, Lục Thần cẩn thận phóng xuất ra hồn lực, trận hồn lực giống như là thủy chiều hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra mở. Xác định không có nguy hiểm, Lục Thần tại âm trầm trong rừng dầm phi nước đại, thẳng đến xâm nhập Vu Uyêu Sơn mạch năm dặm mới dừng lại. Hắn trốn vào một chỗ tiểu sân cốc, một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới tìm được ngay tại bận rộn trí kiến chủ nhân ngài tìm tiểu nô có việc trí kiến cười hỏi lục thần nói ta muốn luyện chế hai loại đan dược ngươi giúp ta tất cả chuẩn bị 300 phần tài liệu luyện chế càng nhanh càng tốt nói lục thần lấy dây bút viết xuống hai phần danh sách trên đó viết tính ra hàng trăm linh dược danh mục cùng luyện chế một phần cần thiết số lượng linh dược nếu như thử ra giờ khắc này ở cái này nó nhất định sẽ cảm thấy chơi vui bởi vì cái này hai phần vật liệu luyện chế là huyết độc đan cùng huyết cửu đan bọn chúng một loại là tam phẩm đan dược một loại là tứ phẩm đan dược phẩm cấp mặc dù không cao lại làm cho rất nhiều người nghe chi biến sắc lần trước vì tránh né chi tôn điện truy sát lục thần dùng hai loại đan dược đoàn diệt chi tôn điện phong tức nghĩ đến trước đó một mực bị hạt tinh điện phong tức báo điểm ém chút gây tại hạt tinh điện trong tay lục thần quyết định trước làm một chút chuẩn bị hắn phải dùng huyết độc đan cùng huyết kiều đan diệt hạt tinh điện phong tức phòng ngừa lại một lần nữa bị hạt tinh điện phong tức để mắt tới trí kiến tiếp nhận vật liệu danh sách không có áp lực chút nào nói chủ nhân yên tâm nhiều nhất hai phút đồng hồ tiểu nô nhất định đem việc này làm tốt ân lục thần gật đầu ở một bên đợi đứng lên trí kiến cầm danh sách tiến vào linh dược trữ thất cầm linh dược rất nhanh liền đem lục thần muốn vật liệu toàn bộ lấy ra ngoài. Cầm tới vật liệu, Lục Thần tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, xuất ra vật liệu ngồi tại trên một ngọn núi đá luyện chế lên đan dược. Như vậy qua hai ngày, Lục Thần đem tất cả vật liệu đều luyện chế thành đan dược, đạt được 5400 viên đan dược. Luyện chế xong huyết độc đan cùng huyết cửu đan, Lục Thần tìm được cự phệ ống, theo bọn chúng nơi đó lấy được đại lượng phong linh tương. Đằng sau, Lục Thần lại tìm đến Đãng Ngộ đạo kết thúc mắt xanh kim băng, máu sư, Phần Tiên Tê cùng phệ huyết ma chu cùng Băng Tuyết Nhi. "Kaka, ngươi tìm chúng ta có việc?" Băng Tuyết Nhi cười yếu ớt lấy hỏi. Lục Thần xuất ra huyết độc đan, huyết kiều đan cùng phong linh tương, nói chờ chút ta đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi cách mỗi năm mươi dặm liền đem lẫn vào huyết độc đan cùng huyết kiều đan phong linh tương đặt ở trên ngọn cây. Bang Tuyết Nhi hiếu kỳ nói: ca ca, những vật này có làm được cái gì? Lục Thần cười lạnh nói: bọn chúng có thể làm cho phong tức ăn về sau công kích lẫn nhau, thẳng đến toàn bộ phong tức tử vong mới thôi. Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, ngũ đại yêu thú rất là chấn kinh, nên nói không nói. Lục Thần cái đồ chơi này là thật độc. Lục Thần không nhìn năm người chấn kinh, ngay trước năm người mặt phối dưỡng, phối chế tốt về sau mỗi người đều cho một đồng lớn các ngươi năm người hiện tại có thể hành động thả xong trên tay những này liền trở lại tìm ta lục thần đạo là năm người lĩnh mệnh sau đó bị lục thần đưa ra huấn độn châu thế giới lấy lục thần làm trung tâm chia ra tại dãy núi các nơi đầu độc nửa canh giờ trôi qua năm người tuần tự trở về năm người vừa về đến lục sắc lập khắp mang theo năm người xâm nhập vu yêu xâm mệnh tiếp lấy lại là dừng lại quyết tán đầu độc mà tại năm khắp nơi đầu độc thời khắc lục thần cũng không có nhàn rỗi dùng hồn lực ở trong dãy núi tìm kiếm linh dược cùng quan thạch như vậy một đêm xuống tới Lục Thần xâm nhập Vũ Ưu Sơn Mạch và dạng, nhanh đến Vũ Ưu Sơn Mạch trong vòng ngoài bộ. Trên đường đi, Lục Thần thu được đại lượng cấp thấp linh dược cùng quan thạch, cũng ở trong dãy núi hạ đến hàng vạn mã tính độc dược. Sáng sớm, Vũ Ưu Sơn Mạch dần dần yên tĩnh trở lại. Lục Thần không có nghỉ ngơi, tùy tiện ăn chút gì liền tiếp tục đi đường, mang theo băng tuyết nhi bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu dãy núi. Bọn chúng giống đêm qua một dạng, một bên khắp nơi lầu động, một bên bắt yêu thú cùng tìm kiếm các loại tài nguyên. Tới gần trạng vào tối, Lục Thần triệt hồi côn bản dự, một cái lao xuống xuống đến phía dưới độc bộ xâm lâm bên trong lúc này, lục thần đã đi tới vu yêu sơn mạch bên ngoài chỗ sâu nhất, trung quanh khí độc cùng trướng khí cũng nồng nặng rất nhiều. trừ bộ sát độc vật các loại yêu thú, trong rừng rậm lại không những sinh vật khác, toàn bộ rừng rậm lộ ra đặc biệt tan tĩnh. tê lục thần vừa muốn rơi xuống rừng rậm, phía dưới truyền đến một tiếng gào thét, sau đó một cái cự đại đầu rắn từ ngọn cây bắn ra. đây là một đầu như thùng nước thô to, thân dài gần 20 mét đại xà màu xanh, sắc bén răng độc tản ra lấm liền hàn quang. thanh lần xả. lục thần sớm tại trước khi rơi xuống đất liền nhìn ra trong rừng rậm chiếm cứ đầu này có chứa kịch độc đại xà, ngũ giai hậu kỳ thanh lần xả. Thanh lân xà đánh tới, lục thần một đạo hồn lực công kích đâm về thanh lân xà đầu lâu. Tê thoáng chốc, thanh lân xà hét thầm lên, nguyên bản cực kỳ tính công kích đầu rắn mất đi lực lượng chèo chống, trực tiếp đổi hướng phía dưới. Thấy thế, lục thần một cái ý niệm đem thanh lân xà ném vào hỗn độn châu thế giới, chính mình thì là về tới mặt đất. Đang sau, lục thần xuất ra phượng huyết kiếm, đối với mặt đất chính là một trận chặt. Không đến nửa canh giờ, lục thần đào ra mấy bạn mét khối hắc kim quáng, ở trong rừng dập lưu lại một cái hồ to. Cái này hắc kim quáng mặc dù giá trị không cao, nhưng là kiến trúc tài liệu tốt, lục thần tất cả đều ném cho đồng phương thích đao xong bỏ, lục thần thi triển trạng thần hồn kỹ đem phụ cận yêu thú toàn bộ chém giết, lại đem thi thể ném vào hỗn độn châu thế giới. Ngay sau đó, lục thần tiếp tục thâm nhập sâu dưới núi, phóng độc đồng thời trắng trận tìm kiếm quan thạch, linh dược cùng bắt yêu thú. Sau đó hai ngày, lục thần mang theo phần thiên tê mấy người không có áp lực chút nào bắt mấy ngàn con tứ giai trở lên thực lực yêu thú. Cùng lúc đó, đao được giá trị mấy ước linh dược, trong đó còn có hơn 700 loại linh dược là lục thần trước đó không có. Về phần quan thạch, lục thần đào ba cái tiểu hình quan mệnh, hai cái cỡ trung quan mệnh, mà lại đều là kiến tạo cần quan thạch. Lục Thần đem một bộ phận khoáng thạch trùng tại hai thế giới các nơi, còn lại toàn bộ dùng cho cung điện cùng tông môn kiến thiết. Siêu. Tiến vào Vu Diêu Sơn mạch ngày thứ ba chạm vào tối, một đạo hắc ảnh hiện lên, Lục Thần xuất hiện tại Vu Diêu Sơn mạch trung bộ trong rừng rậm. Thông qua hộ lực, Lục Thần phát hiện ngoài mấy chục rừng có một cái hẻm núi, trong cốc cất giấu một cái hạt tinh điện thanh ngọc khoáng mạch. Thanh ngọc, đây là một loại giá trị không cao ngọc thạch màu xanh. Nó ngoại quan tinh mỹ, thường dùng tại chế tạo một chút trang sức cùng khí cụ. Nói như vậy, một khối to bằng đầu nắm tay thanh ngọc nguyên thạch có thể bán được 7, 8 khối linh tinh. Chế tách thành trang sức cùng khí cụ thì có thể bán được hơn 20 khối linh tinh. Cái này thanh ngọc khoáng mạch quy mô không nhỏ, tổng thể có mười mấy vạn mét khối thanh ngọc, chỗ sâu nhất trong lòng đất hơn 2000 mét địa phương. Vì khai thác cái này thanh ngọc khoáng mạch, hạt tinh điện an bài hơn 3000 cái yêu nô cùng hơn 100 cái yêu tộc ở chỗ này. Tại cái này hơn 100 cái trong yêu tộc, yêu hoàng có 23, yêu tôn có 11 cái, người mạnh nhất là thất giai hậu kỳ. Vì ổn thỏa cầm xuống cái này thanh ngọc khoáng mạch, Lục Thần coi chừng tới gần, tại khoáng mạch xung quanh đưa lên mấy chụp mai xài mộc đàn. Không bao lâu lấy khoáng mạch làm trung tâm hơn 10 dặm khu vực toàn bộ sinh linh toàn bộ chúng động, lâm vào trạng thái ngủ say. Gặp tình hình này, Lục Thần đem băng tuyết nhi cầm đầu 10 người mang ra ngoài, mọi người cùng nhau tiến vào chứa thanh ngọc hẻm núi. Chương 1113 Lục Thần phát hiện tụ linh thạch chương 1113 Lục Thần phát hiện tụ linh thạch lục yếu, đầu khoáng mạch này giống như là bị khai thác không ít, khắp nơi đều là hầm mỏ. An vào một viên đặc chế huyết linh đang trúc thiên hữu hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhìn thấy trong hẻm núi khắp nơi có thể thấy được hầm mỏ nói ra. Lục Thần cười nói, hạt tinh điện đã khai thác 1 phần 5, còn lại những ngày chúng ta giúp hạt tinh điện khai thác đi ra tốt lắm, để cái kia đang chết hạt tinh điện biết đắc tội chúng ta lục thiếu là muốn trả giá thật lớn chúc thiên hữu lạnh nhạt nói. lục thần nói vậy các ngươi giúp ta đem những này chúng độc yêu nô cứu tình, để bọn hắn tiếp tục đào khoan thạch. băng tuyết nhi ánh mắt cổ quái nói, ca ca, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? dạng này nhưng là muốn hao phí rất nhiều đan dược. lục thần biễu môi nói, ta cũng không có nhiều như vậy thần đan đến lãng phí. vậy ngươi nói muốn cho bọn hắn giải độc? băng tuyết nhi khó hiểu nói, giải độc không nhất định phải mỗi người một viên thần đan. nói. Lục Thần một cái ý niệm từ hỗn độn châu thế giới xuất ra 10 ngụm trước kia luyện thể dùng thanh cương, lại từ nơi xa hút tới thanh thủy. Có nước, Lục Thần muốn một vạc trong nước để vào 20 mai đặt chế huyết linh đan, dùng thanh thủy đem đặt chế huyết linh đan hòa tan. Như vậy qua thời gian một chén trà, Lục Thần đạt được thật đại vạc màu đỏ rượu thủy. Chủ nhân thật sự là thông minh, lại muốn đến dùng loại phương thức này tiết kiệm chi phí. Phần Thiên Tê nhìn xem 10 vạc rượu thủy tán dương, Lục Thần nói các ngươi khiêng nước đi cho bọn hắn giải độc, một người không cần nhiều, nhiều nhất uống nửa bát nước là đủ rồi. Là, mười người nghe vậy lập tức hành động. Mỗi người khiêng một vạc nước đi cho hơn 3000 trong đó độc yêu nô giải độc. Mà khi băng tuyết nhi bọn hắn giúp yêu nô giải độc lúc, Lục Thần đem 171 đơn độc trong đó độc yêu thú ném vào hỗn độn châu thế giới. Tiếp lấy, Lục Thần lại mang ra 200. Không không không phụ trách làm ruộng thiên kiếm tông đệ tử tạp dịch, để bọn hắn cùng một chỗ đào thanh ngọc. Không đến 3 canh giờ, tất cả mọi người liền đào dấu toàn bộ thanh ngọc bỏ, sau đó tất cả thanh ngọc bị Lục Thần đưa vào hỗn độn châu thế giới. Trước khi đi, Lục Thần lại đem yêu nô mang đi, để bọn hắn cùng thiên kiếm tông đệ tử tạm dịch trồng chung một chỗ cây trồng làm xong những này, lục thần rời đi thanh ngọc khoáng mạch, tiếp tục mang theo băng tuyết nhi bọn chúng xâm nhập vu yêu sơn mạch. càng đi chỗ sâu, lục thần gặp phải yêu thú càng mạnh, đối ứng với nhau linh dược cùng khoáng sản cũng là càng ngày càng nhiều. tiếp xuống năm ngày, lục thần mang theo băng tuyết nhi bọn hắn tìm được một cái nước linh tinh khoáng mạch, một cái quần đồng, linh dược phương diện, bọn hắn đào được giá trị gần 200 triệu linh dược, thu tay bắt được hơn 200 con tứ giai trở lên thực lực yêu thú. mà cái này vẹn vẹn chỉ là chính mình tìm tài nguyên, lục thần còn dẫn người vơ bát hạt tinh điện ba cái dược viên cùng năm cái khoáng mạnh, đang cướp đoạt hạt tinh điện siêu hai tỷ tài nguyên đồng thời. Lục Thần bắt hạt tinh điện hơn 1.000.000 con yêu tông trở lên thực lực yêu thú. Lúc gần đi, Lục Thần càng là thuận tay nhặt được hạt tinh điện tiểu ngũ vạn yêu nô, một chút đồ vật đều không có cho hạt tinh điện lưu lại. Đào xong một cái hơn 200.000 mét khối tinh văn thép bỏ, tham dự trận chiến này tiêu thiên thể cả người đều hưng phấn lên. Đại ca, hạt tinh điện mặc dù có tiền, mà lại yêu chúng đông đảo, nhưng cũng không chịu nổi chúng ta dạng này mà ta. Tiêu thiên thể cười lạnh nói, trong lòng lần thoải mái. Lục Thần nói đừng cao hưng quá sớm, trải qua nhiều ngày như vậy cứ đoạn, chúng ta đã tiến vào Vũ Yêu Sơn mạch chỗ sâu sau đó muốn đắc thủ liền không có dễ dàng như vậy. Ngay vậy, tiêu thiên tề biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. càng đi chỗ sâu, hạt tinh điện chấn thủ yêu thu thực lực càng mạnh, cướp đoạt hạt tinh điện tài nguyên độ khó cũng càng lúc càng lớn. cướp đoạt tinh văn kép mọi lúc, may mắn bọn hắn ra tay rất nhanh, bằng không liền bị chấn thủ bà tôn yêu thánh đem tin tức truyền ra ngoài. có thể tiêu thiên tề cũng rõ ràng, bọn hắn không có khả năng một mực may mắn, chỉ cần không thu tay lại, phía sau nhất định sẽ bị hạt tinh điện phát hiện. đến lúc đó, chờ đợi bọn hắn chính là giống lần trước như thế truy sát, không cần thận liền có thể gãy tại hạt tinh điện trong tay. Một bên Băng Tuyết Nhi nói ca ca, không được chúng ta trước hết chạy đi, dù sao hiện tại cũng đoạt hạt tinh điện không ít. Hiện tại liền rút lui còn có chút sớm, còn không có để hạt tinh điện thường cân đọ cốt." Lục thân lạnh nhạt nói. Hắn để Tiêu Thiên Tề đừng cao hưng quá sớm, đó là muốn cho mọi người đề cao cảnh giác, cũng không phải sợ hạt tinh điện. Hắn thấy, hiện tại vừa mới bắt đầu, sao có thể cứ như vậy rời đi?" Băng Tuyết Nhi lo lắng nói, "Vậy chúng ta lại đoạt mấy cái, đoạt xong liền chạy, đợi phong thanh qua về sau trở lại đoạt." Lại nhìn đi. Lục Thần đạo, nói đem mọi người đưa vào hỗn độn châu thế giới, tăng thêm tốc độ xuyên thẳng qua tại trên không rừng rậm. Sau một ngày, lục thần xâm nhập gần bản đạm, tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Lúc này, mặt trời đã lặn, bốn phía âm phong trận trận, chỗ sâu càng là truyền ra từng tiếng yêu thú gào thét. Mà lục thần sở dĩ dừng lại, đó là bởi vì hắn thông qua hồn lực phát hiện phía trước có dị thường. Đầu tiên, phía trước gần 60 dặm địa phương cây cối độ cao không giống mới, bọn chúng từ ngoài vào trong xuất hiện một cái rất rõ ràng đứt gãy, cây cối đột nhiên thấp 5-6 mét. Thứ yếu, hắn tại hồn lực cảm giác khu vực biên giới, cũng chính là cây cối đứt gãy chỗ đã nhận ra tính gia hàng trăm phong tốc. Những này phong tốc hoặc là dấu ở trạng cây bên trong hoặc là tại trong khu vực nhất định có thứ tự phi hành, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một phía. Mọi người đều biết, dãy núi linh khí sẽ chỉ càng đi chỗ sâu càng nồng đậm, càng là thích hợp cây cối sinh trưởng cùng yêu thú tu hành. Nhưng mà, nơi đây cây cối xuất hiện đứt gãy thức sinh trưởng, lục thần biết phía trước nơi này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn xem cảm giác phạm vi bên trong phong tức, lục thần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra huyết độc đan, huyết cửu đan cùng phong linh tương. Lần này lục thần tự mình hạ động, tại khoảng cách cây cối mọc đứt gãy bên ngoài hơn mười dặm trên cây bỏ ra đại lượng độc. Sau đó, các nơi phong linh đương hương thơm theo gió tràn ngập rất nhanh lan tràn đến một đám phong tứ hoạt động khu vực. Phong tứ cái gì cũng tốt, duy nhất nhược điểm chí mạng chính là tham luyến phong linh tương, cự tuyệt không được phong linh tương dụ hoặc. Người được phong linh tương mùi thơm, rất nhanh một chút phong tứ liền rời đi cương vị, tìm được lục thần bỏ ra được dược. Đằng sau, phong tứ tham lam ăn hỗn hợp huyết độc đan cùng huyết cửu đan phong linh tương, biểu hiện ra chúng độc hiện tượng. Bọn chúng hai mắt đỏ bừng, tính tình trở nên dị thường táo bạo, từng cái đều đối với đồng bạn khởi xướng bén nhọn nhất công kích. Không bao lâu, cảm giác phạm vi bên trong liền chết mấy chục con phong tứ, còn sống cũng là tại điên cuồng tìm kiếm đồng bạn. Gặp tình hình này, Lục Thần lặng lẽ hướng chỗ sâu đi đến, rất nhanh xâm nhập hơn 10 dặm, đi vào trước đó phong tức chậm chậm phòng địa phương. Đi đến nơi này, Lục Thần phát hiện cây cối đứt gãy thấp hóa khu vực trong không khí linh khí tại hướng dãy núi chỗ cảng sâu rũ mánh lao tới. Chỗ sâu có cái gì, thế mà để linh khí bên trong chạy, đồng thời cách xa như vậy đều có phong tức tại chậm chậm phòng. Lục Thần âm thầm trầm tư, lưu lại một chút hôn hợp huyết độc đan cùng huyết cừu đan phong linh tương sau tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Bởi vì từng hạ xuống độc, Lục Thần một đường thông suốt, không có bị phong tốc phát hiện, đối ngoại truyền lại tin tức. Như thế xâm nhập gần 200 dặm, Lục Thần cảm giác khu vực biên giới lại nhìn thấy rừng rậm xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Bất quá, lần này đứt gãy là càng đi chỗ sâu cây cối càng cao to hơn, mà lại cao mười mấy mét, có chút lớp mười một hơn 10 mét. So sánh dưới, chỗ sâu cây cối so bên ngoài đứt gãy trước cũng cao hơn hơn 10 mét, cây cối mọc đặc biệt tươi tốt. Nguyên lai là tồn tại loại này đồ vật, khó trách nơi này cây cối xuất hiện rõ ràng đứt gãy, còn cách xa như vậy liền có phong tức trầm trầm phòng. Tiếp tục hướng đi vào trong vài dặm, Lục Thần kích động không thôi, trong mắt chi bất giác, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Không làm cách khác, chỉ vì hắn ở phía trước lòng đất phát hiện tụ linh thạch trước 1.114 hai đại nửa đế cảnh cường giả yêu tộc tính toán trương 1.114 hai đại nửa đế cảnh cường giả yêu tộc tính toán tụ linh thạch đây là ngũ giai khoáng thạch tụ linh thạch chính như kỳ danh có được cùng tụ linh trận năng lực giống nhau có thể tụ tập linh khí trong thiên địa bất quá nó cùng tụ linh trận lại có một chút khác nhau tụ linh trận là lấy rất nhiều khoáng thạch làm cơ sở trận pháp làm dẫn cưỡng ép đem chúng quanh thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng mà lại nó tại duy trì trận pháp vận chuyển lúc lại tiêu hao ít số lượng linh tinh thường cách một đoạn thời gian liền muốn bổ sung linh tinh Tụ linh thạch khác biệt, nó là tảng đá, tự nhiên có được tụ tập linh khí năng lực, không cần ngoại định mức bổ sung linh tinh. Chỉ cần tụ linh thạch tồn tại, nó liền có thể một mực tụ tập linh khí, tương đương với một tòa tự nhiên vĩnh động tụ linh trận. Bởi vì nó tụ linh năng lực, tụ linh thạch một mực có thụ các đại thế lực đỉnh cấp ưu ái, thường dùng tại tông môn kiến thiết cùng dược viên kiến thiết. Tại thần võ đại lục, một khối trưởng thành lớn chừng quả đấm tụ linh thạch năng bán được 500 khối linh tinh, mà lại có tiền mà không mua được. Đại lục thần không nghĩ tới thiên tội đại lục lại có một tòa tụ linh khoáng thạch mạch, còn nắm giữ tại hạt tinh điện trong tay. Cích động đồng thời, Lục Thần ý thức được như thế một tòa chân quý khoáng mạch, hạt tinh điện khẳng định phái rất nhiều cường giả yêu tộc chiến thủ. Trong một ý niệm, Lục Thần đem hỗn độn châu thế giới có thể xuất lực người đều kêu lên, trong đó liền bao gồm tiền kiếm tông bảy đại cường giả. Tiêu Thiên tề lần thứ nhất gặp Lục Thần làm ra chiến trận lớn như vậy, cả kinh nói, đại ca, ngươi là gặp được đại nguy hiểm. Không phải gặp được đại nguy hiểm, mà là gặp được bảo bối tốt, ta muốn xuất động tất cả lực lượng tranh đoạt." Lục Thần đạo. Tiêu Thiên Tệ hiếu kỳ nói, là cái gì? Một tòa tụ linh khoáng thể mạch." Lục Thần nhỏ giọng trả lời. Thế Lục Thần lời này vừa nói ra, ở đây hiểu rõ tụ linh thạch nhân loại võ giả cùng yêu thú đều là hít vào một ngụ khí lạnh bọn hắn biết cái này một tòa khoáng mạch giá trị cũng biết sau đó bọn hắn cần trải qua một trận như thế nào đại chiến dạng này một tòa khoáng mạch muốn lấy được tuyệt không phải cái gì chuyện dễ là ai ở đây dương ai đối với ta hạt tinh điện phong tức hạ độc thủ như vậy cũng liền lúc này chỗ sâu chuyển đến gầm lên giận dữ thanh thế to lớn phương viên vài trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe được nghe chút lời này lục thần biết chân thủ khoáng mạch cường giả phát hiện hắn đối với phong tước hạ độc còn muốn hạ độc đã khó khăn bọn hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến suy nghĩ chuyển động hắn lập tức xuất ra đại lượng đặc chế huyết linh đan, phân cho đám người bản giao nói chúng độc hoặc là thụ thương liền ăn huyết linh đan. là, đám người biết đến sinh tử tồn vong thời khắc, an bảo đặc chế huyết linh đan liền hướng phía khoáng mạch phương hướng đánh tới. xiu xiu xiu, theo âm thanh sè gió lên, tiêu thiên tể cầm đầu mọi người vài chấn thủ tụ linh khoáng thạch mạch hạt tinh điện cường giả trên không trung gặp được, đụng một cái đầu, tiêu thiên tể lòng của bọn hắn đều lạnh một nửa. không làm cái khác, chỉ vì hạt tinh điện phái tới chấn thủ cái này tụ linh khoáng thạch mạnh đội hình quá hào hoa, không tính ngũ giai cùng lục giai yêu thú. Chỉ là yêu tôn trở lên thực lực xuất động cường giả yêu tộc liền có 43 tôn. Tại cái này 43 tôn cường giả bên trong, yêu tôn 32 tôn, yêu thánh chín vị, nửa chân đạp đến nhập yêu đến nửa đế hai tôn. Lại nhìn bọn hắn bên này, đội hình đơn giản yếu phát nổ. Thành cảnh trở lên thực lực chỉ có bốn cái, theo thứ tự là Tiêu Thiên tề, Phần thiên tề, phệ Huyết Ma Chu cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ thả Thiên Hành. Võ tôn cảnh hết thể 22, trong đó Tề Thiên Dung binh đoàn 13 vị, Thiên Kiếm Tông sáu tôn, còn lại cũng chỉ có nhỏ sương, Băng Tuyết Nhi cùng Sích Huyết Lôi Báo, những người khác không có đột phá bó tôn. Về phần Võ Hoàng cảnh bọn hắn cùng hạt tinh điện so ra còn kém đến càng xa hơn, hạt tinh điện khoảng chừng hơn mấy trăm cái yêu hoàng. bất quá dù vậy tiêu thiên tề cầm đầu lục thần dòng chính vẫn không có thoái ý, chỉ muốn liều chết một trận chiến cầm xuống thắng lợi. phần thiên tề vệ huyết ma chu điện chủ vẫn cho là các ngươi chết, không nghĩ tới các ngươi thế mà tìm nơi nương tựa tiêu diêu dung bình đoàn. song vương giằng co hạt tinh điện một nửa đế cảnh yêu tộc nhận ra phần thiên tề cùng vệ huyết ma chu, quát lạnh nói. phần thiên tề biểu lộ ngưng trọng nói, long dương thánh sứ ta cũng không nghĩ tới ngươi cùng huyền minh thánh làm chấn thủ chi địa thế mà ở chỗ này. Làm hạt tinh điện chấn thủ trọng yếu dược viên cường giả phần thiên tê nhận ra hai người trước mắt cùng hạt tinh điện tuyệt đại bộ phận yêu thánh hai cái rơi đế cảnh cường giả yêu tộc theo thứ tự là long dương thánh sứ cùng huyền minh thánh làm bản thể phân là long giao cùng huyền minh vương giả bọn chúng là điện chủ dòng chính chỉ nghe mệnh tại điện chủ ngay cả chấn thủ ở bên ngoài lục đại tôn sứ đều không thể hiệu lệnh bọn chúng không phải thời gian chiến tranh bọn chúng những này thánh sứ chỉ có một cái chức trách đó chính là chấn thủ hạt tinh điện cực kỳ trọng yếu tài nguyên để phần thiên tê không nghĩ tới chính là điện chủ thế mà đem hai vị này thánh sứ đồng thời phái đến nơi này đến chấn thủ tụ linh khoáng thành bệnh Viên Minh Vương xả âm thanh lạnh lùng nói, "Phần thiên tê, Phệ Huyết Ma Chu, bản tọa lại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi nếu là hiệp trợ chúng ta tru sát cường đạo, bản tọa có thể tại điện chủ trước mặt cho các ngươi cầu tình, để điện chủ tha các ngươi không chết. Không sai, đây là hai người các ngươi duy nhất cơ hội sống sót." Long Giao cũng nói, trong mắt lóe ra u quang. Phệ Huyết Ma Chu cười lạnh nói, "Hai vị thanh sứ, các ngươi lời nói này đi ra đừng nói ta, chính các ngươi tin tưởng sao? Có gì không tin?" Viên Minh Vương xả hỏi ngược lại. Phần Tiên Đế nói tại hạ tinh điện, ai không biết điện chủ tàn bạo bất nhân, chúng ta nếu là trở về còn có thể có mệnh. Phần Thiên Tề, các ngươi không có lựa chọn khác. Long Giao ánh mắt lạnh như băng nói, hiệp trợ chúng ta chu sát cường đạo, các ngươi còn có thể lấy công chịu tội, có một chút cơ hội sống sót. Nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ, cùng tập làm bạn, chờ đợi các ngươi chính là càng thống khổ hơn so với cái chết tra tấn. Phần Thiên Tề nói chủ ta không phải tặng, mà là một cái cải biến người tương lai, cho dù là chết, ta cũng sẽ không phản bội chủ ta. Huyền Minh Vương xả lệnh dọ hỏi, trong miệng ngươi chủ nhân là ai? Thế Thiên dung binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Thiên Tề. Là ta. Huyền Minh Vương xả lời còn chưa dứt, một thanh âm tại trong màn đêm vang lên. Ngay sau đó. Lục thần từ trên trời ráng xuống, xuất hiện tại tiêu thiên tể bên cạnh. Huyền Minh Vương xả con mắt nhắm lại, bắn ra hàn quang, hỏi, ngươi là lục tu? Là. Lục thần trả lời. Cái kia dẫn người diện đi hát sát bang cùng giật dây tiêu diêu dung binh đoàn trọng thương tà mâu dung binh đoàn cái kia lục tu. Huyền Minh Vương xả lại nói. Rất hiển nhiên, nó mặc dù một mực chấn thủ tại tụ linh khoáng thạch mạch, nhưng cũng thông qua một chút con đường biết lục thần làm những sự tình kia. Là. Lục thần lần nữa trả lời. Long Giao mắt lộ ra sát cơ nói cái kia trước đó đổ sát điệp yêu thành thành chủ phủ, mang theo tiêu thiên tề trộn cấp ta hạt tinh điện tại hất triều xâm lâm đại lượng dược viên cùng khoáng mạch người cũng là ngươi là lục thần vẫn không có phủ nhận rất tốt chúng ta hạt tinh điện tìm ngươi lâu như vậy đều không có tìm tới kết quả chính ngươi đưa tới cửa gặp lục thần thừa nhận Long Giao lạnh nhạt nôn âm thanh thanh sứ đừng tìm hắn nhiều lời để thuộc hạ chém đứt tứ chi của hắn đem hắn mang về giao cho điện chủ xử trí nghe được lục thần chính là điện chủ trọng kim treo giải thưởng người một cái bắt dai trùng kỳ đỉnh phong thực lực yêu thánh lạnh nhạt nói. Lục Thần hai tay khoanh trước ngực, một mặt cười xấu xa nói, "Lớn đất thượng, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liên phế đi ta." "Ngươi có ý tứ gì?" Kim Tông Thánh tượng chất vấn. Lục Thần cười nói, "Ý tứ rất đơn giản, các ngươi hai vị thánh sứ sợ bắt không được Tiêu Thiên Đệ, đang đợi giúp đỡ đâu?" Chương 1115 Tiêu Thiên Đệ lượng sự trọng thương hai cái rơi đế chương 1115 Tiêu Thiên Đệ lượng sự trọng thương hai cái rơi đế các loại giúp đỡ Lục Thần lời này vừa nói ra, hạt tinh điện yêu thánh phía dưới thực lực chúng yêu đều ngoài ý muốn nhìn về phía Long Giao cùng Huyền Minh Vương xá. Tại bọn chúng xem ra bọn chúng hạ tinh điện chiếm cứ lấy nhân số cùng trên thực lực ưu thế tuyệt đối hoàn toàn không cần thiết tìm giúp đỡ lục thần sau lương thiên kiếm tông bảy người cùng tề thiên dung binh đoàn giông binh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cả người đều bị sợ hãi ba phủ hạ tinh điện hiện tại những yêu thú này liền đã để bọn hắn tuyệt vọng nếu là lại đến giúp đỡ bọn hắn còn có thể sống mệnh giờ khắc này bọn hắn không ít người động chạy trốn cùng phản loạn tâm tư tiểu tâm tư bị khám phá long Giao cùng huyền minh vương xà ánh mắt trở nên ấm ê huyền minh vương xà cười gần nói tiểu tử ngươi rất thông minh nhưng thông minh cũng vô pháp để cho các ngươi hôm nay còn sống rời đi nơi này Long Giao nói không sai, rất nhanh ta hạ tinh điện điện chủ liền sẽ giáng lâm nơi đây, đến lúc đó, các ngươi đều được xuống địa ngục. Muốn thật sự là dạng này liền tốt, ai đang tiếp nha Lục Thần thở dài một hơi. Huyền Minh Vương xả quát lạnh nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc các ngươi tiểu tâm tư cuối cùng rồi sẽ chết từ trong chử nước, các ngươi điện chủ cũng không có khả năng tới nơi này. Lục Thần đạo, không có khả năng, bản tọa đã truyền âm cho điện chủ, điện chủ nói hắn lập tức tới ngay. Huyền Minh Vương xả cười lạnh nói, đại xà, chẳng lẽ trong lòng các ngươi liền không có một chút nghi hoặc? Lục Thần rêu rêu nói, nghi hoặc cái gì? Một cái yêu thánh phấn nộ quát tỉ như ta biết rất rõ ràng các ngươi là đang trì hoãn thời gian nhưng lại vì sao không trốn cũng không đánh ngược lại bồi tiếp các ngươi ở chỗ này ngồi chém gió cái này lục thần lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều là giật mình long giao nghiêm nghị chất vấn tiểu tử nhân loại ngươi đang chơi trò gì cha có thể rồi long giao lời còn chưa dứt lục thần trong đầu ngự thú mâu ấn kim quang lấp lóe một cái mại thanh mại khí thanh âm vang lên thanh âm này không phải người khác chính là tảng đá nhỏ tiên. tại quá khứ trong khoảng thời gian này hắn thông qua cuộn ngan hỏa thuộc tính linh tinh võ đạo đột phá đến cựu trọng võ vương cảnh định phong từ khi huấn độn châu thế giới đi ra, hắn liền gian dạo chui vào lòng đất, hướng phía tụ linh khoáng thạch mạch phương hướng chạy đi. Lục Thần phát hiện tiểu thạch thiên có độn địa chi năng, ngay tại trong cơ thể của hắn gieo xuống nô ấn, cũng để hắn đang đắc chế huyết linh an. Đang sau, hắn lại để cho tiểu thạch thiên mang theo túi mộng đan đi khoáng mạch, hạ độc đồng thời phá hư khả năng tồn tại truyền tống trận. Cũng bởi vì như vậy, Lục Thần không có trước tiên xuất hiện, mà là tại Nguyên Minh Vương xà hỏi phần tiên tê thời điểm đội vàng chạy đến. Tiểu thạch thiên cũng không có để Lục Thần thất vọng, bởi vì bản thể là tảng đá, hắn rất lòng tùng âm thầm vào khoáng mạch đem hũ mở cạn cùng trung quanh toàn bộ sinh linh độc tráng. độc tráng yêu thú cùng yêu nô, tiểu thạch thiên vừa tìm được truyền tống trận, thiếp lấy hai mắt sáng lên đối với truyền tống trận gầm đi lên. Sau đó tại lục thần kinh hãi chú ý xuống, tiểu thạch thiên giống ăn đậu hũ một dạng đem cả tòa truyền tống trận đều ăn không có. Nghe được tiểu thạch thiên truyền lời, lục thần cười trả lời huyền minh vương xả, không có gì cho xiết, chỉ là ta cũng nghĩ kéo dài thời gian, cho nên cùng các ngươi tại cái này chơi. Dứt lời, lục thần hướng mọi người nói, giết, dốc hết toàn lực giết ra một đường máu, cầm xuống hạ tinh điện đầu quái mệnh này. Là, tiêu thiên tề bọn người tâm thần chấn động. Lúc này tế ra sát chiêu mạnh nhất, được ăn cả ngã về không địa sát hướng hạt tinh điện trung yêu. Muốn chết? Long Dao giận dữ, gầm thét hạ lệnh, trừ lục tu cùng hai cái phản đồ, nhân cách hắc giết chớ luận, cần tuân thánh sứ hiệu lệnh. Quán mạch người canh giữ cùng têu lên lĩnh mệnh, tiếp lấy nhau nhau xuất thủ, giống như là con sói đói thẳng hướng Lục Thần cầm đầu đám người. Muốn giết chủ ta, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút trong tay của ta Long Văn Sử có đáp ứng hay không. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Thiên Tệ Lực Vương thể chi lực toàn bộ triển khai, cầm trong tay Long Văn Sư một sự đánh phía thực lực mạnh nhất Long Dao. Veng. Giống đang chết, Tiêu Thiên Đệ chiến lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy trong chớp mắt Long Giao bị Tiêu Thiên Tề một Long Văn Sử đánh về bản thể máu tươi vẩy ra phát ra thê thảm gầm gém một kích thành công Tiêu Thiên Tề không nhìn Long Giao lại một Long Văn Sử đánh tới hướng đối với phần Thiên Tê Hạ Thủ Viễn Minh Vương Sả Tê Viễn Minh Vương Sả phát giác được sau lưng đòn công kích chí mạng gào thét biến trở về bản thể đáng sợ đôi răng văng về phía Long Văn Sử ầm ầm trong chốc lát dưới bầu trời đêm truyền ra một tiếng nổ vang dung trời sau một khắc mọi người thấy Viễn Minh Vương Sả cái đuôi lớn huyết đục văng tung tóe dài trăm thước thân thể trực tiếp bị Tiêu Thiên Tề đánh bay càng đáng sợ chính là tiêu thiên tề tốc độ xuất thủ quá nhanh lưỡng xử chỉ ở mấy hơi thở ở giữa vung ra trong thời gian ngắn như vậy vô luận là hạt tinh điện hay là lục thần một đảng tuyệt đại bộ phận người đều còn không có tiếp xúc đến đối thủ thực lực này nhìn thấy tiêu thiên tề như là chiến thần bình thường lưỡng xử đem long giao cùng huyền minh vương xà đánh cho ra chóc thì bong tất cả mọi người choáng váng mọi người hung hăng nuốt nước miếng một cái yêu tộc bị sợ hãi chi phối lục thần một phương đám người thì là an lòng một chút tế thiên dung binh bản cùng tiên kiếm tông những cái kia muốn chạy trốn cùng muốn phản loạn người lập tức thu hồi tâm tư trung thực đứng lên Giờ khắc này, bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, cũng bị Tiêu Thiên Tế thực lực cường đại trấn nhiếp, không dám neo phản. Giết, gặp Tiêu Thiên Tế trọng thương hai đại nửa đế, phần Thiên Tế tinh thần đại chấn, giống to đồng thời đối với hạt tinh điện khởi xướng phản kích. Phần Thiên Tế, để cho ta tới chém giết ngươi tên phản đồ này, một cái bát giai trùng kỳ thực lực yêu thánh gầm thét thẳng hướng Phần Thiên Tế. Phần Thiên Tế cười lạnh nói, xích diễm ma rắn, ta mặc dù cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không cũng có đơn giản như vậy. Nói, Phần Thiên Tế điều động huyết mạch chi lực trong người thi triển chủng tộc thần thông linh tê tiếp quang thẳng hướng bát giai trung kỳ thực lực xích diễm ma gián. Tê gặp phần thiên tê vừa ra tay chính là chủng tộc thần hùng, xích diễm ma rắn biến trở về bản thể, hóa thành một đầu trăm mét đại xà. Thân thể của nó không thể so với huyền minh vương xà nhỏ, thân rắn toàn thân đen kịt, lân tiến mặt ngoài thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ tím. Thiên xà thổ tức. Đối mặt phần thiên tê linh tê kết quang, xích diễm ma rắn cũng gầm thét tế ra chủng tộc thần hùng, thiên xà thổ tức. Thoáng chốc, một cái hỏa diễm màu đỏ tím quang cầu chiếu sáng bầu trời đêm, hóa thành một đạo quang ảnh đánh phía phần thiên tê linh tê kết quang. Trong chớp mắt, hai đại chủng tộc thần hùng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại điệu rung động, năng lượng tàn phá bừa bãi, một chút võ đạo thấp người trực tiếp bị tung bay. mà xem như người xuất thủ, phần thiên tê lui về sau vài trăm mét, khẽ miệng cùng trên đầu sừng đều chảy ra máu tươi. xích diễm ma rắn lui lại mấy bước, thân rắn chấn động, đem phần thiên tê linh tê kiếp quang còn sót lại lực lượng đều tháo bỏ xuống. rất hiển nhiên, lần này va chạm xích diễm ma rắn chiếm thừa vòng, phần thiên tê chúng quy là về mặt cảnh giới võ đạo an phải cái lô vốn. bất quá, xích diễm ma rắn đối với kết quả này rất không hài lòng, bởi vì trước kia phần thiên tê căn bản không có tư cách làm đối thủ của hắn. Sích Diễm Ma xả khẩu nói tiếng người chất vấn, phần Thiên Tề, ngươi mấy tháng này vì sao thực lực tăng lên nhiều như thế? Ha ha, chờ ngươi chết sẽ nói cho ngươi biết. Phần Thiên Tề cười to, mấy tháng, Thiên Tội Đại Lục chỉ qua mấy tháng, nhưng Lục Thần trong thế giới lại không phải qua mấy tháng, mà là mấy năm. Mà lại, nó biết do nó trong khoảng thời gian này chiến lực có thể tăng lên nhiều như vậy, trừ thời gian, còn bởi vì ăn đặc chế huyết linh đan. Yêu tộc, chủng tộc thần thông uy lực rất lớn trình độ quyết định bởi tại huyết mạch chi lực, huyết mạch chi lực càng cao uy lực càng mạnh. Nếu như không phải đặc chế huyết linh đàn tăng lên huyết mạch chi lực của hắn. Hàn Linh Tê kiếp quang không có khả năng chống lại nỗi Sích Diễm Ma rắn. Sích Diễm Ma màu rắn mạch chi lực cùng võ đạo đều cao hơn hắn, nếu là trước kia, Sích Diễm Ma rắn vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn chém giết. "Phần Thiên Tê, và ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là người si nói mộng, ta hiện tại liền giết ngươi." Nhìn thấy trước kia chỉ có thể nhìn lên người của mình tuyên bố muốn giết mình, Sích Diễm Ma rắn lần nữa giống giận thẳng hướng Phần Thiên Tê. Phần Thiên Tê không muốn tiêu linh tố bọn hắn bị liên lụy, quả quyết chuyển di trên trường, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía không trung. Đằng sau, một tên một rắn ở trên không trung ác chiến đứng lên trương 1.116 lao tử một sự đập chết người trương 1.116 lao tử một sự đập chết người ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn nói chính là phần thiên tê cùng vệ huyết ma chu đi theo lục thần trước đó bọn chúng tại hạt tinh điện cũng chính là một trung thừa tầng khoảng cách cao tầng còn có rất lớn khoảng cách nhưng mà giờ phút này vô luận là phần thiên tê hay là toàn thân đều là kịch độc vệ huyết ma chu chiến lực tất cả đứng lên xích diễm ma rắn trong thời gian ngắn bắt không được phần thiên tê kim tông thánh tượng lập tức cũng bắt không được cố ý kiểm chế vệ huyết ma chu kim tong thánh tượng cùng vệ huyết ma chu chiến trường cũng ở trên không giờ phút này phương biên vài dặm đã bị vẽ huyết ma chu nhuộm thành màu đỏ. đây là vẽ huyết ma chu trước đó không lâu đốn ngộ đi ra lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực tràn ngập vẽ huyết ma chu nện độc. loại độc này độc tính cực mạnh, có thể làm cho đụng vào người làn da cùng ngũ tạm lục phủ tối giữa, cuối cùng lấy cực kỳ thê thảm trạng thái tử vong. yêu tộc nộ tính kém, vẽ huyết ma chu đối với mình cảm nộ đi ra lĩnh vực phi thường hài lòng, đem nó tên là độc luyện lĩnh vực. kim tông thánh tượng lực lượng cùng phong nữ vô song, yêu thánh bên trong cực ít có đối thủ, có thể gặp gỡ không đánh cùng hạ độc nó liền điều diệu. Cứ việc võ đạo so phệ huyết ma chu cao rất nhiều, nó lại là có lực không chỗ dùng, giống như là một quyền đánh bảo trên đông. "Giống rả con muỗi, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ giết cái này sẽ chỉ hạ độc cùng tránh né chết nện." Biệt Quất Kim Tông Thánh tượng hét lớn một tiếng, đối với nơi xa hồ lớn. Ở nơi đó, một cái sắt thái lộng lấy con muỗi khổng lồ cùng một cái màu đen cự ngạc ngay tại vây công thiên kiếm tông tông chủ linh thiên hành. Con muỗi khổng lồ chân có dài hơn 2 mét, mỗi cái chân đều giống như liềm lao, không chỉ có sắc bén, còn mọc đầy màu sắc rực rỡ lông tơ. Miệng của nó dài hơn 3m đặc biệt nhỏ, bề ngoài đen kịt, mũi nhọn bộ phận tản mát ra cùng bên ngoài thân một dạng màu sắc rực rỡ khí độc. Không chút nào khoa trương, bất luận thực lực, chỉ là nó cái này kỳ lạ tướng mạo liền có thể dọa lùi vô số nhân loại võ giả. Mà theo nó hiển lộ ra khí tức nhìn, nó hay là một tôn yêu thánh, thực lực đột phá đến bắt giai sơ kỳ đỉnh phong. Ở đây phần lớn người đều biết nó, nó rõ ràng là một cái để cho người ta nghe mà biến sắt thất thải môi độc hoàng. Nếu ai rơi xuống trong tay của nó, cuối cùng vận mệnh chính là bị nó hút khô huyết độ, biến thành một bộ da người thời khô. Màu đen cự ngạt thân dài gần 6m, chỉ là cái đuôi liền có hơn 3m nó tướng mạo xấu vô cùng, toàn thân mọc đầy u cục lớn, miệng tự dài, sinh ra đầy miệng răng nanh sắc bén. Coi thực lực, võ đạo cũng đã đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, thỏa thỏa đại yêu. Đám người cũng nhận biết nó, nó gọi hắc cá minh ngạc, cá xấu loại trong yêu thú đại hung. Bất quá, hắc cá minh ngạc chiến lực đều là ngạnh thực lực, mức độ nguy hiểm không dường như là bát giai sơ kỳ đỉnh phong thất thải mũi độc hoàng. Lúc giao thủ, hắc cá minh ngạc tấn công chính diện linh thiên hành, thất thải mũi độc hoàng thì là từ bên cạnh hiệp trợ cùng tùy thời hạ độc. Nhưng mà, thân là một tông chi chủ, lại là một tôn thành danh đã lâu kiếm thánh. Linh Thiên Hành cũng không phải ăn chay. Linh Thiên Hành phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, tự thân trốn ở trong lĩnh vực, lại cách không xuất kiếm công kích Hạ Cá Minh Ngạc cùng Thất thải mỗi độc hoàng, không cho hai đại yêu thánh tới gần công kích cùng hạ động. Đối mặt Linh Thiên Hành công thủ gồm nhiều mặt đấu pháp, Hạ Cá Minh Ngạc cùng Thất thải mỗi độc hoàng lập tức cũng giết không được Linh Thiên Hành. Nghe được Kim Tông thánh tượng Cầu viện, Thất thải mỗi độc hoàng miệng nói tiếng người nói không có vấn đề, gia hỏa này liền để cho láo ngạn. Rống rống to một tiếng, Hạ Cá Minh Ngạc miệng nói tiếng người, không có vấn đề, cái này lại bị gia hỏa liền giao cho ta. Tuất nói thất thải mũi độc hoàng hóa thành một đạo quang ảnh thẳng hướng đang bị kim tông thánh tượng làm cho rút đi vẹn huyết ma chu coi chừng phần thiên tê thấy thế lớn tiếng nhắc nhở ha ha phần thiên tê ngươi hay là trước chú ý chính ngươi đi xích diễm ma rắn nghe răng cười thân rắn to lớn đánh tới hướng phần thiên tê phần thiên tê cũng không quen lấy nó hỏa diễm lao nhanh cự dắt trực tiếp trên đỉnh muốn cùng xích diễm ma rắn cứng đuôi cứng phần thiên tê dám cùng xích diễm ma rắn cứng đuôi cứng vẹn huyết ma chu liền thả rồi không dám cùng bất kỳ một người nào liều mạng hắn biết rõ hắn trọi cứng bất kỳ một người nào đều sẽ thụ thương chỉ là bị thương có nặng cùng tại chỗ bị giết khác nhau mà thôi. giờ khắc này đối mặt kim tông thánh tượng cùng thất thải mũi độc hoàng bế kín, phệ huyết ma chu chỉ có thể liễu chết nẹt tranh trí mạng công kích. muốn giết nhà ta lão nhị, lao tử một xử đập chết ngươi. nhưng mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tiêu thiên tề hùng hồn lại bá đạo thanh âm tại trong màn đêm vang lên. giống lập tức vừa mới sử đem một tôn bát giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực liệt diễm cùng sư xương sống lưng nện đứt tiêu thiên tề ứng thanh xuất hiện. ngay sau đó long văn sử hóa thành một đầu gào thép kim long cách không đánh phía bát giai trùng kỳ đỉnh phong thực lực kim tông thánh tượng nửa đế cảnh Long Giao cùng Huyền Minh Vương Sả đều gánh không được võ đạo đột phá lục trọng võ thánh cảnh sau tiêu thiên tề một kích toàn lực cảm thụ được Long Văn Sử ẩn chứa lực lượng Kim Tông Thánh Tượng cảm giác trời đều sập một sự này thật sự là thật là đáng sợ bất quá sợ hãi về sợ hãi nó sẽ không đứng đấy chờ chết tự thần thủ hộ gầm lên giận dữ Kim Tông Thánh Tượng thi triển ra nó trùng tộc thần thông giống thang chốc Kim Tông Thánh Tượng thân thể cách ra kim quang óng ánh một cái gào thét cự tượng màu vàng theo nó thể nội xông ra đây là cự tượng màu vàng như là hoàng kim đúc kim loại toàn thân trên dưới tản ra lực cảm giác cùng phong ngữ cho người ta một loại vô địch cảm giác. Đang sau, gào thét cự tượng màu vàng cùng Long Văn Sử biến thành Kim Long tại mọi người nhìn soi mói đụng vào nhau. ầm ầm. Giống trong nấy mắt, cự tượng màu vàng thống khổ buồn bã giống, thân thể ứng thanh phá thoái, hóa thành đầy trời mảnh vỡ màu vàng tiêu tán. Không một giây sau, tại Kim Tông Thánh Tượng tuyệt vọng la lên bên trong, Long Văn Sử rơi xuống, đập vào Kim Tông Thánh Tượng trên thân. Ranh. Nghe được một tiếng vang chậm, năng lượng tàn phá bừa bãi, hướng phía bốn phương tám hướng rung manh lao tới, Kim Tông Thánh Tượng như là thiên thạch đánh tới hướng phía dưới phía tích. ầm ầm. Sau đó. Tại mọi người nhìn soi mói, Kim Tông Thánh Tượng tại trong phế tích ném ra một cái hố to, nhấc lên đầy trời cắt bụi. Lại nhìn Kim Tông Thánh Tượng, xương sống lưng cùng liệt diễm cổ sư một dạng, đều bị Tiêu Thiên Tể lấy bạo lực nhất phương thức đánh gãy. Nó nằm tại trong hố to kêu rên, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, liền đứng dậy đều khó khăn, rất hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Cái này không đợi đám người kịp phản ứng, Tiêu Thiên Tể đưa tay chộp một cái, lại cầm trong tay long văn sử đánh phía hai đại đánh tới nửa đế. Mà nhìn thấy Tiêu Thiên Tể lấy lôi đỉnh thủ đoạn phế bỏ Kim Tông Thánh Tượng, Phệ Viết Ma Chu quả quyết đối với thất thải muội độc hoàng triển khai phản kích đều là dùng độc hảo thủ, Phệ huyết ma chu không chỉ có độc lợi hại hơn, chiến lược cũng tăng mạnh, căn bản không sợ thất thải mỗi độc hoàng. Phệ huyết ma chu hóa thành một đạo tàn ảnh, một bên huy động dài 3 mét huyết sắc đại liềm, một bên phun ra ra dài nhiệt độc. "Cứu ta." Đối mặt toàn phương vị nghiền ép chính mình Phệ huyết ma chu, trước một khắc còn muốn cường điệu sáng tạo Phệ huyết ma chu thất thải mỗi độc hoàng hoảng sợ cầu cứu. "Phệ huyết ma chu, chớ có cần rỡ, để cho ta tới giết ngươi." Nghe được thất thải mỗi độc hoàng cầu cứu, vài giặm ngoại chiến trận truyền đến kinh thiên lôi ứng giống sau một khắc, một cái toàn thân mọc đầy màu trắng gai sắt, thân cao gần 4 mét, đang bị thẩm tinh hải ba người kết trận kiểm chế đại hùng nửa mặt lên trời thét dài, huy động tay gấu một trưởng bùa hướng ba người kiếm trận. ầm ầm, phốc phốc, một tiếng bang thật lớn, cường đại kiếm trận ứng thanh phá toái, thẩm tinh hải cầm đầu tam đại cường giả đều làm miệng phun máu tươi. ngay sau đó, thiếu khổ thẩm tinh hải ba người chớ mắt nhìn gấu trắng xông ra chiến trường thẳng hướng vệ huyết ma chu. chưn một hòn đá nhỏ trời đánh tới bởi đại địa độc giao trương một hòn đá nhỏ trời đánh tới bởi đại địa độc giao vệ huyết ma chu liếc qua đánh tới gấu trắng, cười lạnh nói. Thánh Huy chiến hùng, đừng nóng đội, chờ ta phế đi thất thải mũi độc hoàng liền đến thu thập ngươi. Nói, phệ huyết ma chu giết tới thất thải mũi độc hoàng trước mặt, tất cả chu liêm cùng thất thải mũi độc hoàng độc liêm đụng vào nhau. Thương thương thương. Thoáng chốc, xương độc bao phủ hai đại yêu thú, trong làn khói độc truyền ra kim loại tiếng ba chạm, đồng thời có màu sắc rực rỡ máu tươi vẩy ra đi ra. Phệ huyết ma chu, ngươi ngươi thế mà giết ta, điện điện chủ không tha cho ngươi. Qua đường này, trong làn khói độc truyền ra thất thải mũi độc hoàng kêu thảm giống bát giai sơ kỳ đỉnh phong thánh huy chiến hùng nghe được thất thải mũi độc hoàng kêu thảm ngưỡng thiên trưởng thiếu phệ huyết ma chu người muốn chết trong khi gào thét cách vài trăm mét thánh huy chiến hùng cách không một trường bộ hướng xương độc ý đổ cứu thất thải mũi độc hoàng ha ha ha thánh huy chiến hùng ngươi có thể giết không được ta chỉ gặp trong làn khói độc truyền đến phệ huyết ma chu tiếng cười Và anh sau một khắc xương độc bị thánh huy chiến hùng một trường bố tán phệ huyết ma chu cùng thất thải mũi độc hoàng từ trong làn khói độc bắn ra khi thấy rõ bộ dáng của hai người lúc chấn thủ khoáng mạnh tất cả yêu tộc muốn rách cả mí mắt trong mắt tràn đầy sát ý không làm cái khác Chỉ vì phệ huyết ma chu nắm lấy thất thải muỗi độc hoàng, mọc đầy sắc bén răng lớn miệng cắn lấy thất thải muỗi độc hoàng trên cổ. Đương theo lấy cường đại yêu lực vận chuyển, phệ huyết ma chu lấy cực nhanh tốc độ hút thất thải muỗi độc hoàng yêu huyết. Lại nhìn thất thải muỗi độc hoàng, toàn thân đều là thấy xương vết thương, sáu đầu liêm dao một dạng chân tức thì bị phệ huyết ma chu chặt đứt năm cái. Nó tại phệ huyết ma chu trong tay thống khổ run dậy, muốn phản kháng, thế nhưng là càng phản kháng bị hút rơi máu tươi thì càng nhiều. Đi qua vẫn luôn là nó hút nhân loại cùng yêu thú máu tươi cường đại bản thân, giờ phút này chính mình cũng thành phệ huyết ma chu mới thực. Đại địa độc dao Người đi giúp lấy Thánh Huy Chiến Hùng chém giết gậy huyết ma chu tên phản đồ này. Mắt thấy thất thải mỗi độc hoàng muốn bị phệ huyết ma chu chém giết, bị Tiêu Thiên Tể đè ép một trận đánh tơi bời bởi Huyền Minh Vương xả gầm hết. "Là Huyền Minh Thánh sư." Huyền Minh Vương xả rứt lời, khoáng mạch Bắc Bộ chiến trường một cái đại yêu cùng kính linh mệnh. Đó là một đầu dài trăm thước dao, toàn thân bùi đá sắc, võ đạo bát giai sơ kỳ, đang bị tề Thiên Dung binh đoàn bốn người kiểm chế. Mặc dù đã vô cùng cẩn thận, đồng thời dốc hết toàn lực, bốn cái cao giai võ tôn vẫn như cũng bị đánh đến mình đầy thương tích. Nếu không phải sớm man lục thần cho đặc chế huyết linh đan, bọn hắn càng là sớm đã bị đại địa độc giao độc độc chết. Giống đằng sau, mọi người thấy đại địa độc giao ngượng thiên chưởng thiếu một cái lao xuống đâm vào lòng đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Là, đại địa độc giao là đất, thủy thuật tính yêu thú, có được độn địa chủng tộc thần thông, người bình thường căn bản không để lại nó. Thiêu, mà liên tại đại địa độc giao độn địa trong nấy mắt, một khối đá không có áp lực chút nào bay vào đại địa độc giao trong miệng. Tảng đá kia không phải người khác, chính là ăn xong truyền tống chận trở về trốn ở lòng đất hòn đá nhỏ trời. Không đợi đại địa độc giao kịp phản ứng, hòn đá nhỏ trời ngay tại đại địa độc giao trong bụng làm phá hư hắn khi thì dùng thân thể và chạm đại địa độc giao thực quản, khi thì ra quyền đánh thực quản, mỗi một lần đều dùng dốc hết toàn lực. từ bên ngoài nhìn, đại địa độc giao cổ đóng khởi một nốt sần, tây lên một nốt sần, vị trí quản tại không ngừng biến hóa. giống đại địa độc giao ngoại bộ nục thân cường đại dị thường, nội bộ lại không được, chỗ nào chịu đựng hòn đá nhỏ trời hành hạ như thế? Nương theo lấy lòng đất truyền ra đại địa độc giao kêu thảm cùng mặt đất phi tốc phu trào, đại địa độc giao xông ra mặt đất. ngay sau đó, đại địa độc giao thống khổ đông đưa thân thể, cùng sử dụng to lớn giao vi đập mặt đất, y đổ giảm mất thân thể đau lớn. đại địa độc giao, ngươi thế nào? Long Giao thấy thế hỏi, Long Dương Thánh sứ, trong bụng của ta tiến vào một cái thạch đầu nhân, nó đang không ngừng đánh bụng của ta. Đại Diệu Độc Giao thông khổ trả lời, mà lúc này hòn đá nhỏ trời đã thuận Đại Diệu Độc Giao từ quản tiến nhập trong dạ dày của nó. Thạch đầu nhân, Long Giao hơi nghi hoặc một chút, tảng đá nó gặp nhiều, người nó cũng gặp nhiều, thạch đầu nhân nó nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời gặp. Đúng vậy, chính là thạch đầu nhân, Đại Diệu Độc Giao đạo, hối hận không thôi, sớm biết có thể như vậy liền không há mồm. Long đất thứ gì đều có, há mồm ai cũng không biết sẽ ăn cái gì đi bảo, không cẩn thận liền sụi sẹo. Long giao nói ngươi luyện hóa chi lực không thể tầm thường so sánh, luyện hóa nó. Tốt. Đại Địa Độc Giao nghe vậy tâm thần chấn động, cố nén đau đớn đem yêu lực tập trung ở dạ dày, nếm thử luyện hóa hòn đá nhỏ trời. Nhưng mà, Đại Địa Độc Giao cuối cùng rồi sẽ thất vọng. Nếu như là khác đồ ăn, vừa tiến vào Đại Địa Độc Giao dạ giả dày liền tự hành bị Đại Địa Độc Giao dịch vị luyện hóa, có thể hòn đá nhỏ trời không tầm thường. Nó là thạch linh chi thân, tại khai linh trí trước đó liền đã tu hành vô tận vĩnh nguyệt, thạch thân rút đi phần thai, biến thành thạch tộc một thành điên sau, nó ăn tất cả tảng đá đều sẽ làm bản thân lớn mạnh, để thạch thân tiến một bước cường đại liên đại địa độc giao điểm ấy luyện hóa chi lực chính là không chống cự, nó đều không thể đối với hòn đá nhỏ trời tạo thành bất cứ thương tổn gì. phanh phanh phanh, đại địa độc giao càng luyện hóa, hòn đá nhỏ trời giáng đến càng là hung mãnh, tại đại địa độc giao trên thân nện ra từng cái cự bao. a long dương thánh sứ, không được a, ta không cách nào luyện hóa người đá này. qua nửa ngày, đại địa độc giao bị hòn đá nhỏ thiên chiết mài đến không được, không thể chịu đựng được, được đau lớn nó lăn lộn trên mặt đất. thật là đang chết. long giao nghe vậy sắc mặt trở nên dị thường có coi. tiêu thiên tề nghe được thạch đầu nhân liền nghĩ đến hòn đá nhỏ trời, trong lòng mừng rỡ không thôi hòn đá nhỏ thiên nhất cái tảng đá bé con thế mà thông qua loại phương thức này đem đại địa độc dao cái này yêu thánh dọn dẹp không có chiến lực đơn giản không nên quá nguy tiên nhìn xem sắc mặt tái xanh long dao tiêu thiên tể cười to nói ha ha long dao hôm nay đang chết chính là bọn ngươi đám giao hỏa kia long dao gầm lên tiêu thiên tể, ngươi chớ đại ý, coi như đại địa độc dao đã mất đi chiến lực các ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta từng cái chém giết vậy liền nhìn xem ai diện ai đi tiêu thiên tề xem thường lần nữa lấy sức một mình chấn áp long dao cùng huyền minh bắn xả Bây giờ chín đại yêu thánh bị hắn phế đi hai cái, Long Dao cùng Huyền Minh Vương xả bị hắn kiểm chế, không cách nào cứu viện những người khác. Còn lại bảy cái yêu thánh, thất thải muội độc hoàng này sẽ công phu đã bị Vệ Huyết Ma Chu hút máu hút chết, đại điệu độc giao lại không chiến lực, chân chính còn có chiến lực cũng chỉ có năm cái. Tại cái này ngũ đại yêu thánh bên trong, thực lực mạnh nhất Xích Diễm Ma rắn bị phần thiên tê kiểm chế, Hắc Ám Minh Ngạc bị ninh Tiên Hành kiểm chế, Thánh Huy Chiến Hùng bị uống xong máu, chiến lực tăng nhiều Vệ Huyết Ma Chu đè lên đánh. Còn lại hai cái vừa đột phá bắt gia yêu thánh, bọn hắn một cái bị băng viết nhị kiểm chế, một cái bị nhỏ xương kiểm chế. Về phần yêu tôn cùng yêu hoàng, bọn chúng nơi tay cầm phượng huyết kiếm lục thần trước mặt tựa như dê con mùa dạ, không hề có lực phản thủ. Trong lúc bất chi bất giác, cán cân thắng lợi đã hướng bọn hắn nghiêng, hắn cũng không tin bộ cảm tinh điện còn có thể lật ra xong luôn đến. Chư 1118 người thương nàng, hôm nay ta muốn ngươi chết. Chư 1118 người thương nàng, hôm nay ta muốn ngươi chết. Cứu cứu ta. Phục. Không đợi Tề Thiên Dung binh đoàn một cái tam trọng võ tôn cảnh nam tử trung niên cầu cứu, nó liền bị một đầu thất giai sơ kỳ định phong trừ yêu chém giết. Tốc độ nhanh chóng Ngay cả một mực du tẩu tại từng cái trên chiến trường lục thần cũng không kịp cứu hắn. Thiên Kiếm Tông chư vị tiền bối cùng Tề Thiên Dung binh đoàn chư vị tiên chỉ một chút nữa, hỗ trợ kiểm chế mấy cái yêu tôn. Gặp tình hình này, đã để 23 con yêu hoàng cùng 11 con yêu tôn đánh mất sức chiến đấu lục thần cách không gọi hàng. Thiên Kiếm Tông cùng Tề Thiên Dung binh đoàn tất cả mọi người bị lục thần trận chiến này siêu cường sức chiến đấu tinh vụ, lại không ai nghĩ đến trốn. Nghe được lục thần lời nói, Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Lâm Giang uy lớn tiếng nói, "Lục thiếu hiệp yên tâm, chúng ta chính là gãy bộ xương dàn này, mỗi người cũng muốn ngăn chặn bọn chúng một cái yêu tôn, cho Lục thiếu hiệp tranh thủ thời gian." Vậy xin đa tạ rồi. Lục Thần một bên xuất thủ, vừa nói tạ ơn. Ông nói chuyện thời khắc, vận dụng Phong Linh Lục Thần giống như quỷ mỹ xuất hiện ở một cái thất trại sơ kỳ đỉnh phong phong ma hổ sau lưng. Giờ phút này, gia hỏa này đang đắc ý, chướng khai cự khẩu gầm thét nhào về phía một cái trọng thương Tề Thiên Dung binh đoàn thành viên. Suỵ không cho phong ma hộ phản ứng chút nào thời gian, Lục Thần một kiếm phóng đó. Giống như chớp, phong ma hộ phát ra thê thảm kêu rên, thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, hạ xuống mạng lưới yêu huyết. Nhiều đa tạ lục thiếu hiệp cứu giúp. Tề Thiên Dung binh đoàn vội tốn trốn qua một kiếp, chưa tỉnh hồn hướng Lục Thần nói lời cảm tạ. Lục Thần mỉm cười, quay đầu lại để mắt tới một cái Lục giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú. "Oanh!" Một tiếng vang thật lớn, Lục giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú trực tiếp bị Lục Thần một quyền nện đứt xương sống lưng, từ trên cao rơi xuống. Đằng sau, tại mọi người chú ý xuống, Lục Thần du tẩu tại chiến trường các nơi, một kiếm một cái yêu tôn, một quyền một cái yêu hoàng. Không đến một khắc đồng hồ, lại có 37 con yêu hoàng cùng 14 con yêu tôn mất đi chiến lực, ngã xuống đất thống khổ kêu rên. "Oanh!" Lệ nhưng mà, ngay tại yêu tôn, yêu hoàng cùng yêu tông chiến trường đáng người áp lực giảm nhiều lúc, trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm ghét. Ngay sau đó, trong bầu trời đêm bay xuống đại lượng băng biến trở về bản thể băng tuyết nhi như là lưu tinh tử trên cao rơi xuống cùng một thời gian một cái toàn thân lóe ra tinh quang yêu thú biết bay nảo về phía băng tuyết nhi cái này yêu thú biết bay võ đạo là bát giai sơ kỳ đỉnh phong bao vũ tiên diễm dương cánh gần 10 mét rõ ràng là đại yêu tinh vẫn yêu tước nữ nhân bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng thần phục bản tọa làm bản tọa nữ nhân bản tọa còn có thể thả ngươi một con đường sống nếu không hôm nay chính là tử kỷ của ngươi nó cực tốc lướt về phía băng tuyết nhi mắt lộ ra sắc cơ đối với băng tuyết nhi đã là không có kiên nhẫn lần đầu tiên nhìn thấy băng tuyết nhi hắn liền bị băng tuyết nhi mỹ mạo kinh diễm muốn băng tuyết nhi làm nữ nhân của hắn cho nên tại lựa chọn săn giết mục tiêu lúc hắn lựa chọn băng tuyết nhi cũng một lần lại một lần đối với băng tuyết nhi liễu thủ nếu không có như vậy cho dù băng tuyết nhi có viễn siêu cảnh giới chiến lực băng tuyết nhi cũng không có khả năng chống đến hiện tại khu khu khu ta chính là chết cũng không làm nữ nhân của ngươi băng tuyết nhi miệng phun máu tươi tức giận nói ra đã là như vậy vậy ngươi liền cho bản tọa đi chết đi tinh vẫn yêu tức lạnh lùng nói một trưởng bô hướng băng tuyết nhi muốn giết nàng ngươi có thể hỏi qua ta đúng lúc này, lục thần tiếng giống giận dữ tại trong màn đêm truyền ra. đang sau, nguyên bản định đi giúp trần văn lễ chém giết đối thủ lục thần xông thẳng lên trời, thẳng hướng tinh vận yêu tước. cứ việc lục thần trắng trợn trọng thương hạt tinh điện yêu tôn cùng yêu hoàng, tinh vận yêu tước vẫn không có đem lục thần để vào mắt. dưới cái nhìn của nó, lục thần có chút chiến lực, nhưng cũng nhiều, không có phượng huyết kiếm, chiến lực cho ăn bể bụng cũng chính là đê dài bỏ tôn. nó miệt thị nhìn lục thần một chút, chăm trọng nói, tiểu tử nhân loại, nàng đều không phải bản tọa đối thủ, ngươi càng không được, ngươi tìm đến bản tọa thuần vi chính là muốn chết. tinh vận yêu tước, giết hắn. huyền minh vương xả ra lệnh đến lúc này nó đã là giận không kềm được, không suy nghĩ nữa bắt sống, chỉ muốn giết chết lục thần. là tinh vẫn yêu tức linh mệnh lập tức vung ra một cây linh vũ, linh vũ hóa thành một thanh phi kiếm bắn ra, chém về phía lục thần. ha ha tiểu tử này rốt cục muốn bị tinh vẫn đại nhân chém giết. gặp tinh vẫn yêu tức xuất thủ, phía dưới bị lục thần đánh phê yêu hoàng cùng yêu tôn cùng thiếu trong mắt hoảng sợ cũng chầm trầm giảm đi. chém giết chủ ta, chém giết lục thiếu, chém giết sư tôn. lục thần một đảng tất cả mọi người hiểu rõ lục thần người nghe được một đám yêu thú lời nói lại là nhịn không được đều muốn cười. tinh vẫn yêu thú rất mạnh cũng giả nhưng lục thần càng là đáng sợ, tinh vẫn yêu thú còn không có tư cách chém giết lục thần. từ tinh vẫn yêu tức động thủ một khắc này, bọn hắn liền biết tinh vẫn yêu tức không chỉ có không cách nào chém giết lục thần, sẽ còn đã chết rất thảm, bởi vì nó thế mà nhớ thương băng tuyết nhi. đằng sau, tại một đám yêu tộc ánh mắt hưng phấn bên dưới, sử dụng phong linh lục thần vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển côn bằng dự. ông trong chốc lát, một đôi chạy xuôi linh lực màu đen côn bằng dự phá phong mà ra, toàn bộ không gian đều đi theo cánh chim rung động. một giây sau, lục thần biến mất tại chỗ, cầm trong tay phượng huyết kiếm một kiếm tướng tinh vẫn yêu tức bản mệnh lính vũ chặt đứt. sau đó. Lục Thần tiếp được chủ động biến trở về thân người băng tuyết nhi, phòng người băng tuyết nhi rơi tại phía dưới trên phía tích. Ngươi ngươi trong cơ thể ngươi thế mà có được côn bằng huyết mạch, bản mệnh lĩnh vũ bị hủy, tinh vận yêu tức miệng phun máu tươi, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía dưới đứng lơ lửng trên không lục thần. Cái khác yêu thú cũng là quét qua trước đó hương phấn cùng chờ mong, đầy mắt hoảng sợ, vị lục thần cường đại huyết mạch chi lực chấn nhiếp. Giờ khắc này, lục thần không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó liền đã để bọn chúng không ít người hô hấp khó khăn. Tại huyết mạch chi lực uy áp bên dưới, bọn chúng có loại muốn quỳ, cúi đầu xuống thần phục với lục thần mánh liền xúc động. Côn bằng đây chính là tiên thú trong bảng xếp hạng cực kỳ cao tuổi đại bọn chúng tuyệt đại bộ phận người tại côn bằng trước mặt chính là sâu kiến lục thần không nhìn tinh vẫn yêu tước chân kinh đối với băng tuyết nhi nói tuyết nhì, ngươi đi giúp chư vị tiền bối quét dọn chiến trường tốt băng tuyết nhi cố nén thống khổ đáp ứng an vào một thanh đặc chế huyết linh đan tiến vào võ tôn chiến trường san viết hạt tinh điện yêu tôn không có lo lắng lục thần ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tinh vẫn yêu tước nói ngươi thương nàng hôm nay ta muốn ngươi chết ngay vậy tinh vẫn yêu tước cười lạnh nói tiểu tử nhân loại bản tọa mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đạt được côn bằng thiên huyết nhưng ngươi tại trước mặt bản tọa từ đầu đến cuối đều là sâu kiến hôm nay bản tọa không chỉ có muốn giết ngươi còn muốn để luyện ra trong cơ thể ngươi côn bằng máu tươi cường đại bản thân vậy thì tới đi nhìn ngươi có hay không giết chết ta năng lực siêu lời còn chưa dứt lục thần vũ cánh hướng phía dây núi chỗ sâu bay đi Tình vẫn yêu tước đừng đi coi chừng bên trong tiểu tử kia quỷ kế long dao ngửi ra một tia âm lưu lưu vị đạo nhưng mà tinh vẫn yêu tước giờ phút này để mắt tới lục thần thể nội côn bằng huyết chỗ nào còn nghe vào long dao lời nói. Tinh vẫn yêu tức nói thánh sư yên tâm, cho dù tiểu tử này tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hôm nay hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Dứt lời, Tinh vẫn yêu tức hóa thành một đạo tinh quang biến mất tại trong màn đêm, hướng phía lục thần rời đi phương hướng đuổi theo. Mới ra trăm dặm, hắn liền đuổi kịp lục thần, ngăn cản lục thần đường đi. Tiểu tử, đừng trốn, cho bản tọa chết đi. Cản lại bên dưới lục thần, Tinh vẫn yêu tức liền đối với lục thần hạ tử thủ. Nó xuất ra ba cây bản mệnh linh vũ, sau đó tam vu hợp nhất biến thành một thanh tinh quang lấp loe kiếm, một kiếm chém về phía lục thần. Tinh vẫn yêu tức kiếm đạo cản nộ không sâu, nhưng trong kiếm chứa tinh thần chi lực, một kiếm này uy lực cực kỳ không kém. Tại lục thần xem ra, nhân loại đế giai võ thánh bên trong ít có người có thể tại tinh vẫn yêu tức quyền này mệnh chi kiếm bên dưới không chết. Mà đối mặt tinh vẫn yêu tức sát chiêu, lục thần không có lựa chọn liều mạng, mà là vũ côn bằng dược trốn tránh. Trư 1119 phế bỏ hai tôn nửa đế cùng 9 đại yêu thánh trương 1119 phế bỏ hai tôn nửa đế cùng 9 đại yêu thánh oanh. Một tiếng vang thật lớn, lục thần thong dong tránh thoát, tránh thoát công kích, lục thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nhìn thấy tối nay có đẩy trời canh giờ lúc. Lục Thần Ung Dung nói ra, Tinh Vẫn Yêu Tước, hôm nay ta liền miễn phí dạy dỗ ngươi kiếm cùng tinh thần chi lực là thế nào dùng a? Nói, Lục Thần giơ tay lên bên trong phượng huyết kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương gung, tay phải ba ngón cấp tốc từ trên thân kiếm chạy qua. Sau một khắc, Tinh Vẫn Yêu Tước bên thay nghe được hai chữ, Tinh Vẫn, Tinh Vẫn, Lục Thần ở kiếp trước Tam Đại Thành Danh Chi kiếm một trong, có thể điều động tiên địa tinh thần chi lực thành tiểu chí cường sát kiếm. Lần này, Lục Thần quyết định dùng Tinh Vẫn chém Tinh Vẫn Yêu Tước. Đương theo lấy một tiếng quát nhẹ truyền đến Tinh Vẫn Yêu Tước trong tai, Lục Thần trên thân bộc phát ra cực kỳ khủng bố kiếm đạo khí tức. Ngay sau đó. Lục Thần cho Tinh vẫn yêu tức cảm giác rất kỳ quái, giống một thanh vô kiên bất tuổi kiếm, lại như là một mảnh tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện dưới bầu trời đêm tinh thần rơi xuống hào quang, vô số ngôi sao chi lực tuôn hướng cách đó không xa Lục Thần. Mà khi lấy được tinh thần chi lực ra chi sau, Lục Thần trong tay vốn là cường đại vượng huyết kiếm khí tức trở nên dị thường đáng sợ. Tiểu tử, ngươi có thể điều động tinh thần chi lực cho mình dùng, đồng thời kiếm đạo cảm nộ cực cao, ngươi ngươi ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Thấy cảnh này, Tinh vẫn yêu tức tâm đều treo đến trong cổ họng. Âm thanh run rẩy đối với Lục Thần phát ra chất vấn. Lục Thần hơi hướng nói, người giết ngươi. Đáng chết. Nghe vậy, tinh Vận yêu tức biết mình chúng kế, hối hận tham luyến côn bằng huyết, không có nghe Long Giào khuyên cáo. Lục Thần căn bản không phải giết không được nó, mà là không muốn bại lộ kiếm đạo cảm nộ cùng có thể mượn dùng thiên điệu tinh thần chi lực năng lực. Lục Thần dẫn nó đi ra, vì chính là không bại lộ chính mình thủ đoạn, mượn dùng tinh thần chi lực chém giết nó là băng tuyết nhi báo thủ. Trong khi gào thét, tinh Vận yêu tức vận dụng chủng tộc thần thông tinh quang cánh. Chật, hai cánh của nó bị kín một tầng ngông lung tinh quang, tốc độ phi hành cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng mà, cho dù vận dụng chủng tộc thần thông Tinh vẫn yêu tước cũng không chạy nổi có được côn bằng rực gió em dịu linh lục thần, lục thần rút kiếm truy sát, không có áp lực chút nào đổi kịp tinh vẫn yêu tức, đối với tinh vẫn yêu tước. Đối với tinh vẫn yêu tước đâm ra một kiếm, không tinh vẫn yêu tước tuyệt vọng la lên, cho dù biết bản mệnh lĩnh vũ bị hủy sẽ trọng thương, nó vẫn như cũ bản năng hủy kiếm ngăn cản. Trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau. ầm ầm, đương theo lấy thiên địa một trận chấn động, tinh vẫn yêu tước ba cây bản mệnh lĩnh vũ biến thành bản mệnh kiếm trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đằng sau, lục thần cầm trong tay phượng huyết kiếm nhẹ nhọn phá vỡ tinh vẫn yêu tước lục thần phòng ngự, một kiếm cắm vào tinh vẫn yêu tước thể nội. Vừa huyết kiếm nhập thể, lực lượng hỏa diễm cùng tinh thần chi lực đồng thời tại Tinh vận Yêu Tức Thể nội tàn phá bừa bãi, phá hư Tinh vận Yêu Tức nội thân. A Tinh vận Yêu Tức thống khổ kêu rên, tiếng kêu rên rỉ truyền hướng phương xa, thanh âm sự thê thảm nghe được tất cả yêu thú tâm thần run lên. Bọn chúng biết, truy sát lục thần Tinh vận Yêu Tức xong, bọn chúng hạt tinh điện lại phải hao tổn một tôn yêu thánh cường giả. Lăn đến bên trong đi thôi. Trên chiến trường, ngay tại tinh thần chi lực cùng lực lượng hỏa diễm muốn đem Tinh Vân Yêu Tức hóa thành tro tàn lúc, lục thần cải biến chú ý hắn cảm thấy như thế một kiếm giết Tinh Vân Yêu Tức lợi cho nó quá rồi, một cái ý niệm đem nó ném vào hỗn độn châu thế giới. Thu thập Song Tinh Vẫn yêu tước, Lục Thần thi triển côn bằng dược trở về chiến trường. Vừa tiến vào chiến trường, Lục Thần liền đối với bị tiêu thiên tệ một sử đánh lui Huyền Minh Vương xả đưa ra hắn Tinh vẫn sát kiếm. Tiểu tử, ngươi thật là đang chết. Đối mặt Lục Thần bất thình lình tập kích, Huyền Minh Vương xả căn bản không kịp phòng bị, doa đến hoảng sợ giống to. Suy một giây sau, Phượng huyết kiếm không có chút nào ngoại ý muốn phá vỡ Huyền Minh Vương xả lên phiến phòng ngự, đính tại nó bảy tấc bên trên. Bảy tấc bị thương, Huyền Minh Vương xả yêu lực cùng yếu huyết từ vết thương phun ra ngoài, giống nhân loại đang chết, bản tọa muốn sống ăn ngươi. Huyền Minh Vương xà thống khổ gào thét, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lục Thần. Lục Thần tự biết chính mình chỉ có thể làm làm đánh lén, chính diện một trận chiến, cho dù vận dụng hỗn độn thể thể chất chi lực cũng không phải Huyền Minh Vương xà loại này lừa đế cảnh yêu thú đối thủ. Huyền Minh Vương xà đánh tới, hắn quả quyết dẫn theo phượng huyết Kiếm chạy trốn, đồng thời hữu hảo cho Sích Diễm Ma Rắn cũng đưa lên một yếm. Cùng một thời gian, Tiêu Thiên Tề đối với Huyền Minh Vương xà huy động Long Văn Sử. Đằng sau, Lục Thần Tinh vẫn cùng Tiêu Thiên Tề Long Văn Sử tuần tự rơi vào Sích Diễm Ma Rắn cùng Huyền Minh Vương xà trên thân. Rầm rầm rầm, giống a thoáng chốc, thiên địa rúng động. Tiếng huynh minh bằng tận mây xanh, Huyền Minh Vương xà cùng xích diễm ma rắn phát ra thê thảm gầm rú. Sau đó, mọi người thấy hai đầu trăm mét đại xà từ trên cao rơi xuống, lệnh ở trên phế tích, không còn đứng lên. Điện điện chủ, Lục Tu Lục Tu người mang không đợi đám người kịp phản ứng, thê thảm Huyền Minh Vương xà cưỡng ép biến trở về hình người, xuất ra truyền âm ngọc truyền âm. Nó muốn cho hạt tinh điện điện chủ truyền âm, đem Lục thần người mang côn bằng huyết cùng có thể mượn tinh thần chi lực đồ thánh tin tức nói cho điện chủ. Đáng tiếc là, nó biến đổi người hồi hình, Lục thần liền đoán được ý đồ của nó, hóa thành một đạo lưu quang đoạt nó truyền âm ngọc vì phòng ngừa cái khác yêu thú bại lộ hắn có được côn bằng dược cùng có thể mượn tinh thần chi lực đồ thánh lục thần trở tay lại đang chiến trường các nơi ném ra đại lượng tủy mẫu đan cùng lúc đó giống như ưu linh tại yêu hoàng cùng yêu tôn chiến trường thu hoạch không bao lâu nguyên bản trọng thương cường giả yêu tộc toàn bộ chúng độc đã hôn mê mà lại lại có mười mấy cái yêu tộc bị phế giao chiến đến lúc này yêu hoàng phía trên thực lực còn đứng lấy yêu tộc không đủ 50 cái trong đó liền bao quát long dao bọn chúng phát giác lục thần mục đích long dao giận dữ hết tất cả trên tay có truyền âm ngọc người đem nơi đây tình huống chuyển đi lời còn chưa dứt, long dao chính mình cũng xuất ra truyền âm ngọc, chuẩn bị truyền âm. nhưng mà dưới tình huống một đối một, tiêu thiên tề như thế nào lại cho long dao truyền âm cho hạ tinh điện điện chủ cơ hội? long dao vừa đem truyền âm ngọc lấy ra, tiêu thiên tề liền đã một long văn sử đập xuống, cưỡng ép ngăn cản. giống rơi vào đường cùng, long dao chỉ có thể bị ép từ bỏ truyền âm, lại một lần thi triển chủng tộc thần thông long thần giận ngăn cản công kích. thoáng chốc, một đạo yêu lực ngưng tụ cự long ứng thanh xuất hiện, gầm thét phóng tới cầm trong tay long văn sử đánh tới tiêu thiên tề. tiêu thiên tề rêu cần nói, long dao ngươi bất quá là một đầu tạm long hậu đại, liền ngươi điểm ấy long tộc huyết mạch chi lực cũng không có biện pháp ngăn cản công kích của ta. Hôm nay liền để ta một xử phế bỏ ngươi. Nói, tiêu thiên tề tập một thân chi lực tại một xử. giống giống ầm ầm. trong chốc lát, long dao long thần giận cự long bị tiêu thiên tề kim long cắn chết, long văn sử một xử nện ở long dao trên thân. long dao thống cử kêu rên, yêu thân tử trên cao rơi xuống, nện ở trên phế tích, ném ra một cái long dao mô hình khổ to. siêu. thành. một xử phế bỏ long dao, tiêu thiên tề đổi tới, lại cho long dao một đám côn, đem long dao đánh trò không thể động đậy đằng sau, tiêu thiên tề thu long giao truyền âm ngọc cùng nhận chữ vật, lại quay đầu đi trợ giúp những người khác thanh lý chiến trường. thấy cảnh này, còn lại tam đại yêu thánh biết đại thế đã mất, tất cả đều thi triển riêng phần mình thần thông đặc bệnh. về phần truyền âm, trước đó đối thủ căn bản không cho nó bọn họ cơ hội, hiện tại bọn chúng cũng không có cái kia thời gian truyền âm. đuổi, lục thần gặp tình hình này nói ra, là, tiêu thiên tề, phần thiên tê cùng vệ huyết ma chú đáp, sau đó cùng lục thần cùng một chỗ đuổi theo. dầm dầm dầm, giây lát đằng sau, phương sai truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. như vậy qua một khắc đồng hồ nửa chết nửa sống tam đại yêu thánh bị tiêu thiên tề phệ huyết ma chu cùng phần thiên tề khiêng trở về trước 1.120 tái tạo gây chi trương 1.120 tái tạo gây chi bốn người trở lại chiến trường phát hiện đám người quét dọn xong chiến trường linh thiên hành bọn hắn đem yêu tôn trở xuống thực lực tất cả yêu tộc đều phế bỏ cũng đều trồng chất tại cùng một chỗ nhìn một cái yêu thánh phía dưới yêu thú toàn bộ chúng độc mất đi tứ đại yêu thánh cùng hai cái nửa đế tại tiêu gen gặp lục thần bốn người trở về thụ thương linh thiên hành nói lục thiếu hiệp đã đem bọn chúng toàn bộ đều thu thập lục thần quan tâm do hỏi thương vong của chúng ta thế nào Tham chiến tất cả mọi người chịu khác biệt trình độ thường, nhưng vẫn lạc không nhiều, chủ yếu tập trung ở tề Thiên Dung binh đoàn cùng Thiên Kiếm Tông. Linh Thiên Hành hồi đáp, tề Thiên Dung binh đoàn vẫn lạc 7 cái võ tôn, Thiên Kiếm Tông vẫn lạc 3 cái võ tôn. Nói ra lời này lúc, Linh Thiên Hành tinh thần chấn nản. Tại nhị đảng thế lực, võ tôn chính là một cái tông môn nội tình, Thiên Kiếm Tông một trận chiến chết 3 cái để hắn rất là khó chịu. Lục Thần cau mày, chết 7 cái võ tôn, tối nay trận chiến này là hắn cả đời này chiến tổn lớn nhất một trận chiến nhìn trung quanh đám người, lục thân lại thấy được thẩm tinh hải cùng lâm giang quý hai cái thái thượng trưởng lão cùng tề thiên dung binh đoàn mấy người thường thế tham trọng. trong đó, tề thiên dung binh đoàn một người tay trái thiếu một nửa, một người chân trái trực tiếp không có, thẩm tinh hải cũng gửi ấy một cánh tay. lục thân do hỏi, gãy chi tiền bối còn có thể tìm tới gãy chi sao? ta bị yêu thú ăn hết, ta cũng bị ăn hết, ta cũng là. ba người tuần tự trả lời, đều không ngoại lệ, đều biểu thị gãy chi đã bị yêu thú ăn hết, nuốt vào trong bụng. nghe vậy, lục thân hồn lực giống như là thủy triều vọt tới, cảm giác tại tất cả yêu thú trên thân đảo qua xem xét thân thể của bọn chúng. qua nửa ngày, lục thần khóa chặt hai cái yêu tôn cùng một tôn ban thánh, xuất ra phượng huyết kiếm cho chúng nó mở ngược bụng. không bao lâu, lục thần từ ba cái yêu thú trong bụng lấy ra ba đầu gãy chi. cái này ba đầu gãy chi có một đầu bảo tồn được tương đối tốt, có hai đầu không chỉ có rách dưới, tức thì bị yêu thú dịch vị hủ thực, dính đầy dịch nhợn. lần đầu tiên nhìn qua, cho người cảm giác rất là buồn nôn. lấy ra gãy chi sau, lục thần hướng mọi người nói: các ngươi trước thu yêu thú trên người truyền âm ngọc cùng nhận chữ vật, ta đi tìm một chỗ tẩy một chút dư vị tiền bối gãy chi. lục thiếu hiệp. Không thẩm tinh hải muốn nói không cần, bởi vì gãy chi đã bị yêu thú tháo bỏ xuống, coi như rửa sạch cũng vô ích. Bất quá, không đợi hắn nói hết lời, giao phó xong lục thần liền đã cầm ba người gãy chi rời đi. Từ chiến trường rời đi, lục thần tìm một dòng suối nhỏ, đem ba người gãy chi rửa giấy sạch sẽ, tiếp lấy vạch phá cổ tay, Nương theo lấy máu tươi nhỏ tại ba đầu gãy chi bên trên. Ba đầu trắng bệch gãy chi một lần nữa tỏa ra sinh cơ cường đại. Loại sinh cơ này so với chúng nó tại thẩm tinh hải ba người trên thân lúc còn cường đại hơn mấy lần. Miệc vết thương thì lưu chuyển lên hào quang. Giây lát đằng sau, ba đầu gãy chi hoàn hảo như lúc ban đầu ba đầu gãy chi một chữa trị, lục thần liền mang theo gãy chi chạy trở về chiến trường. lúc này, tiêu thiên tề cầm đầu mọi người đã đem tất cả yêu thú nhẫn chữa vật cùng truyền âm ngọc đều thu vào. lục thần đem ba đầu gãy chi đem ra, nhìn về phía ba người nói ba vị tiền bối, đến nhận lấy một chút các ngươi gãy chi đi. thiên kiếm tông cùng tề thiên dung binh đoàn tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế cảnh tượng. thâm tinh hải không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, lục thiếu hiệp, mới như thế một hồi, bọn chúng làm sao lại biến thành dạng này? lục thần đương cảm nói, tiền bối, không nói trước tìm về riêng phần mình gãy chi nhìn có thể hay không nối trở lại đi tốt thẩm tinh hải đạo sau đó ba người mong đợi tiến lên cầm riêng phần mình gãy chi mặc dù không biết lục thần đối với ba đầu gãy chi làm cái gì nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được ba đầu gãy chi cường đại cầm gãy chi ba người đều có loại huyết lục tương dung cảm giác sau đó không kịp chờ đợi sẽ đoạn chi tiếp tại đoạn bộ bị ông ba người gãy chi vừa tiếp xúc với vết thương gãy chi chỗ núi nối liền lôi đình lấp lóe tản mát ra mông lung cựu thải hào quang như vậy một lát sau Gãy chi không mang theo một chút vết thương nối liền, ba người cảm nhận được nối liền gãy chi cường đại rất nhiều. Đơn giản thử một chút, gãy chi không có nửa điểm khó chịu. Thẩm Tinh Hải ba người kích động nói tạ ơn, đa tạ Lục thiếu hiệp cứu giúp. Lục Thần có chút này này nói, ba vị tiền bối không cần cảm ơn ta, là ta phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bản thân bị trọng thương, bị yêu thú cắn đứt thân thể. Lục thiếu hiệp nói quá lời, không phải ngươi, chúng ta chết sớm. Thẩm Tinh Hải cười khoát tay, không dám ôm phận nhân tình này. Lục Thần miễn cưỡng cười cười, nói chư vị tiền bối, tạm thời không nói, ta trước đưa mọi người trở về chữa thương chờ hết bận trận này lại bàn về công hạnh thường. Tốt. Đám người gật đầu tiếp lấy lục thần một cái ý niệm đem tham chiến tuyệt đại bộ phận người đưa về đến huân độn châu thế giới. Tiểu tử, ngươi thế mà có một kiện thật khí. Nhìn thấy lục thần chống rông đem người đưa tiễn, long giao kinh hai nói. Huyền Minh Vương xả cùng bảy đại yêu thánh cũng là hoảng sợ nhìn xem lục thần, rốt cục ý thức được lần này chọc một nhân vật ra sao. Lục thần không có phản ứng long giao, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chỉ gặp lục thần đưa tay hướng không trung một chảo, linh lực lập tức hóa thành mấy chục cái xúc tu, đem trước đó ném ra túi mộng đan thu vào. Đằng sau. Lục Thần nhìn về phía còn tại Đại Địa Độc Giao Thể Nội lăn lộn Hòn Đá Nhỏ thì nói: Tiểu Thiên, ngươi mang chư vị thúc thúc bá bá đi khoáng động bên kia đem túi mộc đàn cũng thu đi. Thốt. Cha. Lục Thần rất lời. Đại Địa Độc Giao Thể Nội truyền đến Hòn Đá Nhỏ trời thanh âm, rất là đáng yêu. Ngay sau đó, bị giày vào đến không thể động đậy Đại Địa Độc Giao thống khổ mở ra miệng lớn, Hòn Đá Nhỏ trời bay ra. Thế thế, Lục Thần đối với Phần Thiên Tê nói Phần Thiên Tê, ngươi mang mấy người cùng Tiểu Thiên đi khu mỏ gạo, đem túi mộc đan cùng những yêu thú kia thứ ở trên thân nhặt sạch sẽ. Ai nguyện ý đi? Phần Thiên Tê nhìn về phía còn lại đám người hỏi. Đốt tiền bối, ta đi, ta cũng đi, chỉ chốc lát sau, thương thế thảm trọng Đông Phương Thanh vân bọn người biểu thị nguyện ý tiến đến. Phần Thiên Tê nhìn mọi người một cái, vung tay lên, nói đã là như vậy, cái kia đi thôi, thu nhặt chiến lợi phẩm của chúng ta. Siu siu siu, lời còn chưa dứt, Phần Thiên Tê mang theo một nhóm lớn Lục Thần thân tín người cùng yêu thú rời đi, tiến về dãy núi chỗ cảng sâu tụ linh khoáng thể mạch. Không bao lâu, trên chiến trường rách nát cũng chỉ còn lại có hạt tinh điện một đám yêu thú cùng Tiêu Thiên Tề mấy người. Tiêu Thiên Tề hỏi, đại ca, bọn gia hỏa này xử trí như thế nào? Lục Thần không có trả lời. Nhìn về phía Long Giao hỏi, "Long Giao, các ngươi người gần nhất truyền tống trận khoảng cách nơi đây bao xa?" Long Giao cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi sợ hãi? Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ?" Lục thân hỏi ngược lại, "Đương nhiên." Long Giao giận dữ hét, "Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hủy khoáng mạch truyền tống trận, nhưng địa phương khác truyền tống trận là tốt. Một khi điện chủ mang theo Hạt tinh điện cái khác thánh sứ cùng tôn sứ giết tới, các ngươi những người này một cái đều chạy không được." Huyền Minh Vương xả cũng nói, "Không sai, ta quên ngươi tốt nhất thả chúng ta, lại giao ra thần khí thần phục ta Hạt tinh điện, nếu không các ngươi sau đó sẽ chết đến phi thường thê thảm." Tiêu Thiên Đề quát lạnh nói, Huyền Minh Vương Sả, đều lúc này, ngươi thế mà còn ở lại chỗ này uy hiếp chúng ta, ngươi tin hay không lão tử một sự đem phân đều cho ngươi đánh ra đến. Chương 1121 tuyệt vọng chín đại yêu thú, chương 1121 tuyệt vọng chín đại yêu thú tuy là tù nhân, nhưng Huyền Minh Vương Sả rất là có khí phách, nó không sợ uy hiếp nói, Tiêu Thiên Đề, coi như các ngươi đánh chết chúng ta, cũng không cải biến được các ngươi sau đó phải chết kết quả. Băng Tuyết Nhi nghe rất là lo lắng, nói ca ca, bọn chúng nói không phải không có lý, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Trước tiên đem bọn chúng ném đến bên trong đi, đến bên trong. Ta có là biện pháp tra tấn bọn chúng." Lục Thần lạnh lùng nói, "Không nói tại ta chỗ này là không tồn tại, chỉ cần bọn chúng dám không nói liền trực tiếp siêu hồn, ta cũng không tin bọn chúng thú hồn bên trong cũng có cấm kỵ." "Cái này tốt." Thiêu Thiên Tề một mặt cười xấu xa nói. Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm đem tất cả yêu thú đưa đi bảo, nhét vào trung ương sơn mạch đỉnh núi, lại đem đám người đưa đi bảo. Đi bảo, đám người liền thấy long giao bọn chúng lựa chọn tự bảo. Nhưng mà, tiến vào hôn độ châu thế giới, bọn chúng muốn tự bảo chính là xi si tâm bọc tượng. Chỉ gặp Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tương đại giới lực liền cưỡng ép đánh gãy bảy đại yêu thánh cùng long dao hai người tự bạo ngay sau đó lục thần một cước đem đại địa độc dao đạp thành trọng thương lại như sách con gà con một dạng dùng giới lực cầm lên long dao đằng sau tại chín đại yêu thú dưới ánh mắt hoảng sợ lục thần vận chuyển âm dương điện đối với long dao thì triển siêu môn thuật không không thả ta ta nguyện ý bàn dao lục thần vừa mới động thủ cảm giác đầu muốn bạo tạc long dao liền tiếng kêu rên liên hồi lựa chọn hướng lục thần thỏa hiệp cắt con tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu đâu không nghĩ tới vừa động thủ liền sợ tiêu thiên tề đầy vẻ kinh bỉ đạo long dao mặt mo đỏ ửng rất cảm thấy nhục nhã. bất quá, cái này siêu hồn thuật thật không phải yêu năng chịu được. so tại thú hồn bên trên leo xuống nô ấn còn muốn thống khổ gấp trăm lần. chúng nô ấn, đây chẳng qua là tại yêu thú thú hồn càng thêm một cái ném vào một chút cái đinh đính tại thú hồn bên trên. sử dụng siêu hồn thuật, nó so lấy dao cắt thịt đào xương, từng mảnh từng mảnh cắt ra huyết đục cùng gõ nát xương cốt tìm kiếm đồ vật còn muốn thống khổ gấp trăm lần. nó tức giận về đối nói tiêu thiên tề, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi đến thử một chút bị siêu hồn. lục tu là huynh trưởng ta, ta đến thử cái gì siêu hồn. tiêu thiên tề cười nói. Long Dao, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không ngươi liền thầm rồi. Tại siêu hồn thuật trước mặt là không tồn tại bí mật. Long Dao cũng rõ ràng điểm này, một mặt nghĩ mà sợ nói. Lục thiếu hiệp, gần nhất một tòa truyền tống trận tại Vu yêu sơn mạch chỗ sâu nhất, khoảng cách nơi đây ước chừng có một cái vương khoảng cách. Nơi đó là linh dược hay là khóa mạch? Lục Thần không mang theo tình cảm đạo. Linh dược. Long Dao trả lời. Nghe được linh dược, mà lại chỗ Vu yêu sơn mạch chỗ sâu nhất, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, lại hỏi, nơi đó là chiến lược gì bố trí? Long Dao nói có một tôn đê gia yêu đế, bảy tôn yêu thánh cùng rất nhiều yêu tôn, yêu hoàng phòng thủ so nơi này hơi yếu một chút. Lục Thần xem kỹ Long dao chất vấn, ngươi không có gạt ta? Không dám. Long dao lắc đầu. Lục Thần lạnh nhạt nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Nếu là dám gạt ta, ta nhất định phải dùng siêu hồn thuật tra tấn ngươi ba ngày ba đêm. Lục Thần lời này vừa nói ra, chín đại yêu thú ánh mắt chớp lên, nhịn không được run. Muốn thật sự là bị Lục Thần dùng siêu hồn thuật tra tấn ba ngày ba đêm, bọn chúng sợ là sẽ phải hối hận đi vào thế giới này. Tiêu Thiên Tề biểu lộ nghiêm túc nói, lại ca, một cái vượt khoảng cách đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng đối với yêu đế tới nói đúng vậy xa nhất là HẠT TINH ĐIỆN PHI HÀNH LOẠI yêu ĐẾ. Theo bọn chúng, bọn gia hỏa này phát hiện chúng ta đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Ta đoán chừng không cần một ngày bọn chúng liền có thể đuổi tới. Chúng ta sau đó nên làm cái gì? Lục Thần nói các loại phần tiên tê bọn chúng dẹp xong túi mộng đan cùng tài nguyên. Chúng ta đợi thêm một khắc đồng hồ liền gọi người đào quái mạnh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bằng không chuyến này liền phi công. Tiêu Thiên Tề đạo. Đào đi, dùng sức đào. Rất nhanh các ngươi liền biết chết. Nghe được Lục Thần cùng Tiêu Thiên Tề thế mà còn tại nhớ thương tụ linh khoáng thể mạnh, Long Giao cầm đầu chín đại yêu thú không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Khi thật vừa rồi Long Dao cũng không có nói nói thật, tất cả đều là giả. Đầu tiên, khoảng cách nơi đây gần nhất truyền tống trận không có một cái nào vượt khoảng cách, vẻn vẹn mẹn nửa cái vực, phi hành yêu đế nửa ngày liền có thể đuổi tới. Thứ yếu, phụ cận không chỉ có một tòa truyền tống trận, mà là ba tòa, trong đó hai tòa truyền tống trận đều tại khoáng mạch. Còn nữa, gần nhất linh dừa khoáng mạch không chỉ có một tôn yêu đế, còn có hai tôn nửa đế cùng 11 tôn yêu thánh. Mà khác hai tòa khoáng mạch lực lượng phòng thủ cùng tụ linh trận khoáng mạch không sai biệt lắm, thực lực tổng hợp không phải bình thường cường đại. Nếu như Lục Thần thật gan to bằng trời tiền đến, cuối cùng nhất định sẽ đã chết rất hẩm không ai có thể cứu được hắn. giờ khắc này, bọn chúng đều hy vọng lục thần bọn chúng lưu đến lâu một chút. các loại điện chủ mang theo vô số cường giả giết tới nơi này đến. có thể lục thần là người hai đời, cũng là nhân tinh bên trong nhân tinh, nơi nào sẽ ngốc đến hoàn toàn tin tưởng long giao nói lời. hắn đảo cái này tụ linh quang thạch, đó cũng không phải là muốn tại không muốn sống, mà là hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể toàn thân trở ra. nghĩ đến phần thiên tê bọn chúng quét dọn chiến trường, tán đi tùy mộng đan dược lực còn cần một chút thời gian. lục thần quyết định trước khống chế long giao bọn chúng. lục thần nhìn về phía chín đại yêu thú nói vì phòng ngừa các ngươi cho ta tính toán, nhu trí. Khôn ngoan, ta sau đó phải trên người các ngươi gieo xuống nô ấn. Tiểu tử, ngươi đừng làm loạn. Nghe chút lời này, nguyên bản đều tại mơ ước Lục Thần bọn người bị điện chủ ngược sát chín đại yêu thú lập tức không bình tĩnh. Bọn chúng đều là cao cao tại thượng yêu thánh cùng nửa bước yêu đế, chỗ nào có thể tiếp nhận bị Lục Thần một kẻ nhân loại nô dịch. Ngoài ra, nếu như bọn chúng thật bị Lục Thần trông nô ấn, một khi Lục Thần bị giết, bọn chúng cũng liền đi theo chết. Bọn chúng còn không có số đủ, còn muốn hảo hảo hưởng thụ thế gian này phồn hoa, mới không cần vội tiếp Lục Thần cùng chết. Lục Thần cười lạnh nói, ta làm loạn thì sao? Chúng ta chính là chết cũng không nhận ngươi nô dịch. Kim tông thánh tượng vẫn nộ quát. Vậy các ngươi có thể thử đi chết." Lục Thần trầm trọng nói, tại trong thế giới của ta, ta chính là vô địch tồn tại, không ai có thể phản kháng ý chí của ta. Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, chín đại yêu thú tuyệt vọng. Đúng vậy a, tại Lục Thần thế giới, Lục Thần chính là vô địch. Bọn chúng những yêu này thánh ở trên trời đại tội Lục đều chưa chắc có thể giết Lục Thần, đến nơi này thì càng không làm gì được Lục Thần. Điểm này, bọn chúng tại vừa mới tiến hỗn độn châu thế giới thời điểm liền nếm thử qua, ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng đã đã mất đi quyền nói chuyện chỉ có thể mặc cho lục thần nắm, tại thú hồn bên trên gieo xuống nô ấn. Tối nay trước đó, bọn chúng nằm mơ đều không có nghĩ đến lấy thực lực của bọn nó cùng thân phận thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Mà nhìn thấy trước kia tại bọn chúng trước mặt cao không thể chạm tổn tại biến thành tù nhân, ban tuyết nhi đừng đề cập nhiều vui vẻ. Làm đồng dạng xuất từ hạt tinh điện vệ huyết ma chu nhìn xem chín người nghĩ đến đã từng chính mình, nó đã từng giống chín người một dạng. Bất quá, thời khắc này nó cũng không hối hận bị lục thần gieo xuống nô ấn, phục lục thần nhân tộc này yêu nghiệt làm chủ. Nếu không phải Lục Thần, nó đời này đều khó có khả năng có hiện tại chiến lực, chỉ có thể nhìn lên long giao cùng Huyền Minh Vương xả bỏ chúng. Bây giờ thì khác, nó không cần nhìn lên trong chín người bất luận kẻ nào, chỉ cần một mực đi theo Lục Thần, yêu đế cũng là tương lai đều có thể. Tơ S nói đơn giản vài câu. Đầu tiên, gian Thần cảm tạ các vị độc giả minh đệ đi qua đối với sinh tử thánh hoàng ban sơ tên sách yêu thích, tại tổ quốc các nơi dùng di động duy trì gian Thần. Thứ yếu, gian Thần năm ngoái mặc dù bệ bội nhiều việc, có lúc bận đến bị cảm nắng cùng giấc ngủ không đủ đều không phân biệt được, nhưng các huynh đệ nhắn lại Giang Thần đều có nhìn thấy vì không cô phụ các minh đệ yêu quý cùng đối với gian thần vị chỉ, gian thần hôm qua từ trước bắt đầu toàn chức sáng tác, về sau sẽ không lại xuất hiện một tuần canh ba, hoặc là quyệt canh một tuần tình huống, mỗi ngày chí ít sẽ có hai chương đổi mới. cuối cùng, 2025 năm đã đến gần, gian thần mượn cơ hội này ở đây chúc mừng các minh đệ năm mới phát tài, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý chương 1122 thu phục 9 đại yêu thú chương 1122 thu phục 9 đại yêu thú nghĩ đến đây, vệ huyết ma chu hảo ý nhắc nhở, long dương thánh sứ, các ngươi cũng đừng cảm thấy bị quất, có thể bị chủ ta nô dịch, đó là các ngươi tạo hóa. Viên Minh Vương xà gầm hết lên, "Phệ Viết Ma Chu, ngươi tên phản đồ này còn có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện, yêu tộc mặt đều bị ngươi mất hết." Phệ Viết Ma Chu nghe vậy cười xấu xa nói, "Viên Minh Thánh sứ, ngươi biết ta cùng Lao Tê vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chiến lược tăng lên nhiều như vậy sao?" "Vì cái gì?" Viên Minh Vương xà nghi ngờ nói, cái khác yêu thú cũng đều nhìn về phía Phệ Viết Ma Chu, rất là nghi hoặc. Phệ Viết Ma Chu cùng phần tiên tê bọn chúng trước kia chỉ thấy qua, rõ ràng thực lực của hai người chỉ có thể coi là đúng quy đúng cũ. Hiện tại ngược lại tốt, hai gia hỏa này võ đạo chẳng ra sao cả, chiến lực lại mạnh đến mức một món có thể kiểm chế bắt giai trung kỳ đỉnh phong chiến lược này nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn chúng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực phần thiên tê tiêu ngạo nói bởi vì ta chủ thế giới thời gian tốc độ chạy là thiên tội đại lục mười mấy lần chủ ta càng có có thể tăng lên yêu tộc huyết mạch chi lực thần đan long giao quát lạnh nói ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin nói ra lời này lúc chín đại yêu thú kỳ thực đều đã tin trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng bọn chúng đều không ngủ tốc độ thời gian trôi qua bọn chúng không rõ ràng nhưng huyết mạch chi lực bọn chúng là có thể rõ ràng cảm nhận được không chỉ là bọn chúng nhận biết phần thiên tê cùng vẽ huyết ma chu Lục thần theo đi ra tất cả máu yêu thú mạch chi lực đều có gì đó quái lạ. Huyết mạch chi lực của bọn nó tất cả đều vượt ra khỏi bọn chúng chủng tộc nên có huyết mạch chi lực, nhất là đứng tại Lục thần bên cạnh Băng Tuyết Nhi. Nàng là một cái băng ly, thể nội lại có cực mạnh băng hoàng huyết mạch, đồng thời đã đã thức tỉnh tiên thú băng hoàng chủng tộc thần hung. Nếu không phải nhìn qua Băng Tuyết Nhi băng ly bản thể, liền Băng Tuyết Nhi hiện hữu huyết mạch chi lực, nói nàng là băng hoàng bọn chúng đều tin tưởng. Bây giờ Băng Tuyết Nhi cùng một đám huyết mạch thấp kém yêu thú đều thu mạch được viễn siêu chủng tộc huyết mạch chi lực, chỉ có một khả năng đó chính là phần thiên tê mới vừa nói đều là thật lục thần thật có được tăng lên máu yêu thú mạch chi lực thần đan hán thần đan có thể đánh vỡ để yêu tộc đã kiêu ngạo lại khó chịu huyết mạch chói buộc trợ giúp yêu thú nghịch tiên cải mệnh gặp long Giao không tin phần thiên tê cho chín đại yêu thú tất cả ném đi một viên đặc chế huyết linh đan nói ăn nó hảo hảo cảm thụ một chút thần đan không cần phần thiên tê nói phần thiên tê ném một cái suất đan dược bọn chúng liền đã ngửi thấy một trận mê người thanh hương hút vào đan hương sau huyết mạch chi lực của bọn nó ẩn ẩn có chút phát nhiệt để bọn chúng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt đằng sau tại lục thần đám người nhìn soi moi. Chín người ăn đan dược. Sau một khắc, đặc chế huyết linh đan bên trong lục thần máu tươi thần năng tác dụng tại huyết mạch, sợ ngây người chín đại yêu thú. Lục thần thần đan thế mà thật sự có thể tăng lên huyết mạch chi lực của bọn nó, để bọn chúng những yêu thú này trở nên càng mạnh. Giờ khắc này, bọn chúng đều đang nghĩ, nếu như bọn chúng thu hoạch được đại lượng đặc chế huyết linh đan, vậy chúng nó liền có thể đánh vỡ huyết mạch trái ngược. Đợi một thời gian, đột phá yêu đế cùng chúng cao gia yêu thánh cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, bọn chúng liền có thể trở thành thiên tội đại lục trí cường giả một trong, ở trên trời đại tội lục thu hoạch được cao hơn quyền nói chuyện. Luyện hóa một viên đặc chế huyết linh đan, Long giao ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Lục Thần, nói nhân loại, nếu như ngươi cho chúng ta đại lượng loại thần đan này, chúng ta có thể cân nhắc phụng ngươi làm chủ. Long giao, các ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta bàn điều kiện." Lục Thần lạnh nhạt nói, nói bắt cá trạch một dạng đem Long giao tóm lấy. Mười viên, liền mười viên, chỉ cần ngươi mỗi tháng cho chúng ta mỗi người mười viên thần đan, chúng ta liền cam tâm tình nguyện phụng ngươi làm chủ." Bị giới lực chói buộc, Long giao luống cuống, hổn bịt nói ra, ngay cả nguyên bản 100 viên đan dược đều nói thành 10 viên. Giờ khắc này nó sợ hãi Sợ Lục Thần cưỡng ép cho nó gieo xuống nô ấn, vậy nó liền thật ngay cả một viên đặc chế huyết linh đan cũng bị mất. Không sai, chỉ cần ngươi mỗi tháng cho chúng ta 10 viên loại thần đan này, chúng ta tựa như phần tiền tê cùng vệ huyết ma chu một dạng mặc cho người thúc đẩy. Huyền Minh Vương xả cũng ở một bên hất đệ. Lục Thần cười lạnh nói, bọn chúng hiện tại là của ta phụ tá đắc lực, như thế nào các ngươi đủ khả năng so sánh? Không cần 10 viên, 8 viên, chỉ cần 8 viên, chúng ta liền ngoan ngoãn nghe lời. Huyền Minh Vương xả lần nữa giảm xuống tiêu chuẩn. Nghe vậy, Lục Thần nhìn xem chín đại yêu thú suy nghĩ nói, dạng này ta giống như các ngươi mong muốn, mỗi tháng cho mỗi người các ngươi mười viên thần đan, nhưng các ngươi mỗi người trừ phụng ta làm chủ, mỗi tháng còn muốn cống hiến 5 bát yêu huyết cho ta. Lục Thiếu hiệp, ngươi muốn nhiều như vậy yêu huyết làm cái gì? Long giao khó hiểu nói, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, liền nói có đáp ứng hay không đi, không đáp ứng không có cái gì, cưỡng ép trùng nô ấn, sau đó mỗi tháng cưỡng ép thạ 50 bát yêu huyết. Lục Thần sầm mặt lại, đe dọa chín đại yêu thú. Đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Chín đại yêu thú tâm thần run lên, hỗn vị đáp ứng, không dám lại nói cái gì. Đã là như vậy, vậy liền toàn bộ không nên chống cự. Do ta tại các ngươi thú hồn bên trên gieo xuống nô ấn, là chín đại yêu thú trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là vùng ra phòng ngự. Đằng sau, Lục Thần từng cái tại chín đại yêu thú thú hồn bên trên gieo xuống nô ấn, đao đến chín đại yêu thú thống khổ kêu rên. Một bên, Phệ huyết Ma Chu cùng xích huyết lôi báo bọn chúng nhìn xem một màn này rất là may mắn, may mắn bọn chúng cùng Lục Thần cùng đến sớm. Hiện tại yêu thánh cùng nửa bước yêu đế cấp đại yêu phụng Lục Thần làm chủ một tháng đều chỉ có 10 viên thần đan, còn muốn thả năm bát máu. Bọn chúng nếu như bây giờ đi theo Lục Thần, đoán chừng Lục Thần đều chướng mắt bọn chúng. Bọn chúng chỉ có thể giống bên cạnh hôn mê đống kia như vậy. Sau đó, những cái kia yêu tôn, yêu hoàng cung yêu tông, bọn chúng đoán chừng không phải lấy ra ăn thịt chính là lấy máu. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lục Thần tại chín đại yêu thú trên thân trùng xong nô ấn, tiện tay ném ra 900 mai đặc chế huyết linh đan cho chín người. Đây là các ngươi mười tháng thần đan, phía sau xem biểu hiện, biểu hiện được tốt ta sẽ ban thưởng các ngươi một chút đan dược. Lục Thần đạo. Đa tại chủ nhân, chín đại yêu thú cung kính nói. Lục Thần lại chỉ vào mọi người chung quanh nói mặc khác, về sau lúc ta không có ở đây, bọn hắn đều là người chủ tử. Là chí đại yêu thú rất là nhức cả trứng nghe lục thần lời này ý tứ bọn chúng hiện tại chính là nhỏ nhất tiểu đệ thôi bất quá bọn chúng không dám có ý kiến bởi vì có ý kiến liền sẽ chết lục thần một cái không đến hai mươi thiếu niên chân trước diệt hắc sa bang quay người lại để cho tiêu diêu dung binh đoàn diệt tả mâu dung binh đoàn bọn chúng hạ tinh điện một phái người đi đổ tiêu diêu dung binh đoàn khu vực quản lý thành trì lục thần lại dẫn người đánh tới quá mạch. vô luận từ góc độ nào nhìn lục thần đều không phải là cái gì tốt nói chuyện chủ thân quen trước đó bọn chúng là không dám nói thêm cái gì mà nghe được lục thần lời nói Phệ huyết ma chu cầm đầu một đám yêu thú đều xuống rồi, có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác lưu Việt. Nếu không phải theo Lục Thần, bọn chúng nằm mơ cũng không dám tin tưởng có một ngày bọn chúng còn có thể chỉ vì yêu thánh cùng yêu đế. Lục Thần không biết phệ huyết ma chu ý nghĩ của bọn nó, cũng không dành đi suy nghĩ cùng cha bọn chúng ý nghĩ lúc này. Hắn nhìn thoáng qua chín đại yêu thú thương, nói các ngươi ăn trước thần đàn chữa thương đi, có việc sẽ gọi ngươi bọn họ. "Là, chủ nhân." Chín đại yêu thú cung kính lĩnh mệnh, sau đó riêng phần mình ăn 100 mai đặc chế huyết linh đan, vận chuyển yêu lực tiến vào chữa thương trận thái trước 1.123 đảo dông tụ linh khoáng thạch mạch trương 1.123 đảo dông tụ linh khoáng thạch mạch thu xếp tốt chín đại yêu thú lục thần vừa nhìn về phía băng tuyết nhi bọn người nói các ngươi cũng đều đi ăn đan dược chữa thương đi tiêu thiên tề hỏi đại ca chúng ta không phải muốn đi đảo quan sao ngươi làm sao lại để mọi người đi chữa thương thứ nhất bên ngoài tiểu thiên bọn chúng còn không có làm xong thứ hai đi đảo tụ linh thạch cũng không cần mọi người mang thương đi đào lục thần cho tiêu thiên tề một cái lưỡi mắt hắn mặc dù tại hỗn độn thế giới nhưng cảm giác vẫn luôn đang ngó chừng bên ngoài tại to lớn trên lệch bên dưới Bọn hắn tại hỗn độn châu thế giới chờ đợi lâu như vậy, bên ngoài nửa khắc đồng hồ đều không có qua. "Tốt a." Tiêu Thiên tệ lúng túng gãi đầu một cái. Nghe được Lục Thần thật muốn đi đào tụ linh khoáng thạch mạch, Long Dao trên mặt do dự, muốn nói chuyện, lại không quá dám mở miệng. Qua hồi lâu, Long Dao nhắm mắt nói, "Chủ nhân, kỳ thật lao nô vừa rồi cũng không có cùng ngài nói thật. Nó hiện tại là không thể không nói lời nói thật, bởi vì bọn chúng chín người bị Lục Thần chồng nô ấn, mạng nhỏ cùng Lục Thần chói cùng nhau. Một khi Lục Thần bị giết, bọn chúng chín người bị động tử vong, đây cũng không phải là nó muốn nhìn đạt." Lục thân lạnh nhạt nói: "Ngươi không nói ta cũng biết các ngươi không nói lời nói thật." Long giao rụt cổ một cái, nói: "Chủ nhân, kỳ thật gần nhất một tòa truyền tông trận khoảng cách nơi đây chỉ có nửa cái vực, đồng thời xung quanh còn có hai tòa truyền tông trận. Chủ nhân, chúng ta hay là mau trốn đi, một khi hạt tinh điện điện vành đai chính người vây quanh, chúng ta liền chắp cánh khó chạy thoát." Lục thân cười nói: "Ngươi chữa thương đi, chuyện còn lại không cần ngươi cân nhắc, trong lòng ta cũng sớm đã có tính toán." "Chủ nhân, chủ không đợi Long giao lại quyền, Lục Thần đã rời đi hỗn độn châu thế giới, lưu lại Long giao cùng bát đại yêu thú lo lắng xung. Trở lại ngoại giới." Lục Thần linh lực hóa dục tiến về tụ linh khoáng thành mạch. Đi vào khoáng mạch, Lục Thần cả người đều hưng vấn. Thông qua hồ lực, hắn phát hiện đây là một cái cỡ lớn tụ linh khoáng thành mạch, ngầm khu mở rộng địa mặt chiếm một diện tích hơn 10 dặm. Đại khái đoán chừng một chút, Lục Thần suy đoán đầu khoáng mạch này còn lại tụ linh thạch chí ít có hơn 600.000 mét khối. Vì khai thác đầu khoáng mạch này, hạt Tinh Điện an bài hơn một vạn cái yêu nô ở chỗ này, đồng thời đã khai thác một phần nhỏ. Nhìn trước mắt khoáng mạch, Lục Thần đã có thể tưởng tượng được nếu như khoáng mạch bị đảo rỗng, Hạc Tinh Điện điện chủ sẽ cỡ nào bàng nộ rồi. Bất quá, hắn muốn chính là loại liệu quả này. Hạt tinh điện độc lão lục tiêu Diêu Dung binh đoàn, còn Newton diệt tiêu Diêu Dung binh đoàn, hắn khẳng định phải dạy hạt tinh điện làm người. Vu Diêu Sơn mạch cùng hát Triều Sâm Lâm chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau hắn không có việc gì liền hướng hạt tinh điện địa bàn đi dạo. Dạo trò, giống như ai không biết một dạng. Không ngoài 10 năm, hắn liền muốn đùa chơi chết hạt tinh điện, để hạt tinh điện biết chọc giận hắn là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cha xét xong tụ linh khoáng thạch mạch cùng trong mỏ gặp Yuno, Lục Thần lại cảm giác một chút trong không khí túm mộng đan. Cảm giác được trong không khí túm mộng đan đã tiêu tán, Lục Thần một cái ý niệm đem bà trăm. Không không không đệ tử tạp dịch. Mười mấy bạn hắc sát bang nữ quyến cùng gần nhất nhặt mấy bạn yêu nô toàn kéo ra. Trong ngay mắt, Lục Thần liền có 500. Không không không tầm ổ. Lục Thần để những người này tiến vào khoáng mạch đảo tụ linh thạch, cũng an bài hơn 10 người cho khoáng mạch bốn có yêu nô giải độc. Tại hơn 500.000 người cộng đồng cố gắng bên dưới, trong mỏ vạn tụ linh thạch lấy cực nhanh tốc độ bị khai thác đi ra. Tại những người này đảo quăng lúc, Lục Thần để tiêu thiên tệ dẫn người chấn thủ tứ phương, lại để cho một đám tiểu gia hỏa nhặt yêu thú. Về phần hắn chính mình, một bên dùng hồn lực giám thị tất cả mọi người, một bên đem đào ra linh tinh thu vào hỗn độn châu thế giới làm một cái làm việc cực kỳ người cẩn thận, hắn sẽ không bỏ mặt gì một người rời đi, tiết lộ ra ngoài bí mật của hắn. Một canh giờ qua đi, toàn bộ khoáng mạch bị đảo sạch sẽ. Lục Thần một cái ý niệm đem sạch sẽ người đưa về các nơi. đưa xong nhóm đầu tiên, Lục Thần lại một cái ý niệm đem những cái kia muốn nhân cơ hội bí mật mang theo hàng lậu người đưa đi phần thiên diễm chỗ hoang mạc. đưa xong người, Lục Thần xuất ra phượng huyết kiếm, tại tụ linh khoáng thạch mạch tổng lối vào trên một tảng đá lớn cắt xuống một câu. Ngươi Lục Đại gia từng du lịch qua đây. nhìn xem Lục Thần cắt vào trên đá lớn chữ lớn, Tiêu Thiên Tề cười ha ha, đại ca, ngươi là thật không sợ tức chết hạ tinh điện chúng yêu đây chỉ là một món ăn khai vị, về sau có bọn chúng chịu. Lục Thần cười lạnh nói, đám người kinh hãi không thôi, thầm nghĩ Lục Thần quả thật là một cái mang thủ chủ a. Hạt Tinh Điện chọc tới hắn xem như xong. Bất quá, đám người sẽ không đồng tình Hạt Tinh Điện, bởi vì đây hết thảy đều là bọn chúng tự tìm. Đằng sau, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển ra côn bằng dược, ung dung rời đi cái này đảo dông tụ linh khoáng thành mạch. Khóa mạch đi ra, Lục Thần một bên phi hành, một bên hỏi tham Long Giao, Long Giao, xa nhất vườn linh dược ở nơi nào? Long Giao khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên trời. Chủ nhân, ngài còn phải lại đi đảo Vũ Ưu Sơn mạch bên trong vườn linh dược. Không được sao?" Lục Thần hỏi ngược lại. Long giao nói: "Chủ nhân, chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy đi, hiện tại hạt tinh điện điện chủ, thánh sứ cùng tôn sứ khẳng định đều tiến vào Vũ Ưu Sơn mạch. Nếu như lão nô đoán không lầm, bọn chúng đã trên mặt đất trải thảm bắt ngài, ngài nếu ngươi không đi liền đi không được." Lục Thần cảm thấy Long giao nói có chút đạo lý, ngoài miệng lại nói, còn địa thảm thức tìm kiếm, Vũ Ưu Sơn mạch lớn như vậy, ta cũng không tin bọn chúng có thể tất cả địa phương đều bận tâm đến. "Chủ nhân, coi như lão nô bàn xin ngài, chúng ta đi thôi." Ngài muốn thật muốn linh dược, chúng ta có thể lần sau lại đến. Long giao cầu xin lục thần, còn kém cho lục thần quy xuống, bởi vì nó quá rõ ràng hạt tinh điện thực lực tổng hợp cường đại cỡ nào. Một khi lục thần bị xác định vị trí, hắn liền thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ còn lại có một con đường chết. Thế thế, lục thần xuất ra Thiên tội đại lục giới cấp địa đồ, tra xét đứng lên. Một phen xem xét, lục thần lại để mắt tới hạt tinh điện thống trị cương vực ngũ đại đỉnh tiêm dãy núi một trong vạn yêu sơn mạch. Dãy núi này ở vào hạt tinh điện thống trị cương vực phương nam, đồng dạng vượt ngang ba cái giới, cương vực không nhỏ hơn Vu yêu sơn mạch hiện tại hạt tinh điện người tập trung ở vụ Yêu Sơn Mạch, bạn yêu sơn mạch khẳng định phòng thủ yếu kém, thích hợp giao thủ. Nghĩ như vậy, Lục Thần quả quyết hành động. Hán Câu Thông Long Giao hỏi, Long Giao, ngươi là hạt tinh điện, ngươi có biết từ nơi này đi vạn yêu sơn mạch, đi như thế nào an toàn nhất? Ta nhỏ cái tiểu tổ tông. Lục Thần lời này vừa nói ra, Long Giao lập tức minh bạch Lục Thần ý đồ, thẩm tiêu tổ tông. Nó tốn sức lốp buốt quyên Lục Thần đừng đi trộn vụ Yêu Sơn Mạch chỗ sâu nhất tài nguyên, Lục Thần quay đầu lại để mắt tới bạn yêu sơn mạch tài nguyên. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong câu nói này dùng tại thời khắc này lục thần trên thân lại thích hợp cực kỳ. giang thật, nó đời này chưa thấy qua lục thần như thế người không sợ chết. nghĩ đến đi vạn yêu sơn mạch một dạng muốn bị truy sát, long giao đều muốn khóc, nói chủ nhân, chúng ta có thể không đi chỗ đó sao? không có khả năng. lục thần nghiêm từ cự tuyệt, ngươi đừng nói khác, trực tiếp nói cho ta biết làm sao đi vạn yêu sơn mạch an toàn nhất là được rồi. ai tốt a? gặp lục thần khang khang như vậy, long giao thở dài một hơi, nói chủ nhân, nếu như ngài khang khang muốn đi, vậy ngài đi tiên ma lĩnh đi, từ tiên ma lĩnh xuyên qua lại an toàn nhất. lục thần hai mắt tỏa sáng nói tiên ma lĩnh là địa phương nào? Long Giao nói đó là ở vào Vu Uyêu Sơn Mạch cùng Vạn Uyêu Sơn Mạch ở giữa một tòa Sơn Mạch, nghe đồn là một chỗ cổ chiến trường, dị thường hung hiểm. bất quá cũng bởi vì hung hiểm, nơi đó mặc dù tại tây bộ yêu vực phạm vi thống trị bên trong, nhưng không thuộc về hạt tinh địa bản, là một chỗ cấm địa. đã là như vậy, vậy ngươi dẫn đường cho ta. Lục Thân Đạo. Long Giao hỏi chủ nhân, ngài hiện tại là thế nào đi? đi về phía nam chạy. Lục Thân trả lời, vậy ngài hướng phía ngài bây giờ đông bắc phương hướng chạy, trước xuyên qua Long Thừa Giang, rồi đi Vu Uyêu Sơn Mạch. Long Giao đạo. Lục Thần gật đầu. Đang sau, Lục Thần Lạc yên vận dụng thể nội Dương Thần thể lực số lượng, lấy Dương Thần thể chi lực thi triển yêu hoàng kinh phi hành. Chương 1124 Thu phục Tinh vẫn yêu tứ chương 1124 Thu phục Tinh vẫn yêu tứ bá. Thoáng chốc, vốn là tốc độ phi hành không chậm tại Cửu gia yêu thú biết bay, Lục Thần tốc độ phi hành lại tăng lên mấy lần. Lúc này Lục Thần tốc độ so lưu tinh xẹt qua thiên tế nhanh hơn, trong nháy mắt liền đã là đi ngang qua Vũ Yêu Sơn mạch hơn trăm dặm. Trong màn đêm, nương theo lấy một trận không gian xé rách âm thanh xuất hiện, Lục Thần cực tốc chạy về phía long giao khẩu bên trong lòng tư gian. Như vậy qua 4 canh giờ, lục thần dừng lại. trải qua dài đến 4 canh giờ phi hành tốc độ cao, lục thần từ Vu Uyêu Sơn Mạch vòng trong chỗ sâu về tới vòng trong biên giới. lấy lục thần hiện tại tốc độ phi hành, ước chừng lại có 2 canh giờ, là hắn có thể đủ trở lại Vu Uyêu Sơn Mạch trung bộ. bất quá, lục thần không có ý định lại chạy, bởi vì hắn quá mệt mỏi, hắn nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới được. lengen, một hạt châu rơi vào hồ nước, phá bờ bốn phía yên tĩnh, tiếp lấy hạt châu bị một con cá lớn một gụm nước vào. tại hạt châu tiến vào cá lớn trong miệng trong ngay mắt, mệt mỏi lục thần một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới. ngay sau đó. Lục Thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Hắn bàn giao chí nghĩ lại chuẩn bị 500 phần luyện chế huyết độc đan cùng huyết cựu đan vật liệu, 300 phần luyện chế túy mộng đan vật liệu. Giao phó xong, Lục Thần tiến vào cung điện, nằm xuống liền ngủ. Trước đã trải qua một trận đại chiến, đại chiến xong lại vận dụng thể chất chi lực phi nước đại, Lục Thần tiêu hao thực sự quá lớn. Khi Lục Thần tỉnh lại lần nữa lúc, đã là hai ngày sau. Đặt mông ngồi xuống, Lục Thần lập tức đi ra thư phòng, sau đó Lục Thần tại to lớn phòng khách gặp được chí nghĩ. Lục Thần hỏi, "Chí nghĩ, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa?" Chí nghĩ cười nói, "Chủ nhân ngài muốn vật liệu tiểu nô sớm đã chuẩn bị xong, nhưng ngài đừng nóng nổi, ăn trước điểm linh quả bận rộn nữa. nói, trí nghĩ như là quản gia một dạng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra mấy bàn linh quả, cũng đem linh quả đặt ở trên bàn. những linh quả này đều là trí nghĩ trước đó không lâu từ dược viên ngắt lấy trở về, dược lực bảo tồn được rất tốt, phi thường tươi mới. nhìn xem trên bàn linh quả, lục thần sờ lên bụng, vừa cười vừa nói, khoan hãy nói, ta thật nói bụng. dứt lời, lục thần cầm lấy một viên tứ phẩm linh dược thủy nguyệt đào bắt đầu ăn, lập tức toàn bộ phòng khách đều tràn ngập hương thơm. trí nghĩ đứng ở một bên, bỉ vơi nhìn lục thần ăn cái gì. Nghĩ đến Lục Thần ngủ một giấc hai ngày, lại phải luyện chế nhiều như vậy huyết độc đang cùng huyết cự đan, chí nghĩ lại không khỏi nổi lên nghi ngờ. Khi Lục Thần ăn viên thứ hai thủy nguyệt đao lúc, chí nghĩ nghi ngờ hỏi, "Chủ nhân, ngài vì sao lập tức luyện chế nhiều như vậy hai loại đan dược?" Độc Điểu, Lục Thần cười nói, "Chí nghĩ nói chủ nhân, tiểu nô một mực tại nơi này đợi, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, ngài có thể cùng tiểu nô nói một chút ngài vì sao muốn tốn công tốn sức độc điểu sao?" Tự nhiên có thể. Lục Thần trả lời, tiếp lấy đem cả sự kiện nói không giữ lại chút nào đi ra. Nghe xong Lục Thần tự thuận, chí nghĩ kinh hãi không thôi. Lục Thần làm như vậy, đơn giản chính là nhổ răng cọm, không cẩn thận liền sẽ mang theo tất cả mọi người gây tại hạt tinh điện trong tay. Nghĩ lại, Chí Nghĩ nói chủ nhân, tiểu nô cảm thấy ngài có thể tìm một chút giúp đỡ, không cần khổ cực như vậy. Ta tìm giúp đỡ à? Nếu không có tiên tề bọn hắn hỗ trợ, ta một người chỗ nào có thể thành sự? Lục Thần đạo, không phải, chủ nhân ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Chí Nghĩ nói chủ nhân, ý của ta là thời điểm chạy trốn ngài có thể lại tìm mấy cái giúp đỡ giúp ngài cùng một chỗ trốn. Chỉ giáo cho. Lục Thần hỏi, Chí Nghĩ hỏi ngược lại, chủ nhân, ngài có thể có yêu thú biết bay bộ hạ? Tự nhiên có, Tuyết Nhi cùng mắt xanh kim ứng chính là Lục Thần Đạo. Chí nghĩ nói ngài có thể cho bọn chúng mang theo ngài phi hành, cũng tiết kiệm một mình ngài mệt mỏi như vậy. Dẹp đi đi, Tuyết Nhi cùng mắt xanh kim ứng tốc độ quá chậm, để bọn chúng mang theo ta chạy xác định vững chắc bị hạt tinh điện yêu đế đột kịp. Lục Thần quả quyết cự tuyệt, bởi vì cùng hắn so ra, băng Tuyết Nhi cùng mắt xanh kim ứng tốc độ phi hành thực sự quá chậm. Chí nghĩ nói nhưng ngài không có khả năng bay thẳng đến đi, tựa như hai ngày này, ngài liền dừng ở nguyên địa, nửa bước chưa rời. Nhưng nếu như ngài để bọn chúng trong khoảng thời gian này mang theo ngài chạy, dù là bọn chúng không nhanh Thế nào cũng phải chạy ra mấy ngàn dặm, có đạo lý." Lục Thần khẽ gật đầu. Chí Nghĩ tiếp tục nói, "Chủ nhân, ngài phi nước đại 4 canh giờ thông suốt, đó là bởi vì ngài tốc độ quá nhanh, nhanh đến hạt tinh điện cường giả yêu tộc cùng phong tức không kịp vây quanh ngài. Cho nên, ngài nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất rời đi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết ra hạt tinh điện cho ngài chuẩn bị vào đây. Ở thời điểm này, hoàn toàn dừng lại là chí mạng, ngài nhất định phải để những người khác thay thế ngài chạy." Nghe Chí Nghĩ lời nói, Lục Thần thượng tức nói, "Không hổ là Chí Nghĩ, đầu chính là thông minh, ta lập tức bảo xem lấy chạy đều không có nghĩ đến vấn đề này." chí nghi cười nói đa tạ chủ nhân khích lệ lục thần nói ngươi bận ngươi cứ đi đi ta đi an bài một chút Dứt lời lục thần cầm lấy hai viên thủy nguyệt đảo tìm được băng tuyết nhi đem băng tuyết nhi đưa ra ngoài để nàng mang theo huấn độn châu chạy đằng sau lục thần trở lại huấn độn châu thế giới tìm được tinh vận yêu tước nếu quả thật muốn tìm một cái chạy trốn chết giúp đỡ tinh vận yêu tước không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nó là tiên thú thể nội chứa tinh thần chi lực không chỉ có chiến lược mạnh tốc độ phi hành cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại khi lục thần tìm tới tinh vận yêu tước lúc tinh vận yêu tước chính trận vật nằm ngoài trên sa mạc nhìn xem hoàn cảnh bốn phía cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Lục thần mặc dù thời khắc sống còn không giết nó, nhưng nó vẫn như cũ chịu cực lớn thương, liền thừa một hơi treo cái mạng này. Bây giờ nó bị lục thần ném tới địa phương cất chim cũng không có này, nếu không phải trong nhận chứa đồ có đồ ăn, đói đều sẽ chết đói nó. Nhìn thấy lục thần xuất hiện, tinh vận yêu tức hoảng sợ hướng về sau kéo lấy thân thể, lệ hát nói, lục tu, ngươi chớ làm loạn. Ta hết lần này tới lần khác muốn làm loạn. Lục thần cười lạnh nói, nói cường ép tại tinh vận yêu tức thú hồn bên trên xuống nô ấn. Xong nô ấn, ấn. Lục Thần nhìn về phía mặt sám như cho tinh Vẫn Yêu Tước nói tinh Vẫn Yêu Tước, từ giờ trở đi, ngươi mỗi tháng cho ta cống hiến 50 bát yêu huyết. Đáng chết, như thế ngươi còn không bằng giết ta. Tinh Vẫn Yêu thú đối với Lục Thần gào ghét. Mỗi tháng 50 bát yêu huyết, đây không phải muốn mạng của nó. Làm đã từng cựu giai đại yêu, nó không tiếp thụ được chính mình trở thành Lục Thần huyết nô vạn mệnh, cái này so giết nó còn khó chịu hơn. Lục Thần cười xấu xa nói, ta muốn làm máu, cũng không phải mệnh của ngươi, ta không sao giết ngươi làm cái gì. Hỗn đản, ngươi đây là trả thù, trả thù ta bị thương bằng ly tiện nữ nhân kia. Tình Vẫn Yêu tức giận dữ hét. Mặc kệ ngươi nói thế nào, đây chính là ngươi tiếp xuống vận mệnh." Lục Thần lạnh lùng nói. "Không ta không muốn trở thành huyết nô nghĩ đến về sau 5 tháng dài đẵng đẵng đều muốn trở thành huyết nô, tinh vận yêu Tước sắp hỏng mất. Giờ khắc này, yêu tộc dài rằng giặc thọ nguyên đối với nó tới nói không còn là một chuyện tốt. Thế thế, Lục Thần lại bổ sung, tinh vận yêu Tước, ngươi mặc dù không cải biến được trở thành huyết nô vận mệnh, nhưng ta có thể cho ngươi một chút trục tội cơ hội." "Có ý tứ gì?" Tinh vận yêu Tước quát lạnh nói. Lục Thần nói ngươi giúp ta làm việc, mỗi làm một chuyện, giảm 10 bắt máu. Giảm 10 bắt máu là mỗi tháng đều giảm, hay là đơn thuần giảm 10 bắt máu? Tình vẫn yêu tức ánh mắt lấp lói đạo. Ngươi nghĩ gì thế, đương nhiên là đơn thuần giảm 10 bát máu. Lục thần đạo. Bản tọa không làm, bản tọa lại không kém cái kia 10 bát máu. Tình vẫn yêu tức lạnh giọng cự tuyệt, muốn tăng lớn thẻ đánh bạc. Nhưng mà, lục thần căn bản không mắc nhu. Lục thần cười lạnh nói, đã ngươi máu nhiều, không kém máu, vậy trước tiên đem cái này tháng 50 bát máu thả cho ta đi. Nói, lục thần từ nhẫn chữ bật xuất ra một cái thạch toàn cùng một cái thạch cương, từng bước một tới gần trọng thương tình vẫn yêu tức đó ạ, đêm qua nghe một chút nghe sách, nghe tới đa giác sắc đọc trợn bên trong phần Thiên Tê lúc nói chuyện, gian thần trực tiếp đã đứt ra. trong tưởng tượng của ta phần Thiên Tê là cái tên yêu tinh, là cái đại hán khôi Ngô à, chí năng nghe sách làm sao cho ta chỉnh thành một cái giọng nữ. trước 1.125 tức giận hạt tinh điện điện chủ trương 1.125 tức giận hạt tinh điện điện chủ đừng, đừng, dừng. bản tọa nghe ngươi, mỗi lần làm việc liền giảm mười bát máu, ngươi đừng cho bản tọa lấy máu. tinh vẫn yêu tức bị lục thần kém chút hụt chết, thể nội yêu huyết bị phượng huyết kiếm lực lượng hỏa diễm cơ hồ đốt sạch sẽ. Nghe chút Lục Thần muốn cho nó thả 50 bát yêu huyết, nó sợ, đội vàng thỏa hiệp, đáp ứng Lục Thần bá vương điều ước. Nó không sợ chết, nhưng nó sợ chết không được, lại sống được thống khổ, chỉ có thể vĩnh viễn nằm tại cái này, nóng đến chết mất địa phương quỷ quái. Lục Thần nói đã là như vậy, ngươi trước cho ta chữa thương, các loại thương thế tốt về sau ta lại tới tìm ngươi. Là, Tinh Vân Yêu Tức thống khổ đáp ứng. Đang sau, Lục Thần một cái ý niệm tướng Tinh Vân Yêu Tức ném ở trung ương sơn mạch trên một ngọn núi đá, lại cho Tinh Vân Yêu Tức thả một bát máu tươi. Hắn muốn Tinh vẫn yêu tước làm việc. Nếu để cho Tinh Vận Yêu Tước tự hành khôi phục, giao cúc vàng đều đã mất ấu. Cho nên, Lục Thần quyết định trước dùng máu tươi của mình trợ giúp Tinh Vận Yêu Tước chữa thương, mang theo mọi người chạy ra Vu Yêu Sơn mạch lại nói. Lục Thần máu tươi vừa để xuống đi ra, Tinh Vận Yêu Tước lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, không ngừng đối với máu tươi nuốt nước bọt. Qua nửa ngày, Tinh Vận Yêu Tước nhìn chăm chăm máu tươi tham lam hỏi, Lục Tu, một bát này máu tươi là cho ta? Cho. Ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp. Lục Thần cười nạo nói, đây là cho ngươi mượn, về sau ngươi thương thế tốt phải trả một bát máu tươi cho ta. Hỗ đảng. Ngươi cái này quá hố người, một bát máu đổi bản tọa một nghìn bát máu, ngươi thật coi máu của mình là thần huyết. Tình vẫn yêu tức giận dữ, gọi thằng hố đàn. Lục Thần cười lạnh nói, ngươi nói đúng, ta cái này thật đúng là thần huyết, giá hưu nghị, một bát đổi một nghìn bát, yêu đổi hay không? Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm trở lại hôn đột đỉnh thế giới, tìm được chi kiến, từ chi kiến cầm trong tay đến vật liệu. Ngay sau đó, Lục Thần lại đang hôn đột châu thế giới tìm một tòa hoàn cảnh duyên dáng ngọn núi. Hắn không có đội vã luyện đan, mà là ăn một thanh đặc chế huyết linh đan, lại lấy ra một đống linh tinh khôi phục trạng thái. Mà tại Lục Thần sau khi rời đi. Tinh vẫn yêu tức cố gắng động đậy thân thể, tới gần máu tươi, ngửi ngửi máu tươi hương thơm. Một lát sau, chảy nước miếng nó uống một hớp bên dưới máu tươi. Sau một khắc, bản thân bị trọng thương tinh vẫn yêu tức phát hiện lục thần máu tươi thần năng lưu chuyển đến tứ chi bách hải của nó bên trong. Thần năng đang nhanh chóng khôi phục thương thế của nó, tăng lên huyết mạch chi lực của nó, nhưng cũng cho nó mang đến không cách nào tưởng tượng thống khổ. A tinh vẫn yêu thú hét thảm lên, thanh âm to đến trung quanh hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Như vậy qua một canh giờ, tinh vẫn yêu tức thành công luyện hóa máu tươi thần năng, cả người cũng là rực rỡ hẳn lên. Lúc này, nó không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục. Vuyết mạch chi lực trong cơ thể cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Nó đứng ở trên ngọn núi, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Đồng thời đối với lục thần tràn ngập tò mò, người rốt cuộc là ai? Vì sao máu tươi có thể có thần kỳ như thế hiệu quả? Tình vẫn yêu tức nhìn xem phương xa thầm nghĩ. Nó trước đó nhìn thấy phần thiên tê cùng vệ huyết mai nện lúc còn tại buồn bực, nghi hoặc hai người làm sao lại đột nhiên thực lực cùng huyết mạch chi lực phóng đại, mà lại hai người đối với lục thần trung thành tuyệt đối. Bây giờ luyện hóa lục thần máu tươi, cảm thụ lục thần máu tươi thần năng, nó lập tức tất cả đều minh bạch cảm tình lục thần có để bọn chúng tăng lên huyết mạch chi lực thần huyết. lục thần thần huyết căn bản không có con nào yêu thú có thể tự luyện được. nếu có thể đạt được thần huyết, nó cũng trung tâm. nghĩ đến đây, nó không còn ghi hận lục thần. âm thầm cân nhắc lấy như thế nào từ lục thần nơi đó đạt được càng nhiều thần huyết. hỗn độn châu thế giới tại tình vẫn yêu tức luyện hóa máu tươi trong khoảng thời gian này, lục thần khí huyết cùng linh lực cũng đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong. một cái ý niệm, lục thần trở lại ngoại giới, đem băng tuyết nhi đưa về đến hỗn độn châu thế giới, chính mình tiếp tục vận dụng thể chất chi lực đi đường. bởi vì vu diêu sơn mạnh quá mức bao la, lục thần tốc độ lại quá nhanh hạt tinh điện người không phải tại Vũ yêu sơn mạch chỗ sâu nhất chính là tại Vũ yêu sơn mạch bên ngoài bởi vậy lục thần trên đường đi thông suốt sáng sớm Vũ yêu sơn mạch trướng khí cùng khí độc càng nồng đậm cả tòa sơn mạch đều là tối tăm mở miệng trạng thái lục thần huân lực mở rộng xem xét hoàn cảnh đồng thời phi hành tốc độ cao tốc độ nhanh chóng phía dưới sinh vật ngay cả thời gian phản ứng đều không có phía dưới trong rừng dẫm yêu thú vừa phát giác được đỉnh đầu hoa một tiếng lục thần liền đã đang chạy đến ngoài trăm dặm một bên khác khi lục thần lấy cực nhanh tốc độ lao tới long thương giang phương hướng lục vu yêu sơn mạch chỗ sâu một đám người phá vỡ rừng dẫm yên tĩnh xoát Xoay một tiếng, một đám người vô cùng lo lắng chạy tới tụ linh khoáng thạch mạch. Người tới có 17 cái, trong đó bốn người, chuẩn xác mà nói là bốn yêu là yêu đế cảnh, mặt khác 13 yêu cao giai yêu thánh cảnh. Người cầm đầu trung niên bộ dáng, khuôn mặt gầy gò, có được một đôi huyết quang lấp loé, kiếp người tâm hồn con mắt. Hắn thân mang một bộ áo bào đen, cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác, võ đạo đã là đạt đến cựu giai hậu kỳ. Lục Tu, Lục Tu, bổn điện chủ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn xem bị chuyện chống không tụ linh khoáng thạch mạch cùng Lục Thần lưu lại ngươi lục đại gia từng du lịch qua đây, cựu giai hậu kỳ đại yêu cắn răng gặp hết. Là nó không phải người khác, chính là tây bộ yêu vực chi chủ, hạt tinh điện điện chủ, bản thể minh tinh tiên bọ cạp. giờ khắc này, phổi của hắn đều muốn bị lục thần tức nổ tung. lục thần không chỉ có trộm hắn tụ linh khoáng thạch mạch, càng là nhắn lại chào phung hắn. đơn giản chính là đứng trên đầu hắn đi, ý có thể nhấn lại, không thể nhấn đủ. tùy hành 13 vị cao gia yêu thánh cùng bà tôn yêu đế cũng là sắc mặt tái xanh, quanh thân sát ý phung trào, hóa thành thực chất sắc khí. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn chúng có nằm mơ cũng chẳng ngờ hạt tinh điện có thể tại một kẻ nhân loại trong tay ăn lớn như vậy một cái thiệt nổi. một toa mấy trăm ngàn mét khối chữ mỏ cỡ lớn tụ linh khoáng thạch mạnh a giá trị mấy trăm tỷ, thế mà cứ như vậy bị lục thần dẫn người đoạt. Nếu như không tìm về được, đây đối với hạt tinh điện tới nói tổn thất cũng quá lớn, nhân viên tương quan đoán chừng đều phải chết. Bất quá, từ hiện tại tình huống đến xem, không cần điện chủ xử trí, chấn thủ khoáng mạch yêu thú đã bị lục thần xử trí. Phẫn nộ sau khi, một cái cửu giai sơ kỳ đỉnh phong yêu đế nhìn xem đào dông khoáng mạch nói khởi bẩm điện chủ, thuộc hạ có hai cái nghi hoặc. Nói, minh tinh tiên bỏ cảm tâm thanh lạnh lùng nói. Yêu đế nói, thứ nhất, tụ linh khoáng thạch mạch khai thác độ khó rất lớn. Bọn hắn vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem cả tòa khoáng mạch tụ linh thạch móc ra? Thứ hai, tụ linh thạch móc ra, bọn hắn là thế nào làm đến đem như vậy thể lượng tụ linh thạch mang đi? Minh Tinh Thiên bọn cạp đi qua Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ, mặc dù không có diệt đi Tiêu Diêu Dung binh đoàn, nhưng cũng phát hiện truyền tổng trận. Theo hắn biết, Tiêu Diêu Dung binh đoàn trước kia liên trận đạo sư đều không có, chớ nói chi là có thể khắp dấu truyền tổng trận trận đạo sư. Hắn suy đoán truyền tổng trận là lục thần khắc dấu, sắc mặt khó coi nói, lục tu tinh thông trận đạo, nghĩ đến là hắn nhớ thương khoáng mạch đã lâu, sớm đem người đưa tới. Nghe chút lời này, một cái cự giai sơ kỳ thực lực nữ tử xinh đẹp nghĩ đến một sự kiện, nói điện chủ nói như vậy, thuộc hạ ngược lại là nhớ tới đoạn thời gian trước Thánh Vương phủ cùng chân bảo các đều tại đại lượng thu mua khắp dấu truyền thống trận tài nguyên. Tà Nguyệt Thánh làm, ý của ngươi là Đông Bộ Yêu vực cùng chân bảo các đều cùng tiêu Diêu Dung binh đoàn có giao kết? Yêu đến như mày, sắc mặt trở nên càng khó coi. Được xưng là Tà Nguyệt Thánh làm nữ tử nói, không rõ ràng lắm, chỉ nói là bọn hắn đều có thu mua khắp dấu truyền thống trận tài liệu động tác. Bọn chúng cùng tiêu Diêu Dung binh đoàn hẳn là chỉ là quan hệ hợp tác cùng giao dịch quan hệ. Minh Tinh Thiên bộ cạp mở miệng nói, Nếu như bản tọa không có đoán sai, hẳn là Lục Tu am hiểu trận đạo, có thể khắc dấu truyền thống trận, mà tin tức này không biết làm sao bị đông bộ yêu vực biết. Đông bộ yêu vực phái người tiến đến mời chào Lục Tu, Lục Tu không có đáp ứng, nhưng song phương đạt thành hợp tác. Lục Tu giúp đông bộ yêu vực khắc dấu truyền thống trận, đông bộ yêu vực thì cần tại tiêu diêu dung binh đoàn gặp nguy hiểm lúc xuất thủ tương trợ. Về phần chân bảo cát, bọn hắn thì càng đơn giản, đơn thuần thương nghiệp hành vi, bán cho Lục Tu khắc dấu truyền thống trận bật liệu kiếm tiền. Chương 1126 chúng yêu suy đoán chương 1126 chúng yêu suy đoán nên chính là như vậy. Tang nguyệt thánh làm đạo Cái khác không ít yêu thánh cũng đều cảm thấy sẽ là dạng này. Trân Bảo Các là Tam Đại Thương lâu một trong, cùng Hạt Tinh Điện có rất nhiều mậu dịch vắng lai, không ít thông qua Hạt Tinh Điện kiếm tiền. Một khi Trân Bảo Các cùng Hạt Tinh Điện nóng băng, cái kia Trân Bảo Các liền thẳng rồi. Bọn hắn không chỉ có là Hạt Tinh Điện thống trị cương vực sinh ý đừng làm, nhân loại hoạt động thành trì sinh ý cũng đừng làm. Không làm cái khác, chỉ vì nơi này là thiên tội đại lục, yêu tộc đối với đại lục này có tuyệt đối lực thống trị. Bọn chúng tin tưởng Trân Bảo Các sẽ không ngốc đến vì một cái lục thần bắt tội bọn chúng Hạt Tinh Điện, cho nên chỉ có thể là thương nghiệp hành vi. Về phần Đông Bộ yêu vực, đây chính là Thiên Tội Đại Lục đứng đầu nhất thế lực, lại thế nào khả năng để ý Tiêu Diêu dung binh đoàn? Tiêu Diêu dung binh đoàn làm Thiên Tội Đại Lục tứ đại đỉnh tiêm dung binh đoàn, nhưng ở Đông Bộ yêu vực trước mặt cầu thí không phải. Đừng nói hiện tại lạc hy trạch không rõ sống chết, coi như lạc hy trạch tại Đông Bộ yêu vực diệt đi Tiêu Diêu dung binh đoàn cũng là vài phút sự tình. Đông Bộ yêu vực cùng Tiêu Diêu dung binh đoàn, lại hoặc là cùng lục thần ở giữa cũng chỉ có thể là quan hệ hợp tác, theo như nhu cầu. đưa ra nghi vấn yêu đế lại nói điện chủ, thuộc hạ cảm thấy cho dù lục tu có thể khắc dấu truyền thống trận hắn cũng không có cách nào làm đến trong thời gian ngắn như vậy đem toàn bộ khoáng mạch cùng tất cả mọi người dọn đi. người dọn đi đơn giản, giết diệt khẩu. sau đó dùng nhẫn chữa vật trang đi một cái. bát dai hậu kỳ yêu thánh mở miệng nói, cái kia tụ linh thật đâu? yêu đế truy vấn, lớn như vậy một cái khoáng mạch, nửa ngày liền bị bọn hắn đào đi, hợp lý sao? cái này yêu đế lời này vừa nói ra, yêu thánh nghe lời, cái này tụ linh khoáng thạch mạch thể lượng bọn chúng là biết đến, muốn trong thời gian ngắn như vậy móc ra là cái cực lớn công trình. giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ lục thần là thế nào làm được. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy đem khoáng mạch đảo giống, còn mang đi. Minh Tinh Thiên Hạt nhìn về phía Yêu Đế hỏi, "Cự Cực Thánh Sư, ngươi ý kiến gì lục tu đem khoáng mạch đảo đi?" "Cự Cực Thánh Sư, bản thể Cự Cực Lôi Sư, tại Hạt Tinh Điện rất nhiều thánh sư bên trong thực lực tổng hợp sắp xếp thứ tư, địa vị cực cao." Nó một bộ trung niên nhân bộ dáng, thân mang một bộ trường bào màu bạc, tóc bạc trắng, lông mày gấp thành một đoạn. Đối mặt Minh Tinh Thiên Hạt hỏi thăm, Cự Cực Lôi Sư lắc đầu nói, "Điện chủ, thuộc hạ cũng nghĩ không thông lục tu là thế nào làm được. Bất quá Thuộc hạ suy đoán hắn khẳng định không chỉ là thông qua truyền tống trận đem người gọi tới cùng đưa tiễn đơn giản như vậy, nên còn có thủ đoạn khác. Ta Nguyệt Thánh làm nói nếu muốn không rõ, vậy trước tiên bắt các loại bắt được hắn, hết thể liền sáng tỏ. Minh Tinh tiên Hạt cắn răng, hít một hơi dài, vừa nhìn về phía đám người, vậy theo các ngươi góc nhìn sau đó Lục Tu sẽ làm như thế nào? Thuộc hạ cảm thấy hắn trộm xong khoáng mạch liền sẽ trốn ra phía ngoài, chạy ra vu yêu sơn mạch một cái. yêu Thánh dẫn đầu nói, Thuộc hạ cũng cảm thấy hắn sẽ chạy, nhưng sẽ không lập tức chạy ra vu yêu sơn mạch hắn sẽ ở Vu Uyêu Sơn Mạch một nơi nào đó trốn đi, đợi Phong Thanh qua đằng sau lại chạy ra Vu Uyêu Sơn Mạch. Thuộc hạ cũng cho rằng như vậy. Thuộc hạ cũng là. 13 vị yêu thánh nhao nhau phát biểu cái nhìn, tuyệt đại bộ phận người đều đồng ý cái thứ hai yêu thánh cách nhìn. Lục Thần khẳng định sẽ trốn, nhưng sẽ không nốc đến bây giờ trốn. Đột vào bọn chúng hạt tinh điện chuẩn bị cho bọn họ trong vòng đây. hắn sẽ trốn trước, cách cái 1-2 tháng, chờ chúng nó hạt tinh điện người rút đi lại đảo tàu Vu Uyêu Sơn Mạch. Bất quá, đúng lúc này, một cái thanh âm bất đồng xuất hiện. Thuộc hạ cảm thấy hắn sẽ không trốn mà là xe đối với chúng ta cái khác dược viên cùng khoáng sản ra tay lấy công làm thủ nói chuyện chính là một cái kiểu giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực lão niên yêu đế có mái tóc màu tím khí chất bất phàm a minh tinh tiên hạt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn hướng lao giả nói huyền phong thánh sứ không biết ngươi vì sao nói như vậy huyền phong thánh sứ bản thể là tiên thú huyền ô thương tước tốt phi hành cùng chiến đấu tại hạt tinh điện thuộc về uy tín lâu năm cường giả trong việc này mọi người chính là nó mang tới nó tại hạt tinh điện có phi thường cao địa vị rất được điện chủ tín nhiệm huyền ô thương tước phân tích nói điện chủ chúng ta khé đọt tiêu diêu dung binh đoàn tiểu tử kia liền đối với chúng ta triển khai trả thù đủ thấy hắn là một cái có thủ tất báo chủ mà lại lá gan của hắn rất lớn thích vô cùng mạo hiểm tuyệt không thể dùng bình thường tư duy đi suy đoán hắn bởi vậy thuộc hạ cảm thấy hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ không chỉ có không trốn sẽ còn đối với chúng ta cái khác sản nghiệp ra tay có đạo lý minh tinh tiên hạ suy nghĩ nói ta nguyễn thánh làm hoài nghi nói huyền phong thánh sứ lục tu tiểu tử kia thật sẽ có lớn như vậy gan chó không phải là không có loại khả năng này huyền ô thương tước đạo nếu là nói như vậy Vậy chúng ta liền muốn lập tức chạy trở về, bằng không liền chúng phải tiểu tử kia giang kế. Tang Nguyệt Thánh làm biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bởi vì nàng trông coi chính là Vu Diêu Sơn mạch lớn nhất số một dược viên. Nếu để cho Lục Thần đi ngược lại con đường cũ, vương nàng trông coi dược viên, cái kia hạt tinh điện tổn thất liền tương đối lớn. Minh Tinh thiên Hạt cũng lo lắng Lục Thần sẽ làm như vậy, nói với Phong Thánh sư, ngươi lập tức truyền âm cho Vu Diêu Sơn mạch các đại dược viên cùng quán mạch, để bọn chúng chặt chẽ đề phòng, vừa có Lục Tu tin tức lập tức báo cáo. Là, Huyền Ô Thương tức lĩnh mệnh, lúc này cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm. Viên Ô Thương Tức tại Minh Tinh Thiên Hạt còn nhỏ thời điểm liền dâng lên đảm nhiệm hạt tinh điện điện chủ chi mệnh chiếu cố Minh Tinh Thiên Hạt. Tại Minh Tinh Thiên Hạt đấu niên kỳ ở giữa, Viên Ô Thương Tức đối với Minh Tinh Thiên Hạt quan tâm đầy đủ, so sánh với nhậm điện chủ đối với hắn đều tốt hơn. Mà tại Tam Tử Đoạt Đích bên trong, Viên Ô Thương Tức càng là dốc hết toàn lực giúp Minh Tinh Thiên Hạt nhiều lần cứu Minh Tinh Thiên Hạt tính mệnh. Nếu không phải Viên Ô Thương Tức, Minh Tinh Thiên Hạt căn bản là không có cách đảm nhiệm điện chủ, sẽ còn chết tại hai cái Minh Trượng trong tay. Bởi vậy, Minh Tinh Thiên Hạt đối với Viên Ô Thương Tức phi thường tín nhiệm. Tại Hạt Tinh Điện. Huyền Ô Thương Tức võ đạo không phải tất cả trong bộ hạ cao nhất, nhưng địa vị gần với Minh Tinh Thiên Hạt. Minh Tinh Thiên Hạt đem hạt tinh điện thống trị trong cương vực tất cả sản nghiệp quyền quản lý đều giao cho nó, do nó tổng quản. Mà tại Huyền Ô Thương Tức truyền âm hạ lệnh lúc, Minh Tinh Thiên Hạt cũng cầm lên truyền âm ngọc, đối với rất nhiều thánh sứ truyền âm, để bọn chúng dẫn người cùng khu vực quản lý một nửa phong tức đến vu yêu sơn mạch. Chốc lát sau, Huyền Ô Thương Tức buông xuống truyền âm ngọc, sắc mặt dị thường khó coi. Minh Tinh Thiên Hạt phát giác tình huống không đúng hỏi, Huyền Phong Thánh sứ, thế nào? Viên Ô Thương tức nói địa chủ, Vu Uyêu Sơn mạch ba khu dược viên cùng sáu nơi khoáng mạch tài nguyên chấn thủ người nói chuyện không có cho thuộc hạ hồi âm. Ngươi hoài nghi cái kia chín nơi tài nguyên cũng bị lục tu dẫn người tận diệt. Minh Tinh Thiên Hạt ngử khí lạnh như băng nói, hai mắt phun ra lửa giận. Viên Ô Thương tức thở dài nói, phải là trước kia thuộc hạ cho chúng nó truyền âm, bọn chúng đều là lập tức chuyển đến hồi âm. Đáng chết! Minh Tinh Thiên Hạt gầm lên, một khi để bản tọa bắt được bọn hắn, bản tọa nhất định phải đem bọn hắn lột da rút xương, bắt bọn hắn thi dầu đốt đèn, nếu không khó tiêu bản tọa mối hận trong lòng. Ta Nguyệt Thánh làm coi chứng hỏi. Điện chủ, vậy thuộc hạ về trước số một dược viên, để phòng tiểu tử kia lần nữa lén lén. Minh Tinh Thiên Hạt lạnh nhạt nói, lấy tốc độ của ngươi chạy về số một dược viên không sai biệt lắm muốn một ngày thời gian, tốc độ quá chậm. Bản tọa để lôi đỉnh thánh sứ dẫn người cươi truyền tống trận thẳng tới số một dược viên, chỉ cần lục tu dám đi, tất gọi hắn có đi không về. Là, ta nguyện thánh làm cung tính lĩnh mệnh, cái khác yêu thánh cùng hai đại thánh sứ cũng đối Minh Tinh Thiên Hạt lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1127 Giỏi thay đổi Tinh vẫn yêu tức chương 1127 Giỏi thay đổi Tinh vẫn yêu tức Lôi đỉnh thanh sứ, cũng là hạt tinh điện tạm phó địa chủ, bản thể Lôi Điểu. Nó tiên tổ là Nhị đại tiên thú, tiên tổ của tiên tổ thì là thiên địa đệ nhất nhóm đàn Sinh Sinh Linh, Phượng hoàng. Hạt tinh điện hiện tại hết thệ có 23 vị thanh sứ, nó là chiến lực người thứ nhất, Võ đạo Cửu giai trung kỳ. Sức chiến đấu của nó tương đương đáng sợ, so lục đại tôn sứ đều mạnh, nó như chấn thủ số một dự biên, lục thần đi chính là chết. Huyền Ô Thương tức hỏi, điện chủ, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Minh Tinh Tiên Hạt Đạo lệnh nhẹ nói, ngươi cùng Cựu Cực Thánh sứ lập tức truyền âm cho thuộc hạ của các ngươi, để một nửa yêu thánh đem trong lãnh địa một nửa phong tước mang đến. Bản tọa lần này cần tăng lớn cường độ tìm kiếm, để lục tu bọn hắn không chỗ đồn hành. Là, địa Chủ, hai người linh mệnh, lúc này xuất ra truyền âm ngọc truyền âm. Điện Chủ quay đầu lại đối tà Nguyệt Thánh làm nói tà Nguyệt Thánh làm, trong tay ngươi có thể có Vu yêu sơn mạch kỹ càng địa đồ. Hồi bẩm địa Chủ, thuộc hạ có. Nói, Tả Nguyệt Thánh làm từ trong nhẫn chứa bật xuất ra một đống bản vẽ. Đằng sau, Tả Nguyệt Thánh làm đem trong tay bản vẽ từng cái triển khai. Tấm thứ nhất bản vẽ là giới đồ, phía trên tiêu ký lấy vũ linh giới, nói mơ do giới cùng bên trên hảo trong giới tất cả vực. Thông qua bản vẽ này, xem xét người có thể thấy rõ vũ yêu sơn mạch tại tam giới vị trí cùng địa vực phân bố. Tấm thứ hai, tấm thứ ba cùng tấm thứ tư bản vẽ là bậc cấp hình, phân biệt tiêu ký lấy vũ yêu sơn mạch chỗ cực. So sánh tấm thứ nhất bản vẽ, thứ hai, thứ ba, tấm thứ tư trên bản vẽ tiêu ký khu vực kỹ càng gấp 10 lần tả hữu. Ngay sau đó, ta nguyệt thánh làm lại lấy ra 41 tờ bản vẽ. Cái này 41 tờ bản vẽ tiêu ký chính là vũ yêu sơn mạch các vực bên trong tình huống. Tỷ lệ xích đã đạt đến một một trăm vạn. Đến cái này độ chính xác, dây núi các nơi trở nên rất rõ ràng. Minh Tinh tiên Hạt tùy ý nhìn một chút, nói Tạ Nguyệt Thánh làm, ngươi phái người đem những này bản vẽ vẽ năm trăm phần đi ra. Điện Chủ, ngài muốn nhiều như vậy bản vẽ làm cái gì? Tiệu cực Lôi Sư nghi ngờ nói. Minh Tinh tiên Hạt nói bản tọa muốn yêu Thánh trở lên người người tay một phần bản vẽ, thế phải đem Lục Tu cùng Tiêu Thiên Tệ bắt được. Chúng ta nhất định hiệp lực bắt được Lục Tu cầm đầu rất nhiều cường đạo, chính ta Hạt Tinh Điện tùy danh, đắm người tâm thần chấn động, đầu nói. Minh Tinh Thiên Hạt lại nói Huyền Phong Thánh sứ, Tiệu Tước Thánh sứ, Tạ Nguyệt Thánh làm có thuộc hạ ba người cung tính đáp xoay người hành lễ minh tinh thiên hạt ra lệnh các ngươi sau đó tất cả mang bốn người một cái hướng đông một cái hướng tây một cái đi về phía nam nhìn có thể hay không bắt được lục tu cầm đầu đám người thuộc hạ lĩnh mệnh ba người lĩnh mệnh tất cả mang bốn tôn yêu thánh rời đi rất nhanh liền chỉ để lại minh tinh thiên hạt cùng một tôn bắt giai hậu kỳ yêu thánh chúng ta đi số một khoáng mạch tam thánh làm rời đi minh tinh thiên hạt đối với yêu thánh đạo sau đó lóe lên một cái rồi biến mất sau đó không lâu vốn là có đại lượng cường giả yêu tộc lục xuất núi vu yêu sơn mạch lại tràn vào đại lượng cường giả yêu tộc cùng phong tước Trạm bát tối, ánh tà dương như máu, giống bóng đêm khơi dậy yêu thú thu tính, vu yêu sơn mạch các nơi đều vang lên yêu thú gào thét, rất nhiều yêu thú bởi vậy tử vong. Cùng lúc đó, chữ khí cùng khí độc tiến một bước tăng thêm, khiến cho vốn là âm lãnh vu yêu sơn mạch càng thêm âm trầm khủng bố. Oo gió đêm xuyên qua rừng rậm, trong rừng rậm truyền ra oo tiếng vang. Bá! Đột nhiên, âm thanh xé gió lên, một đạo hắc ảnh mang theo cuồng phong chượt phá bầu trời đêm, từ trên không rừng rậm cực tốc lướt qua. Bóng đen này không phải người khác, chính là từ vu yêu sơn mạch vòng trong đi ra lục thần sáu canh giờ xuôi tới, lục thần từ Vuêu Sơn Mạch vòng trong biên giới chạy tới Vuêu Sơn Mạch bên trong vây trung bộ. nhìn thoáng qua sắc trời, mệt mỏi lục thần một bên phi hành, một bên câu thông hỗn độn Châu thế giới. Tinh vẫn yêu tước. Tinh vẫn yêu tước, ngươi làm cho ta sự tình cơ hội đã đến. Tinh vẫn yêu tước trong khoảng thời gian này một mực chờ đợi cơ hội. nghe được lục thần thanh âm, đội vang ngẩng đầu nhìn lên trời. chủ nhân, lão nô sớm đã chuẩn bị xong, không biết chủ nhân muốn lão nô làm cái gì. Tinh vẫn yêu tước cung kính hỏi. lục thần nói ta muốn ngươi mang theo ta đi Long Thương Giang. Tinh vẫn yêu tước nghi ngờ nói, chủ nhân. Ngài đi Long Thương Giang làm cái gì? Tự nhiên là Tòng Long Thương Giang vương hướng rời đi vu yêu sân mạch. Cái này nghe được Lục Thần muốn Tòng Long Thương Giang rời đi, Tinh Vận yêu tức sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Lục Thần phát giác được Tinh Vận yêu tức biểu lộ dị thường, quát lệnh nói: Làm sao? Có vấn đề. Tinh Vận yêu tức nói chủ nhân, ngài có chỗ không biết, Long Thương Giang có một tôn Long Thương Hoàng, nó cùng hạt Tinh Điện Điện chủ là Minh Hiếu. Mà dòng này Thương Hoàng, bản thể của nó là Long Giao, một tôn thực sự cửu giai trùng kỳ thực lực yêu đế. Ngoài ra, nó hay là Long Đằng Đại Ca ngài giết đệ đệ của nó, nó chỗ nào có thể tha được ngài?" Lục Thần con mắt nhắm lại, ở trong lòng suy tư. Gặp Lục Thần không lên tiếng, tinh Bất Yêu tức lại nói lại nói, "Co như chủ nhân ngài có thể trốn qua Long Thương, Giang, phía sau cũng là cựu tử nhất sinh. Qua Long Thương Giang là Tiên Ma Lĩnh." Lục Thần lên tiếng hỏi. Tinh Bất Yêu tức trong lòng giật mình, nghi ngạc Lục Thần thế mà còn biết Tiên Ma Lĩnh, nhưng vẫn là cung kính nhẹ gật đầu, "Không sai. Nơi đó thật có nguy hiểm như vậy." Lục Thần lại không để lại dấu vết mà hỏi, "Có." Tình Bất Yêu tức ánh mắt hoảng sợ nói, "Tiên Ma Lĩnh nghe đồn là Tiên Ma chi chiến lưu lại một cổ chiến trường." bên trong tự sát đổ vật rất nhiều liền ngay cả hà tinh điện yêu thánh cùng yêu đế đô đối với cái chỗ kia rất kiêng kỵ. muốn lao nô nói từ bất kỳ chỗ nào trốn đều so đi long thương giang an toàn ngài làm sao lại muốn đến đi nơi đó lục thần nói người khác nói với ta nói đi long thương giang an toàn nhất hiện tại tinh vẫn yêu tức bị lục thần gieo xuống nô ấn hai người sinh tử một thể tinh vẫn yêu tức cũng không muốn lục thần xẻ ra chuyện nghe được có người giật dây lục thần đi long thương giang nói long thương giang an toàn tinh vẫn yêu tức lúc này chửi ầm lên chủ nhân là cái nào hối hoà ngài nói đi long thương giang an toàn ngài nói cho lao nô lao nô đi đánh chết nó nó dắp tâm không tốt, muốn hại chết ngài nhà. nghĩ đến tinh vẫn yêu tức cùng long giao nói không sai biệt lắm, lục thần hồi đáp, long giao nói với ta, long giao, tinh vẫn yêu tức sửng sốt một chút, tiếp lấy hỏi dò, cùng lão nô cùng một chỗ chấn thủ tụ linh khoáng thạch mạch long dương thanh sứ, không sai, lục thần trả lời, nó còn sống, tinh vẫn yêu tức lại nói, còn sống, nó đã phụng ta làm chủ, lục thần đạo, tốt à, lão nô lời mới vừa nói thanh âm quá lớn, chủ nhân ngài coi như không có cái gì nghe được đi, nghe chút lời này, tinh vẫn yêu tước giục cổ một cái, đội vàng đội rộng, không còn là lục thần lo lắng. Lục Thần truy vấn, cho nên long giao chính là long đẳng, là long thương giang kia cái gì long thương hoàng đệ đệ. Đúng vậy, có nó tại, chủ nhân rời đi Vu Diêu Sơn mạch sắc thực đi long thương giang phương hướng an toàn nhất, nhưng qua long thương giang một dạng nguy hiểm. Tinh vẫn yêu tức hồi đáp, rời đi Vu Diêu Sơn mạch là được, dù sao cũng so trực tiếp chết tại Vu Diêu Sơn mạch tốt. Lục Thần đạo, điều này cũng đúng, tiên ma lĩnh mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra có một chút hy vọng sống, nếu là rơi vào hạt tinh điện trong tay, muốn chết cũng khó khăn. Tình Bất Diêu tức biết rõ hạt tinh điện điện chủ thủ đoạn, có chút tán đồng Lục Thần thuyết pháp, không còn quên Lục Thần. Ngay vậy, Lục thần đối với tinh vẫn yêu tức nói đã là như vậy, ta mang ngươi đi ra, sau đó ngươi mang theo ta đi. Là, tinh vẫn yêu tức lính mệnh. Ông một giây sau, không gian khẽ run, tinh vẫn yêu tức trở lại ngoại giới, trong tay nhiều một viên nhìn qua bề ngoài xấu xí hôn độ châu. Đằng sau, một cái hình thể khổng lồ tinh vẫn yêu tức từ trên không rừng rầm rào thét mà qua, thẳng đến long thương giang mà đi trước 1128 lục thần đối với chín đại yêu thú tiến hành phân phong chương 1128 lục thần đối với chín đại yêu thú tiến hành phân phong tinh vẫn yêu tức tốc độ phi hành mặc dù so ra kém lục thần, nhưng toàn lực phi hành trạng thái cũng có lục thần 1 phần 3 tốc độ. Vì tại lục thần trước mặt biểu hiện, tinh vận yêu tốc tựa như phát điên phi nước đại, dọa đến trung bộ một chút yêu thú hoảng hốt chạy trốn. Những yêu thú này cũng không nhận ra tinh vận yêu tức, chỉ biết là khẳng định là hạ tinh điện một vị đại nhân nào đó, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vậy, tinh vận yêu tức trên đường đi cũng là thông suốt. Lại nói Chuyện xảy ra đến nay tính toán đâu ra đấy cũng liền một ngày. Từ Vũ Vuêu Sơn Mạch chỗ sâu nhất bắt đầu tìm kiếm yêu thú còn tại vòng trong chỗ sâu, từ bên ngoài tìm kiếm thì vẫn chỉ là ở ngoại vi. Bọn chúng căn bản không có khả năng cùng tại phía xa Vuêu Sơn Mạch trung bộ tinh vẫn yêu tức độ tới, cũng liền không thể nào nói đến bắt được. Ngoài ra, bởi vì lục thần vào dãy núi phương hướng kia gắn rất nhiều độc, nhóm đầu tiên đi vào phong tức đi vào liền chết sạch sẽ. Phụ trách khu vực này từ U tôn sứ tức giận đến chửi ầm lên, bởi vì những cái kia phong tức đều là nó từ bản tay mình quản cương bực mang ra, là tài sản của nó a mắng to quá đi. Tử U Tôn sứ đem tình huống bẩm báo Minh Tinh Thiên Bọ Cạp. Đám người đạt được lục thần là từ phương hướng kia tiến vào dây núi. Bất quá, cái này cũng biến tướng đã chứng minh cửu cực thánh sứ lời nói. Lục thần có thể nhanh như vậy cướp đi khoáng mạch, đồng thời mang theo nhiều như vậy tụ linh thạch đảo tàu, tuyệt đối còn có bí mật không muốn người biết. Nội giận Minh Tinh Thiên Bọ Cạp hạ lệnh tăng lớn lục thần lên núi phương hướng kế bắt, đầu gấp ba nhân lực đi vào. Đằng sau, vì phòng ngừa Phong Tức lần nữa bị đục chết, Hạt Tinh Điện bắt người tất cả đều cải biến bắt Phong Tức. Dĩ vãng đều là để Phong Tức ở phía trước loại bỏ mở đường, lần này bọn chúng lựa chọn yêu thú mở đường trước tìm ra độc dược, lại phải phong tức điều tra. Kể từ đó, phương hướng này bắt tiến độ chậm rất nhiều, cho Lục Thần tranh thủ rất nhiều chạy trốn thời gian. Hỗn độn châu thế giới. Khi tình vẫn yêu tức mang theo Hỗn độn châu một đường phi nước đại lúc, trở lại Hỗn độn châu thế giới, Lục Thần lấy tay luyện chế đan dược. Trải qua vào dãy núi cái kia tiểu thập trời của vùng độc dược, trước đó luyện chế huyết độc đan cùng huyết cựu đan đã còn thừa không nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải lại luyện chế một chút huyết độc đan cùng huyết cựu đan, như thế mới có thể đối phó được phong tốc. Nào chỉ gặp nhau một tiếng, hỗn độn đỉnh bên trong xuất hiện đàn hỏa tiếp lấy lục thần lại bắt đầu hắn 5 lô đồng luyện thời gian thoáng qua tức thì đảo mắt qua năm ngày năm ngày thời gian lục thần một mực tại luyện đan luyện chế thành công ra 4.500 mai huyết độc đan cùng 4.500 mai huyết cửu đan luyện chế xong huyết độc đan cùng huyết cửu đan lục thần xuất ra đại lượng linh tinh khôi phục linh lực tiếp lấy lại luyện chế túy mộng đan nếu như nói huyết độc đan cùng huyết cửu đan là vì đối phó phong tước túy mộng đan chính là dùng để đối phó những yêu thú kia hắn muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút túy mộng đan làm tốt tùy thời cùng hạ tinh điện đông đảo yêu thú cường giả đại chiến một trận chuẩn bị Mà bởi vì túy mộng đan phẩm cấp cao hơn, thuộc về thất phẩm đan dược, lục thần không có cách nào giống huyết độc đan cùng huyết cửu đan như thế năm lô đồng luyện. mà lại, luyện chế một lò túy mộng đan thời gian cũng là luyện chế luyện chế một lò huyết độc đan cùng huyết cửu đan mấy lần, lục thần luyện chế túy mộng đan tốc độ lập tức chậm lại. chủ nhân, lão nô mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. sáng sớm ngày thứ hai, khi lục thần tại luyện chế tầng thứ 48 lô túy mộng đan lúc, ngoại giới truyền đến tinh vận yêu tước thanh âm, trong đêm chạy hết tốc lực gần sáu canh giờ, nó cũng mệt mỏi hiệu xiù, vì không lãng phí thời gian, nó đưa ra muốn nghỉ ngơi. lúc này nó mang theo lục thần từ Vu Uyêu Sơn Mạch bên trong vây trung bộ hướng phía Long Thương Giang Phương hướng chạy hơn hai trăm dặm lấy tốc độ của nó ước chừng lại có một ngày thời gian nó liền có thể mang theo lục thần trở lại Vu Uyêu Sơn Mạch bên ngoài nghe vậy lục thần dùng ngự thú mâu ấn cùng Tinh Vẫn Yêu tức truyền âm ngươi kiên trì một chút nữa ta một lát nữa liền đi ra là Tinh Vẫn Yêu tức lĩnh mệnh tiếp tục đi đường cùng lúc đó lục thần tiếp tục luyện chế không có luyện chế song túi mộc đan đan thành trong nấy mắt lục thần thu hồi đan dược và hỗn độn đỉnh vận chuyển linh chủ thiên âm dương điện khôi phục linh lực ngoại giới vừa qua khỏi một khắc đồng hồ khôi phục trạng thái đỉnh phong lục thần đem tinh vận yêu tức đưa vào hôn độn châu thế giới. Cùng lúc đó, Lục Thần về tới ngoại giới, vận chuyển dương thần thể thể chất chi lực mang theo đám người tiếp tục chạy như điên hướng Long Thương Giang. Bá. sau 4 cánh giờ, một trận cuồng phong tử trên không rừng rậm gào thét mà qua, Lục Thần về tới Vu Yêu Sơn mạch bên ngoài. Tiến vào bên ngoài, cái này cũng mang ý nghĩa Lục Thần khoảng cách Long Thương Giang thẳng tắc khoảng cách chỉ có 3 cái vực, cách đảo thoát tới gần một bước. Bất quá, Lục Thần cũng biết nguy hiểm sắp xảy ra, bởi vì hạt tinh điện đội điều tra ngay tại Vu Yêu Sơn mạch bên ngoài. Hắn không dám trì hoãn, chỉ có thể dựa theo trên bản vẽ đi lại long thương giang phương hướng hỏa tốc bay đi, mau rời khỏi. Tới gần trời tối, chạy cả một cái ban ngày lục thần lại đem tinh vận yêu tức mang ra ngoài, do tinh vận yêu tức đi đường. Về phần hắn chính mình, một đầu đâm vào phần thiên diễm chô dung nham, vận chuyển linh chủ thiên âm dương điện khôi phục linh lực. Nửa canh giờ trôi qua, lục thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vừa ăn linh quả, một bên tìm được chín đại yêu thú. Lúc này, chín đại yêu thú bị lục thần an bài tại khoảng cách trung ương sơn mạch chủ phong ngoài bạn dặm trong một màn núi. Ngoại giới bèn bèn đi qua 2 ngày, Hỗn độn châu thế giới cũng đã đi qua hơn 1 tháng tại đặc chế huyết linh đan trợ giúp cùng bản thân chữa thương phía dưới chín đại yêu thú đại chiến lưu lại thương cơ bản đã khôi phục chúng ta tham kiến chủ nhân gặp lục thần đến đây nguyên bản đang nghỉ ngơi chín đại yêu thú cũng biết đứng dậy hành lễ lục thần quan sát một chút chín đại yêu thú trạng thái do hỏi thế nào ở chỗ này đợi đến còn thích đứng đi thích đứng dĩ thật, bọn chúng thật đúng là không thích đứng nơi đây trong không khí linh khí vẫn chưa tới vu yêu sơn mạnh một phần ba bất quá bọn chúng hiện tại là ăn nhờ ở đậu bạn nhỏ còn bị lục thần giật lấy căn bản không có quyền lợi lựa chọn long giao trái lương tâm nói chủ nhân Chúng ta ở chỗ này rất thích ứng. Đúng vậy a, chúng ta cảm thấy nơi đây rất tốt, không biết chủ tới đây cần làm chuyện gì. Huyền Minh Vương xả cũng lên tiếng phụ họa, cũng thăm dò tính nghe ngóng lục thần lần này tìm chúng nó mục đích. Trước đó lục thần nói chúng nó mỗi người mỗi tháng cống hiến năm bát máu tươi, chẳng lẽ lại lục thần lần này đến đây là vì muốn máu. Lục thần nói không có gì, đơn thuần tới xem một chút. Chúng ta đa tại chủ nhân quan tâm, chín đại yêu thú nghe vậy đồng nói. Lục thần sau khi suy nghĩ một chút còn nói thêm, các ngươi bao nhiêu cũng là yêu thánh cùng nửa đệ để cho các ngươi tất cả một tòa sơn mạch cũng là hủy quất các ngươi, ta cho các ngươi một chút đất phong đi. Chủ nhân, chúng ta không cần, ngay ở chỗ này đợi liền tốt. Chín người vội vàng chối từ, sợ sệt lục thần từng cái trưởng trị nó bọn họ. Lục thần nói đất phong ta sẽ cho các ngươi, mỗi người một cái vực, về phần các ngươi có đi hay không, do chính các ngươi quyết định. Dứt lời, lục thần mang theo chín đại yêu thú đi tới bách yêu giới. Lục thần đem bách yêu giới chia làm một trăm linh một cái vực, vực nhìn xem tuy nhiều, nhưng mỗi cái vực diện tích không có chút nào nhỏ bởi vì phương thế giới này đã phát triển được 4 cái thiên võ đại lục lớn như vậy, lục thần vét yêu giới lúc lại vét đến đặc biệt lớn, nơi này một cái vực liền bù đắp được thiên võ đại lục 5 cái vực. đứng tại bách yêu giới trung tâm vực trên không, lục thần chỉ vào phía dưới nói, nơi này là bách yêu giới, trừ trung tâm 7 vực, còn lại 94 cái vực các ngươi có thể tùy ý chọn chọn một vực làm các ngươi sau này đất phong. long giao kinh ngạc nói, chủ nhân, nói cách khác chúng ta 9 người là bách yêu giới nhóm đầu tiên chủ nhân. đúng vậy, lục thần nói tới trước chọn trước, nếu là không có chọn lấy, vậy liền lựa chọn trở thành các vực vực chủ cấp dưới. Dạng này a nghe chút lời này, chính đại yêu thú ánh mắt chấp lên, tâm tư hoạt lạc. Bọn chúng bây giờ tại lục thần nơi này địa vị đã rất thấp, nếu là lại không nhập bách yêu, về sau địa vị sẽ chỉ thấp hơn. Cho nên, bọn chúng quyết định trước chiếm một cái vực thì tốt hơn, về sau dù sao cũng là một phương vực chủ, không đến mức địa vị thấp nhất. Trước 1129 hành tung bại lộ trương 1129 hành tung bại lộ nghị đến đây, Long Giao cung kính nói, đã là dạng này, vậy làm phiền chủ nhân mang bọn ta chọn lựa một phen. Tốt. Lục thần gật đầu. Sau đó mang theo chín đại yêu thú nhanh chóng du lịch trừ trung tâm bảy cái vực bên ngoài 94 cái vực. Mà nghĩ đến chọn lựa vực về sau sẽ thành bọn chúng đại bản doanh, chín đại yêu thú đều chăm chú chống lên. Ba canh giờ đi qua, chín đại yêu thú riêng phần mình chọn lựa đến môn vực. Ngay sau đó, chín đại yêu thú dựa theo lục thần yêu cầu cho riêng phần mình đột mệnh danh, thế là bách yêu giới có rồng hoàng vực, huyền minh vực, tượng hoàng vực, xích vi vực, cá sấu hoàng vực, hổ sư vực, gấu hoàng vực, dao hoàng vực, lang hoàng vực. Vậy xong tên, chín đại yêu thú một lần nữa trở lại trước đó dãy núi, lục thần thì làm một cái ý niệm về tới trung ương sân mạch. Hán tại đỉnh núi ngủ một giấc chính là một ngày. Tinh ngủ đằng sau, lục thần tiếp tục xuất ra luyện chế túy mộng đan vật liệu luyện chế túy mộng đan. Cùng lúc đó, hắn phóng xuất ra hồn lực, nhìn chăm chăm ngoại giới. Tới gần giờ xỉu, lại luyện chế ra 71 lô túy mộng đan, lục thần sắc mặt biến hóa, vội vàng cấp tinh vẫn yêu tước truyền âm. Cẩn thận một chút, phía trước 60 mươi dặm địa phương có phong tước, mà lại không ít, hẳn là hạt tinh điện bắt tiền tiêu. Cuối cùng vẫn là tới rồi sao tinh vẫn yêu tước trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, nó nghĩ tới cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng không nghĩ tới trận chiến này tới nhanh như vậy nơi đây khoảng cách Long Thương Giang còn có không sai biệt lắm một cái vực khoảng cách, một khi bị bầy, bọn chúng một cái đều chạy không được. suy nghĩ chuyển động, Tinh Vận yêu tức quyết định không tránh. siêu chỉ gặp một đạo tinh quang hiện lên, Tinh Vận yêu tức tại một cái thất giai trùng kỳ thực lực yêu tôn trước mặt dừng lại. thoáng chốc, đại lượng phong tức cũng xung tới. không đợi yêu tôn tra hỏi, Tinh Vận yêu tức lấy một thượng vị giả tư thái hỏi, các ngươi là vị nào đại nhân bộ hạ? yêu tôn mặt lộ ý sợ hãi, sợ hãi nói khởi bẩm đại nhân, tiểu yêu chính là kim linh tôn làm toạ hạ thanh nhàn cùng yêu. kim linh tôn làm, hạt tinh điện lục đại tôn sứ một trong bản thể kim linh thần đứng võ đạo giai sơ kỳ đình phong nó tại hạt tinh điện lục đại yêu tôn bên trong chiến lược xếp hạng thứ 3, nhưng tu hành toàn diện nhất so cái khác năm vị tôn sứ đều muốn có chơi lại là nó biết được cái này yêu tôn là kim linh thần nữ bộ hạng tinh bận yêu tức lập tức tâm đều lạnh một nửa cùng cảnh giới phía dưới có được tinh thần chi lực nó tốc độ phi hành muốn so kim linh thần ứng nhanh lên một phần năm nhưng mà nó cùng kim linh thần ứng võ đạo trên lệ nhiều lắm kim linh thần ứng không cần tốn nhiều sức liền có thể bắt được nó một khi nó làm phản tin tức tiết lộ lục thần một đảng trừ lục thần không có người nào có thể tại phương diện tốc độ thắng qua kim linh thần đương thế nhưng là sợ hãi về sợ hãi tinh vẫn yêu tức không có biểu hiện ra ngoài nó nhìn về phía thanh nhang cung lưu hỏi cái kia không biết kim linh tôn làm bây giờ tại nơi nào thanh nhang cung lưu cung kính trả lời tôn sứ đại nhân bây giờ tại mãng yêu thành phương hướng phương viên ba vạn dặm khu vực tổng chỉ huy là tinh sư đại nhân vậy các ngươi trước điều tra đi điều tra thời điểm cẩn thận một chút các loại bắt được cái kia đáng chết lục tù bản tọa lại đi bài kiến kim linh tôn làm cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị biết được kim linh tôn làm không tại tinh vẫn yêu tức ôm thầm thở dài một hơi làm bộ bàn giao đứng lên. Tiểu yêu ghi nhớ, thanh nhang cùng lưu cùng kính lĩnh mệnh. Ân, các ngươi bận điệu. Cùng tiến đại nhân. Tiểu. Sau một khắc, tại thanh nhang cùng lưu cầm đầu một chút yêu thú cùng tiên âm thanh bên dưới, tinh vận yêu tước hóa thành một mảnh tinh quang rời đi. Tinh vận yêu tức sau khi đi, thanh nhang cùng lưu không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục mang theo một đám yêu thú cùng phong tước cẩn thận lục xoát núi. Mà cùng thanh nhang cùng lưu sau khi tách ra, tinh vận yêu tức tăng nhanh tốc độ. Cùng một thời gian, lục thần phát hiện đã điều tra qua địa phương cách ngôi năm mươi dặm liền lưu lại một cái phong tước những này phong tức tựa như là từng cái lưới kết trải rộng tại Vu Yêu Sơn mạch các nơi, tại vì hạt tinh điện bệnh một tấm thiên la địa võng, cái này phi thường đáng sợ, cơ hồ khiến người không chỗ ẩn trốn. Nếu không phải tinh vẫn yêu tức cơ trí lợi dụng nó tại hạt tinh điện địa vị lừa dối đi qua, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu đạm bệnh. Nghĩ đến vừa rồi tinh vẫn yêu tức cùng thanh nhang cùng lưu đối thoại, lục thần càng là may mắn nghe long Giao lời nói đi long Thương dàn phương hướng. Nếu là đi phương hướng khác, tinh vẫn yêu tức vừa rồi gặp gỡ liền rất có thể là hạt tinh điện nào đó tôn yêu đế. Nếu là như thế. Tinh vẫn yêu tức khẳng định lan lộn không đi qua, bởi vì đối phương nhất định biết tụ linh khoáng thạch mạch xảy ra chuyện gì. Toàn bộ khoáng mạch đều bị bưng, Tinh vẫn yêu tức lại xuất hiện ở nơi này, ngay lập tức sẽ bị tóm lên đến thẩm vấn. Kể từ đó, một trận đại chiến khẳng định không thể tránh né. Giờ phút này, lục thần chỉ hy vọng Tinh vẫn yêu tức muộn một chút bị phát hiện, cho thêm bọn hắn tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Như vậy qua ước trường một khắc đồng hồ, một cái thất giai sơ kỳ yêu tôn càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, tìm tới thanh nham cùng lưu dò hỏi, già nham, ngươi biết vừa rồi bị đại nhân kia sao? Thanh nham cùng lưu tự dêu nói, ta chỉ là một nhân vật nhỏ chỗ nào có thể nhận ra Vu Yêu Sơn Mạch yêu Thánh Đại Nhân? Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy là lạ. Yêu Tôn đạo, quái chỗ nào? Thanh Nham cùng ngữ hỏi. Yêu Tôn nói hiện tại tất cả mọi người đang toàn lực bắt trộm cắp Vu Yêu Sơn Mạch tài nguyên tội phạm, theo lý mà nói đều bế bộ nhiều việc, vị đại nhân kia không nên xuất hiện ở ngoại vi mới đối. Mèo già, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Vị đại nhân kia nói không chừng là nghe theo một vị đại nhân nào đó chi mệnh ra ngoài làm việc đâu. Nghe được Yêu Tôn lời nói, một cái khát thất giai sơ kỳ thực lực Yêu Tôn cũng nói, bị gọi Mèo già Yêu Tôn truy bấn ra ngoài làm việc phương hướng này là long thương giang phương hướng, nó có thể làm chuyện gì? Cái này bị gọi mẹo già lời này vừa nói ra, xung quanh rất nhiều yêu thú sắc mặt biến hóa, cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Đúng vậy à, nếu như Tình Bất Yêu tức muốn đi ra ngoài làm việc, nó hẳn là đi coi yêu thành phương hướng, mà không phải đi long thương giang phương hướng. Long thương giang là Vũ Yêu Sơn mạch tây nam môn hộ, diễn miên vạn lý đều không coi yêu thành, có chỉ là tuôn trào không ngừng nước sông. Nhưng mà, Tình Bất Yêu tức lại đi, còn đi được như vậy vội vàng. Qua nửa ngày, một cái yêu tôn túc dùng nói, Lang Niu, lập tức cho phía trên đại nhân truyền âm, đem tình huống nơi này nói cho đại nhân. Ai, Thanh Nham Cùng Nưu cuốn quýt cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm. Lúc này nó trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, bởi vì nếu thật là nó thả đi tội phạm, vậy nó liền chết không có chỗ chôn. Mà Thanh Nham Cùng Nưu vừa truyền âm xong, trong tay truyền âm ngọc sáng lập tức sáng lên. Thanh Nham Cùng Nưu đưa vào yêu lực, phát hiện là nó trực hệ thượng cấp tại xác định tinh vận yêu tức bộ dáng cùng cả chuyện. Hiểu rõ đến toàn bộ tình huống, Thanh Nham Cùng Nưu thượng cấp đem tin tức tải lên cho cấp trên của nó, cấp trên của nó lại lên truyền tin tức. Tầm tầm trên tin tức truyền, liên quan tới tin bất yêu tức tin tức cuối cùng truyền đến mảnh khu vực này tổng chỉ huy tử Nguyễn Tinh sư nơi đó. Từ Nguyệt Tinh Sư lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đem tin tức báo cáo Kim Linh Thần Vương. Kim Linh Thần Vương lại đem tin tức nói cho tại phía xa Vu Yêu Sơn mạch chỗ sâu Minh Tinh Tiên Bọ Cạp. Như vậy một vòng xuống tới, thao phí tới tận 2 phút đồng hồ. Mà tại xác nhận Tinh Vẫn Yêu Tức còn sống sau, Minh Tinh Tiên Bọ Cạp giận dữ, không chỉ có hiệu lệnh hạt tinh điện yêu thú bắt Tinh Vẫn Yêu Tước, còn truyền âm cho Long Thương Hoàng, xin nó cùng một chỗ hỗ trợ bắt Tinh Vẫn Yêu Tước. Long Thương Hoàng biết được Tam đệ bị giết, không chút do dự đáp ứng xuống, sau đó điều động cường giả cùng Thủy Quân Hoả tốc lao tới sát bất chỗ rất nhanh Kim Linh Thần Ung dẫn người từ Vu Yêu Sơn mạch hướng ra phía ngoài bắc Long Thương Hoàng Thị người ngăn ở lối ra trong lúc nhất thời Lục Thần bọn người lâm vào vòng đây trương một nghìn một trăm phó điện chủ trăm mắt Thánh ngô xuất động trương 1130 nghìn phó điện chủ trăm mắt Thánh ngô xuất động bất quá may mắn chính là Tinh Vận yêu tức chạy trốn vụ cận dây núi không có thực lực rất mạnh yêu thú trong thời gian ngắn đuổi không kịp bọn chúng hỗn độn Châu thế giới Lục Thần nghĩ tới thay đổi Tinh Vận yêu tức chính mình mang theo mọi người chạy có thể lại lo lắng Tinh Vận yêu tức còn không có bại lộ một khi hắn ra ngoài Trung Canh Phong tức lập tức liền sẽ bại lộ vị trí của bọn hắn tập kết đại lượng hạt tinh điện cường giả truy sát bọn chúng. Do dự hồi lâu, Lục Thần quyết định chờ một chút, không quá sớm bại lộ chính mình, trốn ở hỗn độn châu thế giới tiếp tục luyện chế tú mộng đan. Như vậy lại qua 3 canh giờ, âm thanh xé gió lên, một vệ kim quang tử tinh vẫn yêu tước hậu phương kích xả mà đến. Đây là một cái cự giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực kim linh thần ứng, toàn thân mọc đầy màu vàng kiếm linh, cường đại dị thường. Nó vừa tiến vào cảm giác phạm vi bên trong, Lục Thần liền phát hiện nó, một cái ý niệm thay đổi còn tại Liều Mạn trốn tình vận yêu tước. Một giây sau, Lục Thần bắt lấy một cái phong tước, hướng trong miệng nó lấp một ngụm độc dược, lại vận dụng dương thần thể phi hành. Bá. Trong chớp mắt, Lục Thần ném đi uống thuốc độc phong tước, không có áp lực chút nào bỏ rơi phía sau Kim Linh thần lưng. Đằng sau, Lục Thần một bên cực tốc phi nước đại, một bên bén đường thuận tay bắt phong tước, cho ăn xong độc lại thả chúng nó trở về. Bị Lục Thần như thế một phen thao tác, Lục Thần chỗ qua phong tước giết đi rồi. Bọn chúng không ngừng lẫn nhau gầm gổ, giải độc dược, Thiên La địa vong cũng rất nhanh kéo ra một cái lỗ hổng, mà lại lỗ hổng này tại theo thời gian trôi qua không ngừng biến lớn truy sát kim linh thần ưng cũng làm động mặc kệ nó làm sao đuổi nó đều không nhìn thấy cái gọi là tình vận yêu tức thân ảnh đuổi trọn mệt nửa canh giờ nó phát hiện người đã đuổi đến không có chút nào bóng dáng dọc đường phong tức cũng chết sạch sẽ rơi vào đường cùng nó thở hổn hển dừng lại cầm lấy truyền âm ngọc cho minh tinh thiên hạt truyền âm khởi bẩm điện chủ tình vận yêu tức không biết sử dụng thủ đoạn gì tốc độ lạ thường nhanh thuộc hạ hoàn toàn bởi không kịp nó người tiếp tục đuổi ta phải người đến đây trợ giúp người qua đường này minh tinh thiên hạt truyền đến thanh âm lạnh lẽo là nghe được truyền âm Kim Linh Thần Nương bất đắc dĩ dẫn tới mệnh lệnh, tiếp tục dùng hết toàn lực hướng phía Long Thương Giang Phương hướng đuổi theo. Một bên khác đưa một cái Kim Linh Thần Nương ra lệnh, Minh Tinh Thiên Hạt lại hạ lệnh phải phó điện chủ dẫn người cùng một chỗ truy sát Tinh Vận yêu tước. Hạt Tinh Điện Phải Phó Điện Chủ bản thể là Trăm mắt Thánh Ngô, cũng gọi Trăm mắt Tinh Quân, võ đạo cửu giai trung kỳ. Nó không có nhược điểm, chiến lược cực kỳ đáng sợ, trừ điện chủ cùng tà điện chủ, Hạt Tinh Điện những người khác tại trước mặt nó đều không chịu nổi một kích. Luận phòng ngự, nó có được lực phòng ngự cực mạnh thân giáp, lần trước gặp thủ nửa đế cảnh ngay cả thân thể của nó giáp đều không phá được. Luận tốc độ nó có được trăm chân, chúng tộc thần thông trăm chân thánh hành chi thuật có thể so với tuyệt đại bộ phận cựu gia yêu thú biết bay. luận chiến lược, nó trăm chân mỗi một đầu đều có thể sương hoàng khí, không chỉ có có chứa kịch độc, càng là không gì không phá. nó nô độc ở trên trời đại tội lục kịch độc bên trong xếp hạng thứ 7, kẻ thụ thương chỉ cần dính vào một dọn, không chết cũng phải phế. bất quá, nó đáng sợ nhất chính là con mắt. nó mặc dù huyết mạch thoái hóa nghiêm trọng, trăm mắt chỉ có thể mở ra 11 mục, coi như nó cái này 11 mục cũng đầy đủ tinh khủng. nó nhiều mắt có thể tản mát ra tinh quang, đối thủ con mắt chỉ cần bị tinh quang soi sáng hai mắt trong nháy mắt liền xem mủ. mắt khác nó nhiều mắt có công kích linh hồn thuộc tính, còn có thể tác dụng tại nhiều người, lực sát thương nghe dợn cả người. Lần trước lục thần đánh lén hạt tinh điện tại hắc triều sâm lâm sảng níu lúc, chăm mắt thánh ngô liền đoán được lục thần có được thần khí, nghe được để nó dẫn người tiến đến truy sát tinh vẫn yêu tước, chăm mắt thánh ngô không hề nghĩ ngợi đến liền dẫn tới chỉ lệnh, không làm cái khác, chỉ vì nó biết tốc độ nhanh không phải tinh vẫn yêu tước, mà là có được côn bằng dự lục thần. Lục tu, không bao lâu nữa ngươi hết thảy đều là của bồ tọa, sau đó ngươi liền đợi đến bị chế tài đi. Trong hắc đám cham mắt thánh nô âm sấm sấm đối với vách tường nói chuyện hai mắt cũng tại lúc này tản mát ra bỉ dị hường quang lời còn chưa dứt cham mắt thánh nô lại cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm hai phút đồng hồ qua đi ba tôn bát giai trung kỳ bốn tôn bát giai hậu kỳ thực lực yêu thánh xuất hiện tại trong cung điện chúng ta tham kiến phải phó điện chủ bảy đại yêu thánh cung kính hành lễ châm mắt thánh nô lãnh đản nói các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến chúng ta tuân mệnh bảy người cung kính lĩnh mệnh siêu sau một khắc không gian khẽ run tám người cùng rời đi cung điện cưỡi dối cấp truyền tống trận đi vào phong yêu thành phong yêu thành Hạt tinh điện 27 tòa cấp một yêu thành bên trong một tòa, ở vào Vũ Ưu Sơn Mạch cùng Long Thương Giang chỗ giao giới. Thành này liên thông nhân loại hoạt động cương vực cùng Vũ Ưu Sơn Mạch, là cây bộ rất nhiều nhân loại tiến vào Vũ Ưu Sơn Mạch một cái lối đi. Đồng thời, nó cũng là Vũ Ưu Sơn Mạch rất nhiều quần sơn khoảng cách tầm trung Long Thương Giang gần nhất một tòa yêu thành, ra yêu thành chính là. Ông nương theo lấy một trận bạch quang hiện lên, trong chân thánh nô cầm đầu 8 người xuất hiện tại phòng yêu thành trong phụ thành chủ. Vừa nhìn thấy hạt tinh điện nội bộ sử dụng truyền tống trận khởi động, thành chủ hóa thành một đạo lưu quang chạy tới truyền tống đại sảnh. Nó một bộ nam tử trung niên bộ dáng, thân mang một bộ cẩm bảo, bản thể là một cái bát giai sơ kỳ thực lực gió lốc yêu lang. nhìn ngươi tới là trăm mắt thánh nô cùng bảy đại yêu thánh, gió lốc yêu lang đội vàng đứng tại bên ngoài truyền tống trận hành lễ. phong yêu thành thành chủ gió lốc yêu lang hoan nên phải phó điện chủ cùng chư vị đồng liêu đến phong yêu thành gió lốc yêu lang cung kính nói. trăm mắt thánh nô giơ tay lên một cái, nói đứng lên đi. đa tạm phải phó điện chủ, gió lốc yêu lang cảm tạ đứng dậy. trăm mắt thánh nô nhìn về phía gió lốc yêu lang hỏi, phong thành chủ, hiện tại tinh vận yêu tức có thể có thông qua long tương giang? gió lốc yêu lang cung kính trả lời, hồi bẩm phải phó điện chủ, còn không có mà lại cũng tuyệt không khả năng thông qua. Đây là vì gì? Trâm mắt Thánh Ngô hỏi. Do Lốc yêu lang nói điện chủ đã truyền âm cho Long thương hoàng, xin mời Long thương hoàng tự mình xuất lĩnh dân tộc thủy đại quân vòng lấy nó. Nó mơ tưởng tổng Long thương hoàng trong tay đảo thoát. Thật sự là cho cười. Trâm mắt Thánh Ngô nghe vậy âm thầm cười lạnh. Nếu như chỉ là bắt bắt giai sơ kỳ đỉnh phong tinh vẫn yêu tước, nó sát thực trốn không thoát Long thương hoàng lòng bàn tay. Mà lại đều không cần Long thương hoàng xuất thủ, một cái kim linh thần ưng như vậy đủ rồi. Tinh vẫn yêu tước căn bản trốn không thoát. Nhưng mà giờ phút này bọn chúng phải đối mặt là có được côn bằng dược cùng thần khí lưu thần, nào có dễ đối phó như vậy. trong lòng cười lạnh sau khi, chăm mắt thánh ngô lặng lẽ nói, bản tọa biết, ngươi đi giúp ngươi đi, bản tọa đi hiệp trợ lòng thương hoàng bắt tinh vận yêu tước. là gió lốc yêu lang cung kính linh mệnh, đồng thời trong lòng rất là nghi hoặc. lam đồng liêu, nó nghe nói qua tinh vận yêu tước, biết tinh vận yêu tước là một cái bắt dài sơ kỳ đỉnh phong yêu thú biết bay. dưới cái nhìn của nó, coi như tinh vận yêu tước là yêu thú biết bay, tốc độ nhanh, nó cũng không cần như vậy lao xử động chúng. Điện chủ mời Long Thương Hoàng cùng một chỗ bắt tinh vẫn yêu tức liền đã rất khoa trường, thế mà ngay cả cực ít ra mặt phải phó điện chủ cũng dẫn người tới. Siêu, không đợi nó nghĩ thông suốt, Trăn mắt Thánh Ngô mang theo bảy đại yêu thánh rời đi phủ thành chủ, tiến nhập Vũ Yêu Sơn Mạch. Long Thương Giang cùng Vũ Yêu Sơn Mạch giao tiếp chiều dài ước chừng có khoảng một bận dặm, các ngươi cùng Long Thương Hoàng yêu thánh cảnh bộ hạ giao thoa phòng thủ, vừa có động tĩnh, lập tức báo cáo. Tiến vào Vũ Yêu Sơn Mạch, Trăn mắt Thánh Ngô lập tức hướng bảy đại yêu thánh hạ lệnh. Cần tuân phải phó điện chủ hiệu lệnh, bảy đại yêu thánh cung kính lĩnh mệnh. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, bảy đại yêu thánh phá phong rời đi. Trong rừng rậm chỉ còn lại có trăm mắt thánh ngô một người. Nó hai mắt lấp lẻ, sâu kín nhìn phía trước rừng rậm, đằng sau hóa thành một đạo màu vàng bóng dáng tiến vào dãy núi trô càng sâu.